Mười một giờ nhiều, dụ lan lên đài hỗ trợ lãnh trở về cái huy trương đồng, bọn họ được đệ tam danh. Tô Mai mang theo lý Tỷ hâm đồ ăn, triệu khắc bung bị pháo thanh đánh thức tiểu du nhi, đi cách vách hàng viện tiếp trở về lâm niệm doanh. Triệu chắc mang theo bọn nhỏ thả thật dài một quải pháo. Cơm tất nhiên, chăn đây một bàn, cùng nhau mang lên còn có mao đài, rượu nho cùng lâm niệm doanh từ hàng viện mang về tới nước có ga. Cơm nước xong, triệu chắc, triệu khắc mang theo bọn nhỏ từng nhà trúc tết. Tô Mai cùng dụ lan lưu tại trong nhà giúp hai láo chiêu đãi khách nhân, thuận tiện cấp cùng đi bọn nhỏ đưa lên một cái lại một cái bao lì xỉ. Lan lộn đến rạng sáng 4 điểm đà tại ngủ hạ, ngủ đến 9 giờ nhiều, lại bò dậy, đơn giản mà ăn cơm xong, mang lên lễ vật đi cố ra. Chiều khắc cùng cố xâm sáng sớm liền ước hảo thời gian, vừa đến nhà hắn cái kia ngõ nhỏ, xa xa liền thấy cô sâm cùng cố miểu chờ ở cổng lớn, chính chiều bên này nhìn xung quanh đâu, hai người bên người còn đi theo cái bọc thành cầu tiểu cô nương. Tiểu cô nương lớn lên rất xinh đẹp, chính là trên môi cơ hồ không có huyết sắc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt chung lộ ra màu xanh lá, nhìn cực kỳ đơn bạc gầy yếu, cho người ta một loại tùy thời đều có khả năng chết non cảm giác. Mày hơi hơi một túc, Tô Mai khó hiểu nói, nhà bọn họ mở ra y ỉ dược phòng, gia tộc nhiều thế hệ dạy học xung dưới, lại không phiếm y ỉ dược thánh thủ, bắt đầu mùa đông như thế nào liền chưa cho hảo hảo bổ một bổ, điều dưỡng một phen. Y dược thánh thủ. Triệu Khắc suy một tiếng, ngươi nói đó là trước kia? Hiện tại cố già, học y đi chính là không ít, đặc biệt xuất sắc lại không có mấy cái. Nguyên lai cố miểu thiên tư các phương diện nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc. Chậm trễ lâu lắm. 163, chương 163. triệu khác, tô đồng chí cô xâm mang theo muội muội, nữ nhi chào đón, cười nói, trên đường lánh không. Tới nhận thức một chút, ta khuê nữ cố đan tuyết. Đan tuyết cô xâm phân phò nói, gọi người. Tiểu cô nương ho nhẹ thành, mềm mại yếu đớt nói, chịu thúc thúc, tô a di. Tô Mai lập tức lôi kéo tay nàng, tắt cái thật dày bao lì xì qua đi, ngon. Hai người cắt mang bao tay, đã có thể như vậy, tay cùng tay chạm nhau gian, Tô Mai vẫn là bị băng một chút, trong cơ thể dị năng theo bản năng mà truyền qua đi. Cố đan tuyết đầu ngón tay ấm áp, chỉ đương Tô Mai hỏa lực tràn đầy, theo bản năng mà chiều nàng nhích lại gần. Tô Mai ngẩn ra, đứa nhỏ này thật đủ mất cảm. Cười cười, Tô Mai vây tay gọi nhà mình bốn cái hài tử tiến lên, lần lượt từng cái cùng ba người giới thiệu biến. Cô gia huynh muội cấp bao lì xì một cái so một cái hổ, xem đến tô mai mí mắt thẳng này. Cảm ơn cô ba bá, cô Aji Mấy cái tiểu tử nhưng thật ra không suy xét nhiều như vậy, chỉ đương cô gia huynh muội cùng triệu khắc cùng tô mai quan hệ hảo. Cô Sâm tiếp nhận triệu khắc cùng tô mai trong tay đồ vật, đưa cho ra tới người gác cổng, lôi kéo triệu khắc, tiếp đón bọn nhỏ hướng trong viện đường đi, bên ngoài lạnh leo, mau cùng ta vào nhà ấm áp tấm áp. Triệu khắc hồ nghi mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi làm cái quỷ gì? Biết rõ nhà mình khuê nữ thân thể không tốt, còn đem người mang ra tới nên bọn họ. Trong tộc cùng ta ái nhân nhà mẹ đẻ đều người tới cô xâm để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, đánh ngươi chất nữ chủ ý đâu, hôm nay, ngươi đến giúp ta một phen. Tô mai bế lên tiểu du nhi, mới vừa cùng cố miểu hàn huyên hai tiếng, nghe hắn nói như vậy, mày một ninh, trên mặt liền có chút không vui, cùng hoa hoa thân chủ ý còn không có đánh mất ta. Cố miểu thấy vậy, không khỏi lôi kéo tô mai tay, ấy nãy cười, để sát vào nàng nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ta ca tính toán thành không được. Nàng tẩu tử chính là mắt cao hơn đỉnh đâu, triệu khác đoàn trưởng chức ở trong mắt nàng căn bản không đủ xem, nào bỏ được làm nữ nhi duy nhất gả đi triệu ra. Như thế nào rút? Hoa hoa thân sao triệu khác cự tuyệt nói, miễn. lần trước ta về nhà nhắc tới, nhà ta tô đồng chí thiếu chút nữa cùng ta trở mặt. Lại nói cảm tình sự, há là chúng ta nói như thế nào chính là như thế nào, sau khi lớn lên, hai đứa nhỏ nếu là có cảm tình, không cần ngươi nói. ta liền sẽ tự mình thỉnh ba mối bị hạ tam thư lục lễ giúp tiểu cẩn tới cửa cầu hôn cố sâm một nghẹn đương hắn tưởng cấp khuê nữ đính hôn a miệng đồng ý lại không lo thật triệu khác nhìn hắn cười lạnh một tiếng ta nói cố sâm ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thiên chân thật muốn miệng đồng ý ngươi cha vợ ra cùng ngươi những cái đó tộc nhân còn không được xé nhà của chúng ta tiểu cẩn ngươi nhưng đừng cho ta tìm việc ta nói cho ngươi nhà ta tiểu cẩn là muốn tham gia đồng tử quân tuyển chọn tái Hắn nếu là ở kinh thị ra chuyện gì, ta tất cha rõ, một khi phát hiện cùng nhà ngươi ai có quan hệ, ngươi nói lấy ta tính tình, sẽ như thế nào? Cố xâm lưng phát lệnh, nghẹn khuất mà không hề răng. Cố ra là cái bốn tiến tòa nhà lớn, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, bố trí đến hảo không khí phái. Tòa nhà này có hơn 200 năm lịch sử biên đi, cố miểu biên cấp Tô Mai giảng giải nói, cách 2 năm, chúng ta liền phải tu thượng một hồi. Tô Mai nghiêng đầu, cố Đan tuyết gắt gao mà đi theo nàng bên cạnh người. Toàn bộ nhi cùng chỉ hành tẩu khí lạnh kho dường như, cố tình trên người nàng dị năng đối này chỉ khí lạnh kho còn đặc biệt mà thiên vị, thường thường liền tưởng nhào lên đi hút một ngụm. Tô dị tiểu cô nương đối thượng Tô Mai tầm mắt, cười đến hảo không vui, ta cho ngươi đương khuê nữ đi. Tô Mai tựa như cái đại hình bếp lò giống nhau, đại ở bên người nàng hảo ấm A. Không phải mặt ngoài ấm, là một loại từ đáy lòng tầng tầng dâng lên ấm áp, làm người có một loại nằm ở ấm dương cảm giác, nô, thật thoải mái. Tô mai. Tô này tiểu cô nương nói thật nhìn nàng đáng thương hề hề giống như bắt lấy một sợi cứu mạng rơm dạ bộ dáng tô mai thật đúng là làm không được mặt lệnh lấy đãi chỉ là lại cũng không có tiếp thu tâm tư tới kinh trước ta mới vừa nhận cái làm quê nữ cố đan tuyết hai tròng mắt tối xâm lại cố xâm lại nghe đến tức khắc hụt hăng lên triệu khác cố sâm mục mang hy vọng nữ nhi như vậy phàm là có một cái yêu cầu cố sâm đều tưởng giúp nàng đạt thành triệu khác bất đắc dĩ gật gật đầu tiểu hắc đản hai mắt sáng ngời Để sát vào cố đan tuyết đạo, ngươi phải làm tỷ tỷ của ta. Cái này tỉ tỉ hảo mỹ nha. Hắn thích. Tiểu Du Nhi đi theo nhìn lại đây, chúng ta không phải có quân tỷ sao. Đây là nhận kết nghĩa Tiểu Hắc Đản nói, tựa như nương nhận bé khi chúng ta muội muội giống nhau. Hiện tại chúng ta lại muốn thêm một cái tỉ tỉ. Cố đan tuyết nhấp môi, liên tục gật đầu, mì mắt cong cong. Đi nàng một phen giữ chặt Tiểu Hắc Đản, một tay kia túm chặt ly nàng gần nhất lâm nhập danh Hai người các ngươi cùng ta tới. Đi đâu? tiểu hắc đản tò mò mà đánh giá nơi xa kết băng nhà thủy tạ sớm biết rằng nhà các ngươi có hổ ta liền ăn mặc trượt băng giày tới nghe tiểu hắc đản nhắc tới trượt băng giày cố đan tuyết mắt phượng tối sầm lại tùy theo cười nói ta kia có ta tìm ra cho ngươi hảo a ngươi ở đâu ta lôi kéo ngươi chạy nói tiểu hắc đản tốn cô đan tuyết liền về phía trước vọt hai bước tiểu cô nương không hề phong bị bị hắn xả đến một cái lảo đảo đi xuống đảo đi lâm niệm doanh vội dỗi tay một thác đỡ nàng ngươi không sao chứ Tiểu Hắc Đản, tiểu cô nương đều là kiểu kiểu, cùng chúng ta không giống nhau, ngươi đừng nhại tới. Không trách hắn Cố Đan Tuyết ho khan vài tiếng, che chở Tiểu Hắc Đản nói, là ta thân thể quá phế đi, cùng nghiệm huy không quan hệ. Khu khu. Ta nghe ngươi mới vừa rồi kêu hắn Tiểu Hắc Đản. Tiểu Hắc Đản sờ sờ mặt, ta hiện tại không gọi Tiểu Hắc Đản, ta sửa kêu Hắc Gió xoáy. Thần huấn khi, quân tỷ còn cùng chúng ta cùng nhau chạy vòng đâu, ngươi thân thể như thế nào kém như vậy? Ta Cố Đan Tuyết không nghĩ tại như vậy vui mừng không khí. đều kia chẳng nghĩ lại mà kinh ngoại ý muốn, toại bướng bình cười, bởi vì ta là lâm muội muội a. A. Tiểu Du Nhi trợn tròn mắt, rất là không thể lý giải nói, muội muội lớn như vậy sao? Tiểu Du Nhi nắm nắm bao tay thượng bao nhung cầu, "Không muốn, ta muốn một cái đau ta yêu ta, thích cho ta đường ăn tỉ tỉ, không nghĩ muốn muội muội a." Triệu cần phụt một tiếng vui vẻ, "Hồng lâu Ngọc Lâm muội muội, thân điều thể nhược, tùy thời đều yêu cầu người che chở, đang tuyết tỉ đây là lấy lâm muội muội tự dụ đâu." Tiểu Du Nhi không nghe hiểu, bất quá theo cố đan tuyết đào một phen nhập khẩu chô cô lết ra tới, hắn lập tức bị rời đi lực chú ý. Nếm thử, ta ba ba thỉnh bộ ngoại giao thúc thúc giúp ta từ nước ngoài mang, ta ăn ngon. Kỳ thật nàng không thích, phải nói cái gì thức ăn đều không thích, ngọt, toàn, tới rồi trong miệng tất cả đều là một cổ cay đắng. Tiểu Du Nhi tiếp nhận tới gấp không chờ nổi mà lột một viên lấp đầy trong miệng, nô, no, ăn ngon, cảm ơn tỷ tỷ. Cảm ơn. Khác ba cái lễ phép nói. Cố Đan Tuyết mặt mày một loan, lại cười. Cố Sâm quay đầu lại nhìn, trong mắt bất giác mang theo ấm áp, nữ nhi có bao nhiêu lâu không có như vậy vui vẻ qua. "Đi thôi, ta ở tại Hồng Kỳ viện, ta cất chứa thật nhiều hảo ngoạn đồ vật, các ngươi xem thích cái nào?" Thành Cầm. Tiểu Du Nhi vừa nghe hảo ngoạn, vội dãy rửa muôn xuống dưới. Thô Mai đem hắn đưa cho Triệu Cẩn. Triệu Cẩn bồi qua thân, hai tay bao quát đem hắn bối ở phía sau, đi theo Cố Đan Tuyết bọn họ đi. Đại khách địa phương ở Nhị tiến viện Tiểu Hoa Thính. Mấy người tiến viện, liền nghe tiểu hoa đại sảnh cái cỏ ấm ý, ngươi châm chọc ta một câu, ta cười nhạo ngươi hai tiếng, hai bên đấu đến thật náo nhiệt. Cố miều bước chân một đốn, kéo lại tô mai thủ đoạn, đại ca, ta mang tiểu mai đi ta kia uống ly trà, trò chuyện, chúng ta liền không đi vào. Cố xâm gật gật đầu, tung triệu khác đi theo ra tới nói, ta hôm trước mới vừa thu mấy bức họa, đi, giúp ta nhìn xem. Nói, mang theo triệu khác đi tiền viện thư phòng. Cố miều ở tại đệ tam tiến hồng mai viện, mãn viện hồng mai khai đến hảo không tiểu diễm hảo mỹ a tô mai ngăn không được khen không biết ngươi thích cố miểu bưng ly tham trà cho nàng nếu là biết lần trước qua đi liền cắt mấy chi cho ngươi đưa đi tô mai tiếp nhận tham trà uống lên khẩu cười nói phương nam mãn sơn hoa nhi thường xem cũng liền không cảm thấy hiếm lạ tới kinh thị mới phát hiện không tốn thật không thói quen cố miểu lấy đem cắt sách chỉ dò che đi chúng ta đi cắt chút buổi chiều lúc đi cho ngươi mang lên về nhà cắm ở bình dưỡng Có thể khai non nửa nguyện bất bại Tô Mai thấy nàng này mấy cây Mỗi người cành cành nhánh nhánh Cũng nên cắt, toại liền buông cái ly Theo qua đi, ở kia giày đặc chỗ chọn nụ hoa đại phóng chi nhi Cắt máng hắn rổ Hai người đang ở non cắt Tu bổ hồng mai chi xoa đầu Liền nghe phía trước chuyển đến hải tử tiếng khóc Tô Mai nghe giống nhà mình tiểu du nhi Trong lòng cả kinh Vội buông kéo, hoa chi Hướng ra phía ngoài đường băng, tiểu miểu Ta qua đi nhìn xem Ta cùng ngươi cùng nhau Cố Miểu vội đi theo đứng lên, đóng cửa lại, đi theo chạy ra tới. Tô Mai tìm theo tiếng tìm được nhà thủy tạ, triệu khác, Cố Sâm đã ở. Bên kia đứng hai nam tam nữ, hai bên chỉnh rằng co trạng thái. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh cùng Tiểu Hắc Đản, Tam Đánh năm, đang ở mặt băng thượng cùng mấy cái rõ ràng so với bọn hắn lớn hai ba tuổi Nam Hải sẽ đánh. Trên mặt đất giải lạc ngọc chế cửu liên hoàn, con thỏ, tiểu mã chờ vờn. Tô Mai nhìn thoáng qua ba cái hải tử lược chiếm thượng phong. Tiểu Mai, mau tới đây. Triệu khác ôm Tiểu Du Nhi vây tay nói. Tiểu Du Nhi gắt gao nắm chặt cái xinh đẹp chân châu quan, khóc đến khóc không thành tiếng. Tô Mai không dám dừng lại, vội hoạch một tiếng, từ mặt băng thượng lướt qua, tới rồi phụ cận, mới phát hiện Cố Sâm trong lòng ngực ôm Cố đang Tuyết, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mầm manh. Ô, mụ mụ, bọn họ muốn đẩy Tiểu Du Nhi, là tỉ tỉ chắn một chút. Tô Mai rối tay nói, cho ta. Cố Sâm chính phẫn nộm mà nhìn đối diện một vị ba mươi tới tuổi phụ nhân, nghe vậy. nói giọng khẳng khẳng đệ muội không có việc gì tô mai nói nhỏ thanh cương ngạnh mà đoạt quá cố đan tuyết liền đi đối chạy tới cố miểu nói đi người nào cố miểu dối tay đem hạ cố đan tuyết mạch vành mắt lập tức đỏ tiểu mai tô mai không lý nàng nhanh hơn bước chân vừa tiến vào cố miểu nón cát liền đem người đặt ở trên giường kéo xuống chính mình cùng cố đan tuyết bao tay cầm nàng đôi tay lãnh hảo lãnh trên người máu đều dường như lông cứng cố đan tuyết muốn ôm trụ chính mình Lại phát hiện không động đậy, nàng biết chính mình sẽ chết. Đã từng, nàng nghĩ tới vô số lần, chính mình tử vong khi tình huống, lại trước nay không nghĩ tới, sẽ là như vậy đột nhiên, như vậy có giá trị, nghĩ đến cái kia bị nàng từ băng duyên biên kéo trở về đệ đệ, không khỏi liền có chút buồn cười, tiểu gia hỏa khóc đến thật xấu. Nếu là có thể, nàng thật muốn lại ôm một cái hắn á hắn nho nhỏ thân mình hảo ấm, cùng tô gì giống nhau, làm nàng tham luyến. Như vậy nghĩ, Một cổ dòng nước ấm từ đôi tay chảy về phía khắp người, thoải mái đến cô đan tuyết ngăn không được tưởng ngâm rên. 164, chương 164. Tiểu Mai cố miểu không có tô mai đi được mau, đuổi tới nguan cát, tô mai đã buông lỏng ra cô đan tuyết đôi tay, đổ tham trà ở Huy nàng. cố đan tuyết mới vừa tỉnh, theo bản năng mà nắm chặt tô mai vào áo, trước mắt không muốn xa rời, hào ấm, hào ấm a. Tô mai buồn cười mà xoa nhẹ đem tiểu cô nương đầu, đem cái ly đưa cho nàng, phủng, ấm áp tay. Ân Ân cố đan tuyết phủn cái ly, so thỏ con con oan. Tỉnh, tỉnh. Cố Miểu trinh lăng mà đứng ở cửa, không dám tin tưởng mà xoa xoa mắt. Tùy theo bổ nhào vào giường trước chế trụ cố đan tuyết thủ đoạn, run rẩy xuống tay cho nàng hào xem mạch. Hẳn là quăng ngã tàn nhẫn, lập tức không chịu nổi bế khí. Ta ôm nàng trở về, giúp nàng xoa nhẹ một lát ngực liền tỉnh. Tiểu Miểu tô mai đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi, ngươi lại thiêu mấy cái chậu than đặt ở nàng bên chân. Ta đi nhà thủy tạ nhìn xem. cố miểu thuận miệng ứng thanh hầu nghi mà lại đem một lần mạch trong miệng ngăn không được lẩm bẩm nói tại sao lại như vậy nguyên bản suy bại trong thân thể thế nhưng ẩn chứa một tia sinh cơ tô mai dị năng nếu đặt ở thường nhân trên người chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm trừ phi y lý thuật cao minh đại gia nếu không rất khó chỉ dựa vào bắt mạch là có thể hào ra tới nhưng cô đang tuyết thân thể tựa như tô mai cảm thụ giống nhau toàn bộ nhi cùng chỉ di động hầm chứa đá dường như toại nhiều như vậy một chút tấm áp liền như cây khô gặp mùa xuân Phá lệ rõ ràng. Đan tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Cố đan tuyết vẫn luôn nhìn theo tô mai đi xa, mắt thấy nhìn không tới người, mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, sán lặng cười, chưa từng có hảo. Tiểu cô, ta cảm thấy ta lại sống đến giờ. Hắc hắc, ba thái gia nói không sai, quá xong năm ta nhất định có thể gặp được chính mình quý nhân. Ta quyết định, ta muốn cùng tô gì về nhà. Đứa nhỏ đốc. Người bà thái gia là xem ngươi không muốn uống rượu, không có cầu sinh ý chí, nói đến lửa gạt ngươi. Vương cái ly, cố đan tuyết xoay người xuống giường, gom lại khăn quảng cổ, mang lên bao tay hướng ra phía ngoài đường đi. Tiểu cô, ngươi mau đi phía trước giúp ta cùng tô gì nói một tiếng, làm nàng chờ ta 10 phút, ta thu thập hảo hành lý liền tới. Dứt lời, không đợi cố miểu ngăn trở, đã kéo ra noan các môn, hấp tấp mà chạy. Cố miểu đứng dậy đứng ở trong suốt cửa kính trước, nhìn trong viện chạy như bay mà đi nhẹ nhàng thân ảnh, ngẩn ngơ, thật sự, thật sự hào sao. Tô mai đến nhà thủy tạ, mặt băng thượng, triệu cẩn. Lâm Niệm doanh cùng Tiểu Hắc Đản đã đem năm cái đại Nam Hải lấy khăn quàng cổ trói, dấm lên dưới chân. Bọn họ ra trưởng hùng hùng hổ hổ đứng ở đối diện không dám tiến lên, Tiểu Hắc Đản trong tay nắm đem tức bút trì Tiểu Đao, mũi đao chính để ở trong đó một người Nam Hải cần cổ. Có ra trưởng không tin tà tiến lên một bước, kia Đao đi xuống nhấn một cái, Nam Hải trên cổ lập tức liền thấy huyết. Thấy vậy, Nam Hải phụ thân không làm, nói mấy câu gian, đuổi kịp trước vị kia ra trưởng vẫn đánh vào cùng nhau. tùy theo bọn họ từng người lao bà cũng lên sân khấu, tiếp theo chính là một hồi hôn chiến. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh nhẹ nhàng thở ra, một ngông ngồi ở trên mặt đất nhân thân thượng, đi theo lời bình, ồn ào nói, ai nha, ngươi như thế nào hướng hắn trên đùi đá đâu, xương đùi như vậy ngạnh, lập tức lại đá không ngừng, ngươi hẳn là hướng trên mặt hắn tiếp đón, cắn cái mũi, đúng đúng, cái mũi xương quất giòn, một cắn chuẩn chết. người nghe bắt đầu cũng không hướng trong lòng đi, sau lại đánh không lại. thật đúng là bắt đầu chiếu hai người phương pháp công kích qua đi có một cái chiếu tới liền có cái thứ hai càng đánh càng thượng hỏa càng đánh càng hung tản mặt băng thượng thực mau liền thấy huyết cơ miệng cơ miệng các ngươi này đó hùng hài tử lúc trước cố xâm căm tức nhìn nữ tử tức muốn hộp máu địa điểm ba người mắng có hay không giáo dưỡng a tô mai nhấc chân một đá dưới chân vụn băng bay lên bắn nữ tử một thân đang mắng một câu tô mai nhìn nữ tử câu môi cười đống nhiên một rậm răng dác một tiếng giòn vang mặt băng bị nàng rậm cái lỗ thủng tô mai không lưng lấy khối hậu băng ở trong tay ước lượng nhìn đến này khối băng sao ta giương tay cho ngươi hồ ở mặt đến lúc đó cái mũi hàm răng còn có thể hay không giữ được tô mai cười nói ta đã có thể không dám bảo đảm muốn hay không thử xem kẻ điên kẻ điên một nhà đều là kẻ điên tô mai giơ giơ lên tay nữ tử sợ tới mức hét lên một tiếng té ngã lộn nhào mà tránh ở cố sâm phía sau tô mai nhìn cố sâm nhướng mày ngươi tức phụ cố sâm vẻ mặt khó nói hết gật gật đầu. Tô Mai môi đỏ khẽ mở, ngấp bức. Cố sâm mặt đằng trướng đến đỏ bừng, mặc kệ lời này là đang mang hắn, vẫn là hắn ái nhân, đều có thể nhìn ra được tới. Tô Mai đối bọn họ cái loại này đánh đáy lòng coi khinh Tô Mai không lại xem bọn họ phu thê, ném xuống trong tay băng, hướng ba cái tiểu ra hỏa vây vây tay, đi lâu. Dứt lời, dẫn đầu hướng cổng lớn đi đến. Ba người ngần ra, vội nhảy dựng lên đuổi kịp. Đi rồi vài bước. Lâm niệm doanh cùng Tiểu Hắc Đản đồng thời quay đầu lại, không lưng đem trên mặt đất Ngọc Liên Hoàn, Tiểu Thỏ, Tiểu Mã chờ vật nhặt lên tới, phóng tới cố sâm trước mặt. Triệu khác nhìn về phía Tiểu Du Nhi trong tay chân Châu Quan. Tiểu Du Nhi ôm chân Châu Quan tay căng thẳng, đây là tỉ tỉ cho ta. Triệu khác muốn cười, ngươi một cái nam hải muốn chân Châu Quan làm gì? Cấp mụ mụ a, mụ mụ đầu tóc như vậy trường, vãn lên mang lên cái này, khẳng định Mỹ lộc gộc. Hành đi, hải tử một mảnh tâm ý. Đi lâu triệu khắc quay đầu nhìn về phía cô sâm, khuyên bảo nói, có một số việc, không phải ngươi có thể lui. Dứt lời, ông tiểu du nhi xoay người ra nhà thủy tạng, đi tắt trước một bước tới rồi cửa, tô đồng chí, ngươi tính toán bức bỏ chồng A. Tô mai nghiêng nghẽ hắn liếc mắt một cái, người nào không giao, loại này không có nửa điểm quyết đoán cũng dám lui tới. Ngại chính mình mệnh trường A. Cũng không sợ ngày nào đó bị hắn liên lụy chết. Ôn khuê nữ đuổi theo cô sâm dưới chân một đốn, nan kham đến hận không thể có cái khe đất chui vào đi Ba ba, phóng ta xuống dưới, cố đan tuyết ôm chính mình bọc nhỏ, vô vô cố sâm tay, cố sâm đờ đẫn mà buông nàng. Cố đan tuyết xoay người, giơ tay nhỏ sờ sờ cố sâm mặt, ba ba, thực xin lỗi, nhưng có một câu, ta sớm liền tưởng nói, nơi này với ta mà nói không phải ra, là ăn người ma động. Dứt lời, sán lặng cười, một bên vui sướng mà chiều tô mai chạy tới, một bên hưng phấn mà kỷ cha nói, tô gì, ta muốn cùng ngươi về nhà, ta phải cho ngươi đương quê nữ. ta muốn trở thành ngươi tâm can tiểu bà bối. Cố Sâm cương đứng ở cửa, nhìn theo khuê nữ trong tay tay nải bị cái tiểu kêu lâm niệm doanh Hải tử lấy đi, tay nhỏ bị tiểu hắc đản lôi kéo đi xa, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, trong đầu nhất biến biến quanh quần nữ nhi nói nơi này với ta mà nói không phải ra, là ăn người ma động, là ăn người ma động. Tô mai quay đầu lại nhìn thoáng qua, sẽ không ngu đi. Triệu khác theo nàng ánh mắt chiều sau nhìn nhìn, Xoay chuyển ánh mắt quét về phía phía trước bị mấy cái tiểu tử thúi vây quanh cố đan tuyết, tiểu mai, chúng ta sợ là quán thượng đại phiến thoái. Một khi cố xâm hạ quyết tâm đối gia tộc tới cái đại thanh tẩy, làm nhóm lửa tuyến bọn họ không bị cố gia tộc nhân đuổi giết mới là lạ. Triệu khác có thể nghĩ đến, tô mai tự nhiên một điểm liền thấu, vừa qua khỏi năm, lại là đồng tử quân tuyển chọn sắp tới, bọn họ sẽ không như vậy xuẩn đi. Đồng tử quân tuyển chọn, các nơi hài đồng, người nhà tụ tập với kinh thị, Bọn họ xen lẫn trong trong đó ra tay nhiều tiện lợi à. Tô Mai mày hơi nình, hạ đương đương xe, mang theo bọn nhỏ đi bệnh viện thượng thuốc tím, bàn tay vung lên, đi, đi phế phẩm trạm thu mua. Triệu khác ôm tiểu du nhi cười nói, đi theo ta, ta biết nơi nào có hảo vật liệu gỗ. Không cần vật liệu gỗ, muốn đồng thau Triệu khác bước chân một đốn, tiểu Mai, ngươi muốn làm gì. Hoa Mai tụ tiễn Tô Mai nói, mỗi lần nhưng trang mũi tên sáu chi, trung gian một chi, trung quanh năm chi, chẳng như Hoa Mai. Nắp trong trong tay áo, tay tiến đoàn nhẹ, bắn ra sau nhưng đánh chết 30 bước trong vòng địch nhân. Nguyên Lai Hoa Mai tụ tiễn, phóng ra một mũi tên sau, cần thiết đem ống vách tưởng xoay tròn nhất định góc độ mới có thể liên tục bắn chết. Cải tiến sau Hoa Mai tụ tiễn, liền không có loại này dư thừa thao tác, khấu hạ ấn vạn liền có thể liên tục lược đảo địch nhân. Triệu Khắc trầm ngâm một lát nhi, về nhà, ngươi đem bản vẽ họa ra tới, ta hướng về phía trước xin tài liệu, đem này liệt vào đặc chiến đội viên tất xứng vũ khí. Mũi tên thượng nếu là lại mạt điểm mê dược, gì đó, lực sát thương. Triệu khắc sách thanh, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ba ba tiểu du nhi ôm chân châu quan, kéo kéo triệu khắc vào áo, chúng ta không đi phế phẩm trạm thu mua sao. Ngãi mãi nói ta là chuyện xưa tầm bảo chuột, ta tưởng lại đi nhìn xem. Tô Mai nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, nên ăn cơm trưa, lúc này nhưng cùng đời sau không giống nhau. Đại niên mùng một đầu, tiệm cơm quốc doanh đều không buồn bán, không trở về nhà nhưng không có đồ vật ăn, hôm nào đi thôi. Về trước ra ăn cơm, mụ mụ đã đói bụng. Cố Đan Tuyết tò mò hỏi Lâm Niệm doanh nói, mãi mãi vì cái gì nói Tiểu Du Nhi là tầm bảo ta. Lần trước chúng ta đi phế phẩm trạm thu mua giúp Thẩm Thẩm tìm vật liệu gỗ, Tiểu Du Nhi nhặt cái lư hương, mãi mãi nói giống như là minh triều ngoạn ý nhi, có thể bán không ít tiền. Nhà mình tùy tiện một cái vật trang trí đều là đồ cổ, tiền tiêu vật chưa từng tiêu quá, Cố Đan Tuyết hoàn toàn hải không đến Tiểu Du Nhi điểm, "Nga, ngươi này lấy đều là cái gì a?" Lâm niệm doanh ước lượng trong tay bao vây, đừng nhìn tiểu, ước lượng một đường, lao trọng. Tiền, tiểu vật trang trí cùng món đồ chơi. Cố đan tuyết tiểu cầm vừa nhất, ta có phải hay không đặt cơ trí, biết ra cửa không thể không có tiền, liền trang chút. Tiền tiêu xong rồi, còn có thể sở trường sức, món đồ chơi đi thế chấp. Này một bao a nàng vỗ vỗ lâm niệm doanh trong tay bao vây, cũng đủ ta tốn vài năm. Nga, đã quên, còn có cho đại gia lễ vật. Lâm niệm doanh, ngươi không mang phiếu. cố đan tuyết bỗng nhiên một phách đầu đã quên tô mai ngăn không được hai tháng một tiếng còn phải cấp tiểu nha đầu chuẩn bị tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa trong nhà nhưng không có nàng xuyên y giải phục hiện mua muốn phiếu a không cần triệu khắc nói vãn một chút cố gian nên đưa lại đây quả nhiên bị triệu khắc nói buổi tối bảy tám điểm thời điểm cố Sâm mang theo tài xế đưa tới bao lớn bao nhỏ thành dương thành túi lộ vật, lớn đến chăn khăn trải giường vật trang trí gạo và mì thịt tươi rau dưa chờ Nhỏ đến dây buộc tóc, kẹp tóc, cũng thật đầy đủ hết Tô Mai đôi tay ôm ngực liền như vậy nhìn Bọn họ chạy một chuyến lại một chuyến Chuyển đến đồ vật chất đầy phòng khách Người muốn làm gì Tô Mai đi dạo đến cố sâm trước mặt nói để mội cố sâm lau đem trên trán hãn Móc ra một trường sổ tiết kiệm đệ thượng Đan tuyết liền làm ơn người chiếu cố Tô Mai tiếp nhận tới quét mắt Bao lâu Cố sâm cười khổ hạ, có khả năng mấy tháng Có lẽ mấy năm hoặc là cả đời tô mai hắc bạch phân minh con ngươi bình tĩnh nhìn hắn một lát chờ lên lầu cầm hai chi buổi chiều mới vừa làm tốt hoa mai tụ tiễn ném cho hắn tô mai giao đái nói sau khi trở về giữ nhà cái gì dược độc nhất mùi tên thượng lần lượt từng cái mạt một chút Này hai chi nàng lại làm cải tiến đã không thể xưng là hoa mai tụ tiễn vốn coi ống tròn bị nàng đổi thành bẹp từ có một cái xích khấu ở trên cổ tay đơn chi có thể trang 18 căn hơi tế mũi tên chỉ cần một lần không phải gặp được năm sáu người Có này hai chi bảo mệnh hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tô Mai lại giao đai nói, mỗi lần đi ra ngoài, xe, bên người nhân viên, tốt nhất kiểm tra một lần. Quên hắn cụ thể tử vong ngày, mơ hồ nhớ rõ hình như là bị bên người thân cận người thọc một đao Cố xâm đánh giá trong tay tụ tiễn, đối Tô Mai cuối cùng những lời này, không tỏ ý kiến. Cố miểu đâu Tô Mai nói, ngươi như thế nào an bài. Đưa ra đi. Đi theo bên người nàng người có thể tin được không? ân đi thôi triệu khác mặc vào áo khóc nói ta đưa đưa ngươi cố sâm ôm khuê nữ lại cẩn thận giao đái vài câu đi theo triệu khác phía sau ra triệu ra triệu khác cố sâm ném bao yên cho hắn lấy ra tụ tiên khấu tại tả hữu trên cổ tay buổi chiều ta cùng mỗi mỗi đem hai chúng ta dành nghĩa sản nghiệp sửa sang lại một lần ta chuẩn bị ngày mai toàn bộ quên đi ra ngoài bao gồm dược sơn mặc mặc cố sâm hỏi ngươi có cái gì kiến nghị sao triệu khác chịu điếu thuốc ở núi hạ ngửi người bật lửa tùy tay đem hộp thuốc ném cho hắn. cố sâm mở ra, sợ ta ở yên cho ngươi nạp liệu a. triệu khác chừng hắn một cái, ta ở dùng thực tế hành động nói cho ngươi, đó là nhất thân mật người. trong khoảng thời gian này ngươi cũng muốn để phòng điểm nhi. tiểu mai nói chuyện khi, hắn kia không cho là đúng thái độ, đương hắn không nhìn thấy a. cố sâm triệu khác nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, nói thật, nếu không phải ngươi là cố gia đích trưởng, phụ thân ngươi lại là liệt sĩ, ngươi ngồi không thượng tộc trưởng vị trí, cũng đến không được vị kia bên người. đức không xứng vị cố sâm nắm hộp thuốc tay căng thẳng ra ra đem cố ra giao cho ta trên tay nói không yêu cầu ta mang theo cố ra nâng cao một bước chỉ hy vọng ta có thể che chở cố ra đi xuống đi một cái mấy ngày liền tư hảo điểm hài đồng đều dung không giới gia tộc triệu khác khỏe miệng nhẹ cong, phúng trào nói bản thân đã lạn đến tận xương thủy còn hộ a ngươi cũng thật hành triệu khác này không phải ngươi chuyện nên quan tâm cố sâm trên trán gân xanh nhảy nhảy cả giận còn có tiểu miểu mất tích cùng ta cố gia tộc nhân không quan hệ, ta làm người tra xét. Triệu khác khẽ thở dài thanh, móc ra một phong thơ đưa cho hắn, nhìn xem. Cố sâm hồ nghi mà tiếp nhận tới, chỉ liếc mắt một cái, liền chấn đến lùi lại mấy bước. Bên trong chẳng những có cố miểu bị quải từ đầu đến cuối, còn có cố đang tuyết bị hại trải qua, sở hữu tham dự nhân viên, toàn bộ liệt ở dưới. Ngươi, ngươi, ngươi vẫn là nhúng tay. Hắn phòng lại phòng, vẫn là không phòng trụ triệu khác một đôi tay. Tới phương Nam quân khu tiếp cố miểu khi, ngươi là nói như thế nào, cha rõ, phân tông. Cố sâm ta cùng giang tư lệnh chờ rồi lại chờ, trước sau không chờ đến ngươi xử lý kết quả. Ta cố ra con cháu, ta cố ra con cháu, bọn họ phần lớn ở các quân y lìa viện, viện nghiên cứu, bọn họ nhân phẩm, bọn họ y lìa đức đều là trải qua khảo nghiệm, không thể bởi vì những người này, hủy hoại y lìa dược không thể so mặt khác, nặng nhất thanh danh, hắn vì cái gì không dám thâm tra, đánh nát nha cùng huyết nuốt, bởi vì bọn họ a phụ thân kia đồng lửa, vì quốc gia giải phóng bỏ y y lấy thương hy sinh giả hơn phân nửa hắn này đồng lửa, có sửa trí hướng nhưng đại đa số vẫn là mặc vào áo bờ lật trắng một một tay hòm thuốc thượng chiến trường đến giải phóng sơ hy sinh giả nửa lưu lại này đó không thể bởi vì mấy chỉ sâu mọt hủy hoại hắn làm bá ra xứ dược vốn định lặng yên không một tiếng động xử lý rất bọn họ nhưng không nghĩ tới giang tư lệnh cùng triệu khác sẽ trước tiên tới này nhất chiêu triệu khác im lặng cố sâm, cố ra bí dược Ngươi không thể dùng, dùng, điều tra ra, cố ra mới chân chính hủy hoại. Cố xâm khiếp sợ mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, tự dễ cười, triệu khác, ta phải thừa nhận, ta xác thật không bằng ngươi, không nghĩ tới, ngươi liền cái này cũng biết. Triệu khác nhấp môi dưới, không phải ta cha, là mặt trên vẫn luôn chú ý đâu, ngươi trước vị quá nhạy cảm. Cố xâm đột nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, dưới chân một cái lảo đảo ngồi ở tuyết địa thượng. Cố ra cùng ngươi tới nói chẳng lẽ không phải một bộ gông xiềng sao. Triệu khắc búng búng đầu ngón tay điền, duỗi tay kéo hắn nói, đã không có tộc trưởng trước, ngươi mới có thể càng tốt mà hoàn thành bản chức công tác. Cùng lý, đối với những cái đó tiến tới cố ra con cháu tới nói, không có cố ra cái này hủ bại quái vật khổng lồ, bọn họ mới có thể đi được càng ổn, xa hơn, đừng lo tộc nhân trên ép, kéo chân sau, gần mà cướp đoạt bọn họ nên có công tích. Có chút người phong kiến đại gia trưởng đương lâu rồi, luôn thích khống chế bọn tiểu bối mỗi tiếng nói cử động, này ai chịu nổi. Cho nên bọn họ phản kháng, đem một ít gia tộc chứng cứ phạm tội đưa đến trong tay hắn. Cái này liền không cần thiết cùng cố sâm nói, miễn cho hắn lộ khẩu phong, trong lúc vô ý hại những người này. Rốt cuộc, đại nghĩa diệt thân ở thời đại này không phải cái gì hảo thanh, danh, bọn họ nhân phẩm, các phương diện đều sẽ đã chịu thế nhân nghi ngờ. Cố sâm thất hồn lạc phách mà đi rồi. Triệu khát sau khi trở về, nghĩ nghĩ, tiểu mai, ngươi bế lên đang tuyết, theo ta đi. Đi đâu? Bệnh viện. Tô mai sốt tắm rửa quần áo gì đó muốn mang sao ân triệu khác tìm cái bao tải gạo bạch diện thịt trái cây chờ vật cắt trang chút cột vào xe đạp ghế sau người một bên tô mai vô vô cô đan tuyết đầu tiểu tuyết tiền tiêu vật mang cái mười nguyên nhiều đừng lấy tắm rửa quần áo lấy hai bộ tô dĩ cố đan tuyết ôm lấy tô mai eo lắc lắc đầu ta không nghĩ đi bệnh viện đan tuyết triệu khác hướng nàng vây vây tay thúc thúc có nói mấy câu cùng ngươi nói cố đan tuyết tùng khai tô mai Sợ hãi mà triều triệu khác đi rồi vài bước, triệu thúc thúc, ta thường ngoan, ngươi đừng đưa ta đi được không? Đan Tuyết còn nhớ rõ ngươi cửu thúc, thập nhất thúc sao? Nhớ rõ. Bọn họ mỗi năm đều sẽ cho nàng mang tới dưỡng thân mình thuốc bổ, còn có ngũ thúc, bát thúc, 17 thúc, tam ca, ngũ ca. Nhị bá. Đan Tuyết đều nhớ rõ. Ngươi cửu thúc, thập nhất thúc nghiên cứu thành quả bị ngươi tam bá đoạt, chúng ta muốn giúp bọn hắn đoạt lại đây, chỉ có một biện pháp. Cố Đan Tuyết hai tròng mắt sáng ngời. nam tiểu quyền hô phá hủy nó niệm doanh nói cũ không đi thân không tới tương lai ta muốn kiến một cái tân cố ra tô mai chịu chịu khoe miệng nàng nhớ rõ do niệm doanh nói chính là xe đi Triệu khắc kinh ngạc mà nhún mày này nữ hoa thông tuệ trình độ hoàn toàn không thua cố miểu khi còn nhỏ người sinh ở cố gia nên biết phá hủy nó có bao nhiêu không dễ dàng mà bọn họ việc xấu xa thủ đoạn càng là ủn ùn không dứt thúc thúc không có như vậy nhiều tinh lực canh giữ ở các ngươi bên người cho nên đang tuyết ta đưa ngươi đi một vị gia gia kia được không? Tô gì, tiểu du nhi bọn họ có thể thường xuyên tới xem ta sao? Triệu Khắc gật gật đầu. Kia còn chờ cái gì? Cố đan Tuyết vớt cái bao vây ôm vào trong ngực, thúc giục nói, đi thôi. Tới rồi bệnh viện, tô mai mới biết được. Triệu Khắc cấp cô đan Tuyết tìm gia gia, lại là Lữ Bộ trưởng. Lữ Bộ trưởng sửng sốt, hỏi Triệu Khắc, cố gia tiểu cô nương. Triệu Khắc vây tay gọi cố đan Tuyết phụ cận, Đan Tuyết kêu Lữ gia gia. Lữ gia gia tân niên hảo. Lữ Bộ trưởng gật gật đầu, làm thê tử mang nàng cùng Tô Mai đến một bên chơi. Chuẩn bị động thủ sao? Hắn hỏi triệu khác. Nguyên bản tưởng chờ đồng tử quân tuyển chọn kết thúc lại động thủ triệu khác cười khổ hạ, không nghĩ tới. Hôm nay đi cố ra, mấy tiểu tử kia cùng người khởi xung đột, không cẩn thận bị thương đan tuyết, làm cố xâm cùng cố miểu làm ra hiến cho ra tài quyết định. Bởi vậy, cũng chỉ có thể đuổi ở cố ra những người khác phía trước, trước tiên động thủ. Bằng không, cố sâm, cố miểu nguy rồi. Còn có. bĩ dư sự hắn cần thiết tiểu tâm xử lý vạn không thể làm mặt trên biết cô Sâm đã động bắt đầu dùng nó tâm tư bằng không toàn bộ cố ra liền thật sự xong rồi đi làm đi lữ bộ trưởng nói mang lên các ngươi tân tuyển chọn đặc chiến nhân viên thuận tiện làm mọi người xem bọn hắn thực lực mới vừa huấn luyện mấy ngày ta tin tưởng ngươi lữ bộ trưởng cười nói ngươi binh cũng tin tưởng ngươi triệu khác đi thôi suốt đêm rửa sạch quân y địa viện có cố ra vài vị dòng bên ta sợ lữ bộ trưởng Ngươi mang theo chương gì cùng đàn tuyết đổi một chỗ đi. Lương thực gì đó ta đều chuẩn bị tốt. Cái gì sóng to gió lớn ta không có trải qua quá. Mấy cái con dẹp, muốn ta trốn lữ bộ trưởng bật cười mà lắc đầu. Không kia đạo lý. Không cần phải xen vào ta, chính sự quan trọng. Triệu khác thấy khuyên không được, chỉ phải trước làm tô mai ở bên bồi. Hắn đi quân bộ, bay nhanh phái hai người lại đây, thay đổi hạ tô mai. Tô mai tái kiến triệu khác đã là ba ngày sau. Dâu lộn xộn, một thân mỏi mệt. trên người còn mang theo nồng đậm dự vị tô mai đau lòng mà sờ sờ hắn mặt trước tiên ở trên sofa ngồi một lát ta cho ngươi hạ chén mì lại nấu nổi nước nóng tẩy tẩy hảo nghe trong viện bọn nhỏ cười vui thanh người trong phòng bếp bay tới đồ ăn hương triệu khác thể sắc và tinh thần buông lỏng chìm vào mộng đẹp tô mai bưng mặt lại đây triệu khác đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên cùng chi đồng thời rút ra sau eo đoạt tiểu tiểu mai lau mặt triệu khác bung xuống thương tiếp nhận chén Lôi kéo tô mai tại bên người ngồi xuống nói, không làm sợ ngươi đi. Tô mai lắc lắc đầu, khó hiểu nói, bất quá là rửa sạch một cái cô gia, ngươi như thế nào chỉnh đến cùng tham gia biên cảnh nhiệm vụ dường như. Triệu khác hung hăng xoa nhẹ đem mặt, làm chính mình thanh tình điểm, nói nhỏ nói, là ta thất tra xét, không nghĩ tới cô ra còn có như vậy lợi hại thuật dịch dùng, cơ hồ đạt tới giả đánh cháo trình độ. Sơ bắt đầu không có phòng bị, chúng ta liên tục trúng chiêu, thiệt hại hai gã chiến sĩ, bị thương 9 người. Tô Mai trong lòng giật mình, đung nhiên nắm chặt hắn tay, ngươi có phải hay không bị thương? La Nang đại ý, mới vừa rồi ngửi được triệu khắc trên người dự vị, chỉ cho là hắn ở thẩm vấn trong quá trình, cùng cố ra người đãi lâu rồi, huân nhiên thượng. ở đâu? Ta nhìn xem. 165, chương 165. triệu khắc phụ thanh, để lại Tô Mai sờ loạn tay, cảm hướng cửa một chút. Tô Mai quay đầu, nhất bang tiểu tử bái khung cửa, chính cười hì hì hướng này xem đâu. Tô Mai không để ý đến bọn họ. Người bị dược vị che lấp mùi máu tươi, vén lên triệu khắc và áo, trên eo phúc lũi trắng hẳn là mới vừa đổi quá, một mảnh trắng tinh. Tô Mai tay nhẹ nhàng phủ lên, dọ thám biết hạ, còn hảo, miệng vết thương không phải qua sâu, triệu đoàn trưởng, tính thượng lúc này, theo ta biết, ngươi này eo đã bị người phủi đi hai lần. Triệu khắc hướng nàng ám mội cười, yên tâm, vô luận khi nào, ta eo lực đều ở cấp cách tuyến trở lên. Tô Mai chừng hắn một cái, được rồi, đừng bẩn, chạy nhanh ăn cơm. Các người mấy cái tô mai quay đầu hỏi, ăn sao? Mấy cái đại lắc đầu, hai cái tiểu nhân nhưng thật ra có chút thèm ăn. Tô mai đứng dậy cấp tiểu thác đảng, tiểu du nhi các thịnh nửa chén, nếm thử vị, đợi chút nên ăn cơm chiều. Hai người gật gật đầu, ngồi ở triệu khác bên người, cùng hắn cùng nhau mồm to ăn lên. Ba mẹ đâu? Triệu khác nuốt xuống trong miệng mặt, bất thời giờ hỏi. Đi nhà khách, thấy vài vị mang tôn tử tới ghi danh đồng tử quân láo chiến hữu đi. Tiểu Du Nhi Tô Mai lấy khăn cấp Tiểu Gia Hỏa xoa xoa khỏe miệng nước canh. Ngươi đừng học ngươi bà, ngươi Tiểu Ca, ngươi hoạt động lượng không bọn họ đại, ăn như vậy cấp đợi chút dạ dày nên không thoải mái. Tiểu Du Nhi nhìn nhìn Tiểu Hắc Đản trong chén lượng, vội la lên, Tiểu Ca, ngươi từ từ ta. Các ngươi là muốn vội vã đi đâu chơi sao? Tô Mai nhìn về phía mấy cái đại. Tiểu Hắc Đản xem ba đã trở lại triệu cần nói, muốn đi bệnh viện tìm tuyết tỷ chơi. Mấy ngày nay sợ xảy ra chuyện. Tô Mai vẫn luôn không làm cho bọn họ ra bên ngoài chạy, mấy cái tiểu tử mỗi ngày liền ở trong đại viện trượt băng, thuê xe chơi, là có chút nhị. Tô Mai nâng cổ tay nhìn hạ biểu, bốn điểm nhiều, mùa đông trời tối sớm, ngày mai đi. Ngày mai ta cho các ngươi chế định cái huấn luyện kế hoạch Tô Mai nói còn chưa nói lời nói, triệu khắc liền bùng chén, nhìn mấy cái tiểu tử nói, còn có mấy ngày liền phải tham gia vòng thứ nhất khảo hạch, các ngươi còn không nắm chặt thời gian lại mài giữa một chút chính mình. Triệu cần bọn họ vừa nghe. Liền đem đi bệnh viện ý niệm đánh mất, sôi nổi hỏi có quan hệ đồng tử quân khảo hay sự. Tô Mai bưng lên triệu khắc chén, còn muốn sao? Triệu khác nói mấy câu đuổi rồi bọn nhỏ, lấy thượng tiểu hát đản, tiểu du nhi không chén, đi theo đứng dậy nói, không được. Hai người một chức một sau đi vào phòng bếp, tô mai lấy thùng cho hắn múc nước gấm tắm rửa, sự tình còn không có xong sao, sao. Bất quá là một cái gia tộc. Triệu khác ta sao cảm thấy không đối đâu? Cái dạng di thuật dịch dung như vậy lợi hại có thể cho các ngươi chết hai gã chiến sĩ. Tương lai mỹ trang đủ lệ đi, có thể làm một người hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra sơ hở. Huống chi là bọn họ này, đó thân kinh bách chiến, mỗi người đều có một đôi lợi mắt mũi nhỏ bình. Không phải là người ra mặt nạ đi. Như vậy nghĩ, Tô Mai giật mình linh đánh cái dùng mình. Tường nào chịu khác buồn cười mà nhìn thế tử, là Dược Trang. Dược Trang Cái dạng gì dược trang lợi hại như vậy? Không như vậy lợi hại, chỉ là Chúng ta yêu cầu nó lợi hại như vậy Bằng không như thế nào giải thích Bất quá là chảo vài người thôi Bọn họ liền thiệt hại hai người Lời này liền có ý tứ Các ngươi xác thật có người bị thương Nhưng không có nhân viên hy sinh, đúng hay không? Triệu khắc ngăn không được câu môi cười nói Nhà ta tiểu mai chính là thông minh Cố miểu bị quải cái tiết hôn Nương tựa biên cảnh Giang tư lệnh cùng cố miểu phụ thân thuộc Về sinh tử chi giao cùng nàng mẫu thân lại là biểu huynh muội, cố miểu sự cố xâm vì gia tộc phát triển có thể không đáng truy cứu hắn không thể hắn ở phái người cha cố miểu bị quải sự kiện khi thu được chú biên bộ đội một vị cố gia con cháu bí báo nói bọn họ cố ra một ít đồ cổ bị người buôn bán tới rồi biên cảnh còn có bệnh viện thảo dược thượng đẳng bị đổi thành trung đẳng trung đẳng bị đổi thành thứ đẳng hơn nữa không ngừng bọn họ một cái bệnh viện hắn cùng quen biết tộc huynh đệ liên hệ phát hiện nhiều bệnh viện đều là như thế Càng làm cho người khủng bố chính là, bọn họ còn tra được, liên tục mấy năm, một ít nhân ngoại ý muốn tử vong mua sắm nhân viên, chủ trị bác sĩ, bao gồm bọn họ vài vị dòng bên huynh đệ tỉ muội, trước khi chết đều từng đưa ra quá dược liệu có vấn đề, yêu cầu quá kiểm. Triệu khắc khẽ thở dài thanh, tiếp tục nói, ở bọn họ bí tra trong quá trình, bọn họ người nhà, thân bằng, còn đã chịu cố gia tộc nhân cùng thượng cấp trên ép, công kích cùng hãm hại. Chúng ta theo bọn họ cung cấp tin tức, một đường truy tra, tra được cố sâm nhị thuốc. Ngũ thúc, Đường đệ, Đường muội cùng vài vị trung đẳng lãnh đạo trên người, bọn họ chẳng những động bệnh viện dữ liệu, khí giới, còn tham dự văn vật buôn lầu. Dẫn đầu một vị khác nhân vật, chúng ta lược có hoài nghi, còn không dám xác định, cho nên hắn cùng lữ bộ trưởng liền chọn hai gã đặc chiến đội viên, làm cho bọn họ hy sinh tại đây thứ nhiệm vụ chung, đổi cái thân phận tiến vào đối phương nơi bộ đội bị tra. Mặt khác, lần này đại phiếm vây thanh tra, bắt giữ, luôn có chút cá lọt lưới, ta sợ bọn họ sẽ trà đuỗ, hai ngày này. Ngươi đừng làm cho tiểu cẩn bọn họ đi ra ngoài hoạt động, tận lực đem bọn họ vòng ở trong đại viện. Ấn tô mai gật đầu, tiểu ra hỏa nhóm trên cổ tay, ta đều cho bọn hắn đeo cái trúc chế hoa mai tụ tiễn, hai ngày này cũng có mang theo bọn họ luyện tập nhóm chuẩn, xạc kích Ta tương đối tò mò là, cố ra thiếu tiền sao. Tô mai nhịn không được liễu lười nói, khác không đề cập tới, liền ngươi nói dược trang, chỉ bằng nó có thể làm người hóa ra cùng tự thân dung mà bất đồng hiệu quả, đầu nhập sinh sản chính là bó lớn tiền mặt. Triệu khắc mắt lộ ra chờ mong nói, thật sự có thể chứ. Nghĩ đến thê tử biến phế vì bảo năng lực, hắn xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi gọi điện thoại, làm cho bọn họ đưa một bộ lại đây, ngươi nhìn xem có thể hay không hành. Bên này triệu khắc mới vừa tắm rửa xong, người liền tới rồi, tiên tiến tới chính là vị đặc chiến đội viên, hắn xách theo cái rừng ra, phía sau đi theo vị xinh đẹp nữ đồng chí. Cố lệ triệu khắc nhìn nữ đồng chí nói, ngươi cấp giang thạc trước trang. khuôn mặt lãnh lạnh đặc chiến đội viên lập tức đem dương ra đặt ở trên bàn trà mở ra ở trên sofa ngoan ngoãn ngồi xong cố lệ nhìn tô mai mặt lộ vẻ chần chờ triệu đoàn trưởng ta đây là cơ mật ngươi làm nàng ở chỗ này thích hợp sao triệu khác đừng vô nghĩa bắt đầu cố lệ sắc mặt cứng đờ mí môi quan sát hạ lưu trường giang thạc mặt hình cầm đem tiểu đao, bay nhanh cho hắn tu mi hình quắt trên mặt hồ trà, lông tơ mở ra một đám cái chai hướng trên mặt hắn lau một tầng lại một tầng thuốc mỡ Cũng lấy một đoàn màu da đồ vật cho hắn lót tiêm cằm, mặt bình hầu kết nổi lên. Tùy theo điều chút thuốc màu, lợi dụng sắc điệu minh ám, nhược hóa trên mặt hắn góc cạnh, xông ra cái môi độ cao, cuối cùng cho hắn đeo đỉnh tóc giả. Lập tức, một vị đại khí nhu Mỹ nữ hải xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tô Mai ở bên nhìn, cùng đời sau Mỹ Trang có rất nhiều hiệu quả như nhau chỗ, nếu nói có cái gì bất đồng, đó chính là này đó thuốc mỡ, son môi, các tiểu thuốc màu chờ đều không chứa bất luận cái gì hóa học vật phẩm cùng chất phụ gia, lấy ra tất cả đều là thảo dược tinh hóa bộ phận hoặc là phơi khô trực tiếp thành phấn hoặc là hôn lấy mật ống mỡ heo trở vật chế thành cao trạng triệu khắc nhìn về phía tô mai tô mai hướng hắn gật gật đầu cố lệ triệu khắc nói mấy thứ này có thể đại lượng sinh sản sao cố lệ lắc lắc đầu nhu nhu cười nói triệu đoàn trường ngươi nói đùa ta cố ra bi phương sao có thể dễ dàng dẫn ra ngoài lần này cần không phải bị các ngươi bắt được lực điểm Ta lại sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Đồng ý các ngươi đặc chiến đội chuyên viên trang điểm ngoại xính công tác. Ngươi liền nói, có thể hay không đại lượng sinh sản đi? Triệu Khắc không có hưng thú cùng nàng Chu Toàn, tả hữu nàng cũng không làm chủ được. Nay một bộ phận có thể đại lượng sinh sản cố lệ nghẹn khuất địa điểm dương ra đồ vật nói, này một bộ phận trước mắt chỉ có thể thủ công chế tác, này bình lót ra cao, bởi vì tài liệu khan hiếm, một năm chỉ có thể đến bốn năm bình. Triệu Khắc rút ra giấy bút, nhất nhất ghi nhớ, tùy theo đưa cho Giang Thạc nói. Mang nàng đi tìm cố sâm, làm cố sâm chính mình suy xét, xem là bọn họ cố ra chính mình làm sưởng, vẫn là cùng quốc gia hợp tác. Triệu đoàn trưởng cố lệ nóng nảy, ta nói đây là bí phương, không đối ngoại công khai. Giang thạc đồng dạng khó hiểu, đoàn trưởng, này nếu là đại lượng sinh sản, kia không phải mỗi người đều sẽ thuật dịch dung. Lót ra cao không sinh sản, còn có cái này, cái này. Không có này mấy thứ, dư lại này đó. Bất quá là so trên thị trường hơi cao cấp chút đồ trang điểm thôi triệu khác xoay chuyển bút, sinh sản khi tham khảo một chút càng thành, Âu Mỹ bên kia đồ vận vượt qua bọn họ, nhưng đừng siêu quá nhiều, đi ra khẩu. Chờ tránh tiền triệu khác cười nói, chúng ta liền đuổi kịp mặt xin muốn giá bay thẳng cơ cùng một ít nhảy dù trang bị. Bằng bọn họ lần này công tích hẳn là có thể. Tiểu Mai không phải nói tương lai bộ đội đặc trùng, mỗi người đều là toàn năng nhân tài sao, vũ khí thiết bị gì đó, bọn họ một chút thêm bái. giang thạc nghe được tinh thần chấn động vội cầm trang giấy nhắc tới dương ra mang theo vẻ mặt khó coi cố lệ đi rồi tô mai nhìn rời đi giang thạc như suy tư gì cái này giang thạc có phải hay không có cái gì bối cảnh ân triệu khác thả lỏng thân mình sau này một năm phụ thân hắn thúc bá đều ở kinh thị đảm nhiệm chức vị quan trọng từ hắn ra mặt đuổi kịp mặt xin thảo muốn một ít đồ vật tương đối hảo mớn nhân tại sao liền phải vật tân kỳ dụng tô mai chịu chịu khoe miệng ngươi vẫn là gọi điện thoại cùng cố xâm hảo hảo mà nói một tiếng đi, ngươi như vậy làm giang thạc trực tiếp tới cửa, nhiều ít có điểm bức bách dí tứ, làm người có chút không thoải mái. Chịu khắc lắc lắc đầu, thuật dịch dung sự vừa ra, ngươi đương những người khác không kiên kỵ a. Hiện tại đã không phải cố ra có nguyện ý không lấy ra tới, mà là không có một cái bộ môn giám tiếp, đều sợ bị người nghi kỵ. Chúng ta cho hắn cung cấp cái này ý nghĩ, nếu là làm tốt, hắn cố ra là danh lợi song thu. Hắn nếu là đầu góc nóng lên, Chính mình làm xưởng Tô Mai nói, đừng nói danh cùng lợi, 66 năm sau có thể hay không giữ được tánh mạng đều khó. Triệu khác cả kinh, ngồi dậy, hắn sẽ không như vậy xuẩn đi. Đều khi nào, còn nắm bí phương không cùng quốc gia hợp tác đâu. Ta nhìn Tô Mai cười nói, nhà bọn họ này thuật dịch dùng, nói trắng ra là chính là đời sau tương đối cao cấp điểm hóa trang thuật, không các ngươi tưởng như vậy thần bí. Tiểu Mai, hôm nay ngươi nếu không phải tận mắt nhìn thấy cố lệ ở giang thạc trên mặt đồ bơi mạng, nghe thấy thuật dịch dùng ba chữ. có phải hay không trong lòng liền trước nổi lên kiên kỵ. Tô Mai một nghẹn, vỗ vô, vô vai hắn, được rồi, triệu đoàn trưởng, ngươi nếu là không cho cô sâm gọi điện thoại, liền chạy nhanh lên lầu ngủ đi thôi, xem mắt đều ngao thành cái dạng gì. Triệu khắc lên tiếng, đứng dậy hướng trên lầu đi rồi vài bước, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp cô xâm đi một chiếc điện thoại. Tô Mai nhìn mắt mạnh miệng mềm lòng ra hỏa, cười cười, đứng dậy chuẩn bị cơm chiều đi. Triệu khắc thật là nói được thì làm được, Hôm sau liền cấp tiểu gia hỏa nhóm chế định cái đặc vấn kế hoạch, mang theo tiểu mã ở trong sân làm chút chướng ngại vật. Tiểu Hắc Đản chơi vài vòng, liền không nghĩ chơi, sân quá nhỏ, không chạy hai hạ liền đến đầu, lật qua hai cái chướng ngại vật lại đến cùng, trung gian không đủ tạm dừng. Nương, ta muốn đi hoa viên nhỏ chơi. Hoa viên nhỏ là đại gia nghỉ ngơi địa phương, các ngươi ở đàng kia điên chạy, các gia gia mãi mãi liền không địa phương đi nha. 166, mươi 166. Tiểu Hắc Đản nói. chúng ta đây ở cửa trên đường chơi tô mai lại lần nữa lắc lắc đầu lộ liền như vậy khoan các ngươi chướng ngại vật hướng lộ chung một phóng nào còn có người đi địa phương tiểu hắc đảng hai vai một tháp ủ giúp cục đuôi mà hướng bậc thang ngồi xuống nửa điểm huấn luyện hứng thú đều nhấc không nổi tới triệu chắc xem đến đau lòng gọi điện thoại đi cục cảnh sát tìm người mượn cục cảnh sát sân huấn luyện đi thôi triệu chắc phủ thêm quân áo khoác bấy lên tiểu du nhi nói cùng ta đi cục cảnh sát ta cho các ngươi tìm cái hảo địa phương Hoa tiểu hắc đản mừng rỡ hai chân trống đất từ bậc thang nhảy xuống, hưng phấn nói, đại bá ngươi thật tốt. Triệu chắc bật cười. Chờ một chút lâm niệm doanh bay nhanh chạy vào phòng, đem sáng sớm chuẩn bị tốt mua xe tiền mang theo, đi thôi. Triệu cần xem xét mắt hắn căng phòng túi, quá đục lỗ, tách ra, mỗi người trang một ít. Lâm niệm doanh gật gật đầu, móc ra túi tiền. Đều là vụn vặt tiền hào, 20 mút chát, 50 mút bó, hắn ly đến chỉnh chỉnh tề tề, lấy tiểu cô nương cột tóc ra gân thúc. Một người trang 100 năm, trừ bỏ tiểu du nhi, sáu người liền trang 900, mỗi người túi áo phình phình dương khẩu nhi. Tô Mai xem đến mày nhịu nhịu, như thế nào không đổi thành năm nguyên, 10 nguyên. 59 năm dùng chính là đệ nhị bộ nhân dân tệ, nhỏ nhất một phân, đại năm nguyên. Ở nó cơ sở thượng, 57 tháng 5 năm một 12 nguyệt 1 ngày lại phát hành một bộ, phân biệt là 10 nguyên tiền giấy cùng một phân, hai phân, 5 phân tiền xu. Lâm Nghiệp Doanh không tìm được người đổi. Không phải tìm không thấy người đổi. Mà là sợ nhân ra biết bọn họ mấy cái hài tử như vậy đoạn thời gian, liền tránh chín trăm nhiều, đỏ mắt. Thô mai, vậy đều cho ngươi đại bá, làm hắn giúp các ngươi cầm. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, móc ra tới sôi nổi đưa cho Triệu trác. Triệu trác cất vào trong túi, kinh ngạc nói, lúc này mới mấy ngày, có chứa động cơ quân tạp, lý trưởng xưởng bọn họ liền làm ra tới. Không đâu lâm niệm doanh nói, ta gọi điện thoại hỏi, còn kém động cơ không có làm hảo. Nhóm đầu tiên thí làm... Bọn họ làm thiếu, chỉ sinh sản 30 chiếc, Lý bà bà nói, bọn họ còn muốn ra bên ngoài giao bộ đưa 20 chiếc, làm cho nhân ra mang theo suất ngoại đi một vòng, hỗ trợ nói chút đơn đặt hàng. Dư lại 10 chiếc, nhiều khẩn chưng A không trước đem tiền giao, ta sợ đến lúc đó không tới phiên chúng ta. Nghiệm doanh triệu chắc nhìn tiểu ra hỏa, ngăn không được khen, trách không được Dương Củng Quang một lòng muốn thu ngươi. Sơ tam ngày đó, Dương cùng Quang lại đây vẫn an vài vị trưởng bối, người quen. Thấy mấy cái hài tử ở nhà mình cửa thuê xe, qua đi đứng nhìn một lát, trong lòng tính toán tiếp theo thiên thu vào, lại xem lâm nhậm doanh, hai mắt đều phải phát sáng, hận không thể cùng ngày liền quải hắn đi. Lâm niệm doanh ngượng ngùng mà cười cười, không hề răng. Kỳ thật, hắn chỉ là nghe nhiều thẩm thẩm toái toái niệm, tỉ như làm một thường, thẩm thẩm liền sẽ nhịn không được nói, khẩu súng này làm như thế nào, chuyên nghiệp nhân sĩ sẽ cho cái cái gì bình xét cấp bậc nhị cấp có thể giá trị bao nhiêu tiền, khấu trừ vật liệu gỗ, cương ống. Thiết kế phí cùng nhân công, có thể tránh nhiều ít. Như thế như vậy, nghe nhiều, chính mình làm hoặc là có cái cái gì, không khỏi liền sẽ tưởng, có thể lấy nó tới kiếm tiền sao. Có thể tránh nhiều ít. Triệu chắc mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài nói, xe mới bao nhiêu tiền một chiếc. Lâm danh, doanh, 100 năm. Như vậy quý. Triệu chắc kinh hô, so một khối bình thường đồng hồ đều quý, này đều cùng xe đạp, máy may thế giới. Các ngươi thật đúng là bỏ được. Triệu sâm huynh muội tiểu kim khô phong phú. không cảm thấy như thế nào. Triệu trương là không có khái niệm. Triệu cẩn. Cũng chưa từng thiếu trả tiền. Tiểu dụ nhi quá tiểu, không hiểu này đó, chỉ biết đi theo cà cà có đường ăn. Tiểu hắc đản nhưng thật ra đau lòng tiền, nhưng hắn ca nói, cũng không đi mới sẽ không tới. Bảy chiếc mộc chế quân tạp ngắn ngủn mấy ngày liền tránh chín trăm nhiều. Nếu là đổi thành có chứa động cơ xe mới, mỗi ngày chạy vòng số ít nhất sẽ gia tăng gấp đôi, bọn họ còn có thể đề giới. Như vậy tính toán, nếu không mấy ngày, Mua xe tiền liền đã trở lại. Không quý, không quý Lâm Niệm Doanh cười tủm tìm nói, Đại bá, chúng ta còn thiếu một chiếc xe tiền, Ngươi muốn hay không chi viện điểm, Chờ chúng ta tránh đủ rồi, trả lại ngươi một trăm tám phần không. Ngũ ca tiểu hắc đản hung hăng một giác hắn ống tay háo, Ngươi như thế nào nhiều cấp nhiều như vậy? Nhiều kia ba mươi, một ngày liền tránh đã trở lại. Lâm Niệm Doanh nói, cần phải chờ lần sau lại mua, Chúng ta tổn thất liền không phải ba mươi. Là như vậy tính sao? Triệu trương mê hoặc nói. Người tính tính chẳng phải sẽ biết lâm niệm doanh nói, an tết trước, nửa ngày chúng ta một người liền tránh tiểu thứ 10, sau lại thẩm thẩm không cho chúng ta ra quân khu đại viện, chúng ta một chiếc xe một ngày tránh 50 nhiều, lại sau lại khu vực này tiểu bằng hữu đều chơi qua, một ngày cũng có thể tránh cái mười mấy khối. Liên ấn mười mấy khối tới tính đi, xe mới a chạy trốn mau, một ngày xuống dưới, 30 đồng tiền còn không phải nhẹ nhàng liền đến tay. Cần phải không có này chiếc xe, chúng ta nửa tháng liền tổn thất 4-5 trăm a. ngẫm lại liền đau lòng mấy cái hài tử vừa nghe nhìn về phía triệu chắc ánh mắt đều mang theo mạt khát vọng lâm niệm doanh hứa hẹn bọn họ xe mới tránh tiền bọn họ có thể mua một cái bóng đá một đôi màu trắng lực sĩ giày đi theo hàng viện đám tiểu tử kia thi đấu triệu chắc không nhịn được mà bật cười hành cho các ngươi mượn tô mai nghĩ có đại ca nhìn đâu đi địa phương lại là cục cảnh sát liền không ngăn cản rửa sạch trong viện chướng ngại vật tẩy hảo người một nhà quần áo ngao nổi canh thịt dê lược nửa man sọt bánh bột nô trang tràn đầy một hộp đồ ăn cùng lý tỷ nói một tiếng dẫn theo đi quân y địa viện đi trước nhìn quý tiểu ngũ tiểu gia hỏa thân thể khôi phục đến không tồi lại có mấy ngày liền có thể xuất viện a di quý tiểu ngũ thỏa mãn mà uống lên khẩu canh ngẩng đầu hiếu kỳ nói tiểu hắc đản bọn họ vội cái gì đâu quá xong năm liền không có tới xem qua ta vội vang chuẩn bị đồng tử quân khảo hạch đâu tô mai cười nói tiểu ngũ muốn đi sao triệu cần nghe tiểu hắc đản cùng lâm niệm danh cự tuyệt đặc chiều lại xem mọi người đều ở bận bận rộn rộn mà làm khảo trước chuẩn bị liền trực tiếp cùng hắn ba nói không cần kia chương đặc chiêu danh ngạch, hắn tưởng bằng bản lĩnh thi được đi triệu khác vui vẻ ứng quý tiểu ngũ nếu là muốn đi kia danh ngạch nhưng thật ra có thể cho hắn quý tư lệnh là có một chương chỉ là ngẫu nhiên nghe cách vách truyền đến thanh âm mấy phòng tránh đến lợi hại kia mấy phòng hài tử nghe nói quý tư lệnh từng có ý đem danh ngạch cấp tiểu hắc đản mỗi khi thấy tiểu hắc đản đều phải lánh hừ một tiếng cấp cái xem thưởng thứ thượng vài câu tiểu hắc đản có hai lần không ngăn chặn hỏa loắt tay háo đều xông lên đi lại nghẹn trở về tiểu gia hỏa trong lòng nhớ kỹ quý tư lệnh cấp danh ngạch nhân tình đâu hôm nay nàng giúp đỡ còn ân tình này ngày sau tiểu hắc đản cũng không cần ở áp lực chính mình lại có lần sau thượng quyền thành tấu a di quý tiểu ngũ mất mát mà cười một cái ta tham gia không được trên người miệng vết thương còn không có trường hào đâu thô mai cười cười chuẩn bị lần sau tới cho hắn mang đến cấp quý tiểu ngũ lưu đủ canh thịt dê cung bánh Tô Mai dẫn theo hộp đồ ăn lên lầu. Lữ bộ trưởng phong bệnh, bởi vì cố đang tuyết vào ở, một lần nữa làm bố trí, một đạo đỏ thấm rèm vải đem phòng một phân thành hai, còn thêm bàn ghế, tiểu quầy, ô ngối, món đồ chơi trở vặn. Tô Mai gõ cửa đi vào, Trương đồng chí đang ở giáo đan tuyết luyện từ đâu? Tô gì? Cố Đan Tuyết nhìn đến đẩy cửa mà vào Tô Mai, hai mắt sáng ngời, cầm bút lông liền tưởng đứng lên hướng bên người nàng tấu Ngoan ngoãn ngồi xong Trương đồng chí cười chụp nàng một chút, đem này hành viết xong, Cố đan tuyết cười cười, vội ngồi xuống, bay nhanh đem dư lại một hàng tự viết. Tâm loạn lữ bộ trưởng nhìn cố đan tuyết cười nói, lại viết cũng là lãng phí bút mực, ngươi còn không bằng làm nàng buổi chiều lại viết đâu. Là ta tới không phải thời điểm, lần sau ta trễ chút tới. Tô Mai cười buông hộp đồ ăn, thập điều khăn lông đưa cho lữ bộ trưởng, ta ngao canh thịt dê, lửa bánh, hôm nay ngài ăn nhiều một chút. Ha ha, nói cái gì đều làm ngươi nói. Lữ bộ trưởng cười tiếp nhận khăn lông lao tay mặt, đưa cho nàng. lần sau người tới liền thành đừng mang đồ vật tô mai buông khăn lông dọn trương bàn nhỏ đặt ở hắn trước người liền thịt mang canh mà múc một chén lại cho hắn cầm chương bánh bột nô cười nói lại không phải mỗi ngày tới lữ bộ trưởng uống lên khẩu canh lại căn khẩu bánh bột nô thỏa mãn mà cười nói tiểu tâu ngươi này tay nghề thật là tuyệt cũng không thể nói nơi nào hảo chính là đồ ăn tiến bụng cả người ấm áp phá lệ thoải mái là cố gia dược liệu hảo ta này canh thả cố miểu đưa tham cần nhắc tới cố gia lữ bộ trưởng không khỏi liền nghĩ đến nhiều bọn họ hai huynh muội đem dược sân quyên tô mai im lặng nàng nghe triệu khắc nói cố gia dược sơn kia thật là mấy thế hệ người tích lũy thượng niên đại hảo dược liệu che kín một cái đỉnh núi hai cái khe nghe nói ngươi kiến nghị làm dược trang trương đồng chí nghe đây là muốn nói sự vội nhắc tới phích nước nóng mang theo cố đan tuyết đi ra ngoài tô mai ngẩn ra này kiến nghị là nàng cùng triệu khắc ở nhà nói chuyện riêng tư triệu khắc bên ngoài che giấu nàng đặc thù tính còn chưa đủ đâu vạn không có khả năng cùng lữ bộ trưởng nói này đó đừng kinh ngạc lữ bộ trưởng cười nói triệu khác mạnh tử hành thái giai hơi đều là ta một tay mang ra tới binh diệt phỉ sau khi kết thúc triệu khác muốn đi trinh sát bộ đội ta liền đem hắn để cử cho giang tư lệnh hắn lần này lại đây cũng là ta hướng về phía trước mặt đánh xin hắn là ta nhất đắc ý bộ hạ, nhiều năm như vậy ta chưa từng đỉnh chỉ đối hắn chú ý tia tiểu tử đánh giặc có thể máy móc tranh vẽ cũng không tồi tiêu tiền càng là lợi hại duy độc một chút Sẽ không kiếm tiền, khuyết điểm kinh tế thượng đầu vóc. Cái này Tô Mai thật là kinh ngạc, hắn chưa nói nếu không phải ngày đó đưa cố đan tuyết lại đây, nàng cũng không biết hai người có liên hệ. Lữ Bộ trưởng cười nói, tiêu tiểu tử ta còn không biết, sợ nhiễu ta thanh tinh bái. Đặc chiến đội là một chi tiểu mới đội ngũ, không chỉ kinh thị các cấp tướng lanh ở chặt chẽ mà chú ý nó, cả nước các nơi quân nhân cũng là. Nếu là làm người đã biết chúng ta quan hệ, ta sao có thể giống như bây giờ thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nhà ai con cháu không nghĩ đi vào à? Dừng một chút, Lữ Bộ trưởng lại nói, Tiểu Tô, các ngươi tới kinh này ngắn ngủn 10 ngày qua, ta biết, thông qua cùng món đồ chơi sưởng hợp tác, đã tránh hạ vài ngàn. Ngươi ở hội họa thượng rất có thiên phú, đối mị theo đuổi cùng lý giải cũng phá lệ độc đáo. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi thật cảm thấy dược trang có thể xuất khẩu sao? Chúng ta quốc gia nhưng quá yêu cầu ngoại hối. Tô Mai gật gật đầu, lập tức liền đem quốc gia của ta sinh sản kem bảo vệ ra Nếu sỏ du cùng hoa kiểu cửa hàng kia bộ giá cả sang quý đồ trang điểm làm tương đối, còn lại càng là lợi dụng tương lai Mỹ trang chi thức cấp Lữ Bộ trưởng thượng một đường khóa. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta một cái lão nhân đều hận không thể chạy nhanh làm cố sâm làm sinh ra sản dự trang, đương cái thứ nhất khách hàng. Lữ Bộ trưởng ha ha cười nói, Thô mai đi theo con con ngôi. Cười quá, Lữ Bộ trưởng đẩy ra chén đũa nghiêm túc nói, Tiểu Tô, ngươi cảm thấy là làm cho bọn họ cố ra chính mình làm xưởng hảo đâu. Vẫn là làm cho bọn họ cùng quốc gia hợp tác càng tốt. Lữ Bộ trưởng có thể làm cho bọn họ giữ lại bí phương sao. Đây là làm cho bọn họ cùng quốc gia hợp tác rồi. Lữ Bộ trưởng như suy tư gì, ý của ngươi là, chính phủ cung cấp nhà xưởng, máy móc, công nhân, trung tâm kỹ thuật còn làm cố gia nắm ở chính mình trong tay. Cố gia là y thể dược, mà quốc gia của ta còn có diệt nhiễm, các loại dân tộc theo thùa, mỹ thực, rượu văn hóa, trà nghệ đại gia, gốm sứ chế phẩm từ từ. Lữ bộ trưởng. Có thể xuất khẩu chính là quá nhiều, nhưng phát huy cũng quá nhiều. Lữ Bộ trưởng chấn động, ngẩng đầu đối diện thượng Tô Mai một đôi phá lệ sáng ngời đôi mắt. Đúng vậy, có thể xuất khẩu thật là quá nhiều, nhưng phát triển công nghiệp cũng có không ít. Nếu là quốc gia đối này đó truyền thừa có một cái hoàn chỉnh bảo hộ hệ thống, còn có ai không muốn cùng chính phủ hợp tác? Càng nghĩ càng nhiều, Lữ Bộ trưởng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Tô Mai không có lại quấy dày hắn, nên nói đã nói, kết quả như thế nào liền không phải nàng có thể quản. Chương gì Tô Mai ở thủy phòng tìm được một già một trẻ, cười nói, làm đàn tuyết cùng ta trở về ở vài ngày đi. Nguy hiểm nhất mấy ngày nay đã qua đi, một cái tiểu cô nương cả ngày cùng hai vị lão nhân đại ở phòng bệnh cũng không phải chuyện này, nàng nên có bình thường giao tế cùng bạn chơi cùng. Hành, sao không được a Chương đồng chí nhiều ít có điểm không tha, không có ngoan ngoan ngoan ngoãn tiểu cô nương, cả ngày liền phải xem bạn già cái mặt già kia, ai, tuổi trẻ khi rõ ràng rất tuấn A. Cố đan tuyết trên mặt vui vẻ cười. Đó là dấu đều dấu không được. Tiểu không lương tâm trương đồng chí cười điểm điểm nàng cái chán, liền như vậy gấp không chờ nổi mà phải rời khỏi mãi mãi a. Khi thì cố đan tuyết ôm nàng cánh tay cười nói, ngài yên tâm, ta ngày mai liền tới xem ngươi cùng lữ ra ra. nay con kém không nhiều lắm. Tô mai xách theo tiểu cô nương hành lý, mang nàng về đến nhà, một đám tiểu tử còn không có trở về đâu. Đan tuyết đã trở lại tần thục mai ngồi ở trên sofa vầy vây tay, tới, làm tần mãi mãi nhìn xem. mấy ngày nay ăn béo không có tần mãi mãi cố đan tuyết cười y y ngồi ở tần thục mai bên người tô mai đem nàng hành lý nhắc tới lầu 2, phóng tới triệu quân phòng này gian nhà ở nguyên lai là lão nhị phu thê phòng ngủ sau lại dụ lan một lần nữa bố trí hạ cấp triệu quân ở mấy ngày hôm trước cố đan tuyết muốn trụ tiến vào liền đem nguyên lai giường lớn đổi thành hai trường tiểu giường sợ hai người không thích ứng tô mai cùng dụ lan còn ở hai trường tiểu giường chi gian trang nói mảnh Mẹ Tô Mai từ trên lầu xuống dưới, hỏi Tần Thục Mai nói: "Ngươi hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại?" Gần nhất mấy ngày, hai lão đều là sáng sớm liền chạy đến nhà khách, không đến trời tối không trở lại. Tần Thục Mai trên mặt ý cười chợt tắt, ngăn không được khẽ thở dài thanh, lão Trương gia tiểu tôn tử cũng không biết đã chạy đi đâu, một đám người tìm hơn một giờ cũng không có tìm được người. Ta chân càng không tiện, ở đàng kia vướng bận, này không phải làm tiểu mã trước đưa ta đã trở về. Tô Mai trong lòng một lượt bộ, báo nguy sao? Báo, báo nguy. Tần thục mai sướng suốt, tiểu mai, ngươi này vừa nói lòng ta sao thỉnh Thịch thẳng ngày đâu. Kia tiểu tử nghịch ngợm, chúng ta đều đương hắn là không yêu cùng chúng ta lão nhân ngốc tại một hối, bản thân chạy ra ngoài chơi, lạc đường. Này, ta kinh thị trị an tốt như vậy, không nhặt của rơi trên đường, có thể ra gì sự. Mẹ, cố ra sự ta không phải nói sao. Ngươi xem, ngươi cùng ba ra cửa, tiểu mã tất cùng. Còn có tiểu cần bọn họ mấy cái ta cũng không dám thả ra đi nghĩ đến cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài mấy cái tiểu tử. Tô Mai cũng bất an lên, mẹ, ngươi biết cục cảnh sát điện thoại sao? Tần Thục Mai báo một chuỗi con số, thấp thỏm nói, tiểu Mai, ý của ngươi là, ta cùng ngươi ba liên lụy lao trương ra tiểu tôn tử. Tô Mai một bên rút hảo, một bên trả lời, mẹ, ngươi đừng loạn tưởng. Ta là nói, kinh thị không có ngươi cho rằng như vậy an toàn. Tiếng chuông vang đếm rõ số lượng hạ, điện thoại bị người tiếp khởi. Tô Mai nói thẳng, Huy, ngươi hảo, ta tìm triệu Trác, triệu đội trưởng. Triệu đội trưởng mới vừa đi, mới vừa rồi ta đi ra ngoài mốc cơm, nhìn đến hắn lãnh đàn hải tử ra cửa. Nga, cảm ơn. Cắt đứt sau, Tô Mai lại bay nhanh bắt thông món đồ chơi xưởng điện thoại. Huy, ngươi hảo, ta là các ngươi quân tạp người chế tạo. Tô Mai, ta tìm lý xưởng trưởng. a, Tô, Tô đồng chí ngài hảo, ngài chờ một chút, ta đây liền kêu xưởng trưởng. Sau đó... tô mai liền nghe đối diện đống nhiên một tiếng giống xưởng trưởng, ngươi mau tới à, tô mai đồng chí tìm ngươi đâu mau mau mau lý xưởng trưởng thở hồng hộc mà từ dưới lầu chạy đi lên tiếp nhận điện thoại tô tô đồng chí có phải hay không ngươi nói quân tạp hệ liệt ra tới tô mai xấu hổ một cái trước mắt không phải ta đại ca mang theo niệm huy bọn họ mấy cái đi các ngươi xưởng mua quân tạp đi phòng trưng lúc này còn ở trên đường ngươi chờ bọn họ tới rồi cho ta hồi cái điện thoại a liên này, lý Xưởng trưởng hảo không thất vọng, tùy theo phản ứng lại đây, cười mịa thanh, vội nói, tốt, tốt, cắt đứt điện thoại, tô mai thở phào khẩu khí, nhìn về phía tần thục mai cùng cố đan tuyết đạo, vây không đây, đi lên ngủ một lát ngủ chưa đi, hai người gật gật đầu, tô mai bế lên tần thục mai, lãnh cố đan tuyết lên lầu, cấp tần thục mai đẻ đẻ hai đầu gối, cấp cố đan tuyết xoa nhẹ hạ lạnh leo tay chân, đại hai người đều ngủ say, phương rửa rửa tay, thay đổi bộ thoải mái quần áo xuống dưới chờ điện thoại. Này nhất đẳng, hơn 20 phút đi qua, còn không có hồi âm, phải biết rằng nàng mới vừa rồi ở trên lầu đãi cũng có hơn 20 phút. Tô Mai có chút ngồi không yên, cầm lấy điện thoại, lại đánh tới món đồ chơi xưởng Kết quả vừa hỏi, người không tới. Lý Xưởng trưởng nói hắn treo điện thoại, liền cùng bảo vệ cửa giao đái. Vì tiếp người, bọn họ xưởng bảo vệ cửa cũng chưa dám rời đi cửa nửa bước. 167, chương 167. Mùa đông không có gì đồ ăn. Giữa trưa đơn vị nhà ăn dùng củ cải tin nấu nổi tạm mị sợi, nắt như cái loại này. Mấy cái hài tử không yêu ăn, tướng Triệu Chắc dẫn bọn hắn đi tiệm cơm quốc doanh. Vừa qua khỏi sông năm ra tới ăn cơm không nhiều lắm, cũng liền như vậy ít ỏi mấy người. Tiểu Du Nhi mắt sắc, vào nhà liền thấy được cùng người ngồi ở cùng nhau đồng đoàn trưởng cùng Quách Linh. Ca Tiểu Du Nhi ở Triệu Chắc trong lòng ngực, thò người ra chụp hạ Triệu Cẩn, tùy theo một lòng tay, đồng bá bá. Triệu Cẩn mới vừa rồi liền thấy được, bởi vì có Quách Linh ở. không quá tưởng lý triệu trác theo tiểu du ngón tay phương hướng nhìn lại túi đầu hỏi triệu cẩn nhận thức Hàng xóm pháo đoàn đoàn trưởng đồng phương hải triệu trác nghe hắn nói như vậy liền biết quan hệ giống nhau bất quá nếu thấy mấy cái hải tử như thế nào cũng được với trước lên tiếng kêu gọi bằng không đi trở về còn không được làm người ta nói nhàn thoại qua đi trông thấy triệu trác đối mấy cái hải tử nói triệu cẩn cùng lâm niệm doanh liếc nhau lôi kéo tiểu hắc đản đi qua triệu trác ôm tiểu du nhi Mang theo triệu sâm ba người đổi kịp. Đồng bà bá. Tiểu Cẩn, Niệm Doanh, Niệm Huy, Tiểu Du Nhi Đồng Đoàn Trưởng cười đứng lên, hướng triệu chắc gật gật đầu, xảo a Tới trước ta còn nói, đã quên cùng ngươi ba muốn cái địa chỉ, kinh thị lớn như vậy, lại đây không nhất định, có thể gặp phải, không nghĩ tới chúng ta vừa lại đây hai ngày, liền gặp được các ngươi, duyên phận nha. Triệu Cẩn kinh ngạc xem xét hắn liếc mắt một cái, trước kia như thế nào không biết Đồng Đoàn Trưởng như vậy có thể nói, liền duyên phận đều nhắc lên, kinh thị là đại. Nhưng mà quân khu đại viện liền như vậy hai cái, đưa ra giấy chứng nhận đến bảo vệ cửa chỗ đó vừa hỏi, liền tra được bọn họ ở tại chỗ nào rồi. Đồng đoàn trưởng nhìn mắt Triệu Trác, hỏi Triệu Cẩn, vị này. Ngươi hảo Triệu Trác duỗi tay nói, ta là Triệu Khác đại ca, Triệu Trác. Ngôi cùng bàn vài vị trong mắt tinh quang chợt lóe, Triệu Khác. Đặc chiến đội đội trưởng. Ngươi hảo. Đồng đoàn trưởng vội duỗi tay cùng chi tướng năm nói, kia vài vị đi theo đứng dậy, trong đó một vị mập mạp duỗi tay cười nói, Ngươi hảo, triệu hắn xem xét mắt triệu chắc trên người cảnh phục triệu cảnh sát Này đó đều là nhà ngươi hài tử, ha ha Quen biết chính là có duyên, tới tới tân niên vui sướng Khi nói chuyện, mập mạp lần lượt từng cái hướng bọn nhỏ trong tay tắc trương mới tinh năm nguyên tiền mặt Đồng đoàn trưởng ý cười hơi trệ, vội đi theo ra bên ngoài đảo Hắn trong túi trang tất cả đều là từ ngân hàng đổi một nguyên tân sao Nếu một người cấp năm chứng nói, không đủ, nhất thời xấu hổ không được quách linh lặng lẽ đem chính mình bao lì xì tắt qua đi đồng đoàn trưởng ngẩn ra nghiêng người mở ra bao lì xì nhìn mắt mỗi một cái trang đều là 5 nguyên tân sao trên mặt đại hỷ cũng không quản quách linh một cái tiểu hài nhi như thế nào sẽ có nhiều như vậy năm nguyên tân sao cầm bao lì xì cười khanh khách mà nhét vào triệu cần mấy người trong tay triệu chắc xem đến mặt mày hơi lóe đứa nhỏ này nhưng thật ra cơ linh lại đã quên không phải ai đều theo chân bọn họ ra giống nhau tất nhiên cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi không phải 5 nguyên chính là 10 nguyên. Người thường ra làm sao cấp nhiều như vậy. Dùng một lần lấy ra 7 chương 5 nguyên tiền lớn, đứa nhỏ này đến nhiều được sủng ái. Bên người thân thích nên nhiều phú quý. Này rõ ràng cùng Quách Linh trên người bình thường áo đông không hợp sao. Một lát công phu, mấy cái hải tử liền phùng một phen bao lì xì tân sao, không khỏi đồng thời nhìn về phía triệu trác Triệu trác gật gật đầu, sờ tay vào ngực, từ áo khoác nội trong túi đào hai cái thật dày bao lì xì cho trên bàn duy nhất hải tử Quách Linh. Triệu cảnh sát, một khối ăn. Mập mạp ô Không được. Triệu chắc quét mắt trên bàn thuốc lá và rượu, cười nói, các ngươi từ từ ăn, ta mang bọn nhỏ thay đổi khẩu vị. Mập mạp cực sẽ xem người ánh mắt, ha ha. Là ta sai, chúng ta đây là thuốc lá và rượu bàn, xác thật không thích hợp cùng bọn nhỏ cùng nhau. Sửa ngày mai, sửa ngày mai ta đơn độc thỉnh triệu cảnh sát. Triệu chắc khách khí ứng thanh, lãnh bọn nhỏ tuyển cái rửa cửa sổ vị trí. Nhà này tiệm cơm quốc doanh ly cục cảnh sát không xa Triệu khác thường xuyên lại đây, đầu bếp, người phục vụ đều là quen thuộc, mấy người mới vừa ngồi xuống, người phục vụ xách theo hồ trà, cầm thực đơn liền tới đây, triệu đội, hôm nay như thế nào có rảnh mang theo bọn nhỏ ra tới chơi nha. Thân niên mới vừa đi làm, đơn vị không đội. Triệu chắc cười trở về một câu, đối bọn nhỏ nói, muốn ăn cái gì, bản thân điểm. di, có tiên cá sao? Trong nhà đều là yêm cá, tiểu hắc đản tưởng thay đổi khẩu vị, ta muốn ăn cá thêm mặt. Cái gì là cá thêm mặt? Người phục vụ kinh ngạc nói. Tiểu hắc đản ba ba vừa nói, triệu chắc cũng mong đợi lên, hỏi một chút lưu nhị, có thể làm sao? Hảo. Người phục vụ đi vào không trong chốc lát, lanh cái trắng trẻo mập mạp trung niên hán tử ra tới. Triệu đội, ta nghe các ngươi muốn cái gì cá thế mặt, có thể lặp lại lần nữa sao? Triệu chắc gật gật đầu, nhìn về phía tiểu hắc đản. Tiểu hắc đản ba ba mà lại nói một lần, cuối cùng nói, hảo đơn giản, ta nương ở nhà thường xuyên cho chúng ta làm. Từ tới kinh, ai? đã lâu không ăn ngưu nhị lấy bút ký hạ cười nói không khó chờ sợ bọn nhỏ sốt ruột chờ ngưu nhị trở về trước làm người phục vụ cấp thượng một đĩa nhỏ xào đậu nành một đĩa nhỏ phao đến thanh thúy củ cải chua điều tiểu du nhi có điểm đói hai loại đồ vật ăn hương vị lại không tồi toại ở đại bá cùng các ca ca thảo luận mới vừa rồi ở trên sân huấn luyện một ít chiến thuật khi hắn trong chốc lát miết hai viên đậu nành trong chốc lát cắn căn củ cải điều lại phủng cái ly uống thượng hai khẩu ăn ăn uống uống chờ trên mặt tới tiểu du nhi đã là bụng nhi tròn tròn bụng nhỏ nghẹn đến mức lợi hại đại bá ta tưởng đi tiểu ta mang ngươi đi đi người phục vụ rối tay cười nói triệu chắc chính vội vàng cùng ưu nhị cùng nhau các bọn nhỏ chọn xương cá nghe vậy liền đem tiểu du nhi đưa qua người phục vụ ôm tiểu du nhi ra cửa đem hắn hướng bên đường một phóng ở chỗ này nước tiểu đi tiểu du nhi trận tròn mắt người đến người đi ở chỗ này nước tiểu không phải bị người xem hết a di ta tưởng thượng về nước cờ người này tiểu hài tử còn rất chú ý người phục vụ vừa muốn ôm hắn qua đi liền nghe trong phòng đồng đoàn trưởng bọn họ kêu lên người phục vụ trở lên bình tây phượng người phục vụ chính thế khó xử đâu quách linh ra tới a di người đi giúp ta thúc thúc bọn họ lấy quán bar ta mang đệ đệ đi vê đút cờ người phục vụ mới vừa rồi thấy triệu chắc cấp quách linh đào bao lì xì biết bọn họ là nhận thức liền gật gật đầu biết về đút cờ ở đầu sao theo lộ hướng đông đi cái thứ hai đầu hẻm chính là cảm ơn a di Ta nhớ kỹ. Quách Linh đãi người phục vụ cất bước vào cửa hàng, nhìn về phía Tiểu Du Nhi nói, muốn ta bối sao. Tiểu Du Nhi đôi tay bối ở sau người, hướng đông đường đi, ta chính mình đi. Hắn mơ hồ nhớ rõ, mụ mụ không thích cái này tỉ tỉ. Quách Linh quay đầu lại xem xét mắt trong tiệm vùi đầu ăn mì triệu cần mấy người, đi theo Tiểu Du Nhi phía sau. Tiểu Du Nhi quay đầu lại không cao hứng nói, người đi theo ta làm gì, ta không thích ngươi. Ta thích ngươi a, ta vẫn luôn tưởng có một tiểu đệ đệ. Đáng tiếc Quách Linh đau thương nói, ta mẹ sinh ta khi khó sinh. Chết, đã chết. Tiểu du nhi cả kinh cái miệng nhỏ khẽ nhết, người hảo đáng thương. Quách Linh nghĩ đến chính mình từ nhỏ liền không có mẹ, có cái ba ba lại không ở bên người, thật vất vả đoàn tụ, hắn lại cưới một chút, mà người nọ thực mau liền phải có chính mình hài tử. Có cái bà ngoại đi, bà ngoại trong lòng lại chỉ là có cứu cứu, biểu ca, dưỡng nàng, cũng bất quá tưởng cùng nàng ba nhiều đòi chút tiền, không khỏi im lặng, là rất đáng thương. Tính, ngươi đi theo đi. Tiểu Du Nhi bước cẳng chân vội vàng về phía trước đường băng, đi nhanh điểm, ta muốn không nín được. Ta có người đi. Quách Linh đi mau vài bước ngồi xổm Tiểu Du Nhi trước người. Tiểu Du Nhi trần chờ hạ, ngoan ngoắn mà bò lên trên nàng gối Quách Linh móc ra một cái khăn đưa cho Tiểu Du Nhi, người mũi dính hôi, sắt một chút. Nga, cảm ơn a. Tiểu Du Nhi một tay ôm lấy nàng cổ, một tay tiếp nhận khăn xoa xoa cái mũi. Nô, này khăn thơm quá a. Quách Linh cảm đến trên lưng chấm xuống, biết khăn thượng phun dược có tác dụng, vội cong lên tiểu du nhi hướng ngõ nhỏ chạy trốn. Triệu chắc mang theo triệu cẩn, tiểu hắc Đản đuổi theo, chỉ nhìn đến nàng cong tiểu du nhi vào ngõ nhỏ. Nhưng mà, ba người qua lại tìm hai lần, lại hỏi ngõ nhỏ tả hữu nhân ra, đều không có tìm được tiểu du nhi cùng Quách Linh, chỉ ở một chỗ góc tường nhặt được khối rơi xuống khăn. Triệu chắc vừa nghe mặt trên mê dược, trên đầu hãng đương trường liền xuống dưới, tiểu cẩn, nghiệm huy, đi. về trước tiệm cơm quốc doanh hắn lo lắng mấy khác hải tử sẽ đi theo xảy ra chuyện tuy rằng ra tới trước cùng ưu nhị bọn họ giao đái hỗ trợ nhìn hải tử nhưng hắn thấy ở đã ai cũng không dám tin triệu cần cũng nghĩ đến tung chặt tiểu hắc đản nói Niệm huy đi mau tiểu hắc đản một phen ném ra hắn tay tùng núi ở ly khăn không xa ven tường nghe nghe có cổ nhàn nhạt cùng kia khăn giống nhau mùi hương còn có nước tiểu tao vị triệu chắc bước nhanh lại đây trên tường có một chúa ước ngân hắn lao điểm ướt bùn ở mũi người người, là tiểu nhi nước tiểu tao vị so thành nhân hương vị đậm nhiều triệu cảnh sát mập mạp mang theo người chạy tới nói hai tử tìm được rồi sao triệu trác triệu cần cùng tiểu hắc đản đồng thời nhìn chằm chằm khẩn đồng đoàn trưởng triệu trác hai lời chưa nói tiến lên một cái quá vai quăng ngã đem đồng đoàn trưởng nện ở trên mặt đất tiểu hắc đản bùn một tiếng ngồi ở hắn trên eo rút ra lưng quần đem hai tay của hắn trói lại dùng chính là triệu khắc giáo trong quân trói pháp sạch sẽ lợi tịnh triệu cần cũng không nhàn rỗi đệ nặng đồng đoàn trưởng hai chân đem hắn chân chói. mập mạp đám người nhìn ra ba này một loạt động tác sợ ngây người phát sinh chuyện gì triệu triệu cảnh sát mập mạp lao đem cái chắn hãn chuyện gì vậy ngươi có thể nói nói sao triệu trác giấy chứng nhận mập mạp sửng sốt tùy theo phản ứng lại đây vội đem giấy chứng nhận đào ra tới triệu cảnh sát ngươi yên tâm nhà ta tổ tiên mấy thế hệ đều sinh ở kinh thị lớn lên ở kinh thị hướng lên trên đi xuống ngươi thành tiên. chưa từng trải qua trái pháp luật phạm kỷ sự, đại đại lương dân. Có người muốn cười, lại từ mập mạp nói cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Vội đi theo móc ra giấy chứng nhận. Triệu chắc đem bọn họ chứng kiện vừa thu lại, ta hiện tại không có thời gian tra các người, đại gia lẫn nhau giám sát, giúp ta xem trọng cái này họ đồng cùng sáu cái hài tử, sau đó ai đi giúp ta gọi điện thoại triệu chắc nói xuyến giấy số, đem bên này sự cùng bên kia nói rõ ràng, xong việc, ta tất thâm tạng. Mấy người vội nhất nhất đồng ý. triệu chắc ấn hạ triệu cẩn cùng tiểu hắc đàn vai tiểu cẩn che trở niệm huy trước theo chân bọn họ hồi tiệm cơm chờ ngươi ba lại đây dứt lời triệu chắc một cái chạy lấy đả xoay người thượng đầu tường tiểu hắc đàn vừa thấy nhảy dựng lên tún chặt hắn chân đặng tường cùng con khỉ giống nhau bò đi lên đại ba triệu cẩn vội tún chặt triệu chắc hồi xúc chân chúng ta cùng ngươi cùng nhau triệu chắc cái chán gân xanh thình thịch thằng nhảy lại không dám ở chỗ này cùng hắn lại nhải thời gian qua đến càng lâu tiểu du nhi càng khó tìm về hướng tường hạ mập mạp vây vây tay triệu chắc giao đài nói tống quynh quốc đừng quên ta giao đai sự mập mạp gật gật đầu yên tâm ta lấy ta này cái đầu cùng ngươi đảm bảo giữ lại bốn cái hải tử ở ta ở những người khác bị hắn nói được trong lòng phát lệnh triệu chắc gật gật đầu mang theo triệu cẩn tiểu hắc đản bay nhanh biến mất ở đầu tường tô mai không biết triệu khác văn phòng điện thoại trầm tư hạ, đẩy khởi xe đạp cùng lý tỷ nói một tiếng cưới lên liền ra quân khu đại viện hướng cục cảnh sát chạy đến Tới rồi cục cảnh sát, nàng không có đi vào, mà là tìm được bảo vệ cửa, cùng hắn tìm hỏi hạ triệu chắc mang theo bọn nhỏ rời đi phương hướng, sau đó một đường đã hỏi tới tiệm cơm quốc doanh. Lúc đó, triệu khác nhận được điện thoại cũng là vừa rồi đổi tới. Tiểu Mai. Triệu khác xuống xe nhìn đến thế tử, sừng sốt, ngươi biết tin tức. Cái gì tin tức? Không biết. Triệu khác nói, vậy ngươi như thế nào tìm tới? Tô Mai đem trường ra tiểu tôn tử mất tích, nàng lo lắng đánh mấy cái điện thoại sự nói một lần. mất tích. Triệu Khác mày hợp lại khởi, chiều sau kêu lên. Diêm Minh, Giang Thạc, hai người các ngươi đi cục cảnh sát hỏi một chút, nhưng có nhận được báo án? Đúng vậy, hai người bay nhanh lên xe. Sau đó một quay đầu đi cục cảnh sát. Lâm Niệm Doanh nhìn đến Triệu Khác, Tô Mai, nhanh như chớp mà từ trong tiệm chạy ra nói, thầm thầm, Tiểu Du Nhi không thấy. Đại Bá, tứ ca cùng Tiểu Hắc Đản đi tìm hắn, đến bây giờ còn không có trở về. Tô Mai trong lòng một lộ bộ, theo bản năng triển khai tinh thần lực. chiều bốn phía quét tới, triệu khác nháy mắt có một loại bị lột quần áo trần trụi cảm, tiểu mai thu hồi tới, tô mai không cam lòng mà nhấp môi dưới, thu hồi tinh thần lực. triệu khác bay nhanh quét hạ bốn phía, trong lòng may mắn riêng mình cùng giang thạc không ở, bằng không ly đến như vậy gần, lấy bọn họ cảnh giác, còn không được có điều tra giác. kia, cái kia mập mạp chạy ra nói, các ngươi mới vừa có không có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. triệu khác quét hắn mắt, lấy tả cánh tay vứt ra phó độ xem, chịu quá trọng thương. nắm thương, có vấn đề, trên người quân trang còn thực tân, không mang phù hiệu, hẳn là mới vừa xuất ngũ không lâu quân nhân, ngươi là. Ngươi là triệu khác, triệu đội trường đi, ta là đánh với ngươi điện thoại tống khuyên quốc. Ngươi hảo. Triệu khác rôi tay chủ động cùng chi tướng năm nói, cảm ơn ngươi đối mấy cái hài tử khán hộ, có thể lại cẩn thận nói một chút ngay lúc đó tình huống sao. Mập mạp gật gật đầu, từ một đám người tương nộ nói lên. Tiểu thẩm triệu xâm mang theo triệu quân, triệu trương chạy ra, hoàng sợ nói, tiểu đệ không thấy Không sợ. Tô Mai lần lượt từng cái ôm ốm bọn họ, có các ngươi tiểu thúc đâu. Đi, mang ta thấy thấy đồng phương hải. Đồng đoàn trưởng đến bây giờ đều còn ngốc đâu, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Mai, đồng đoàn trưởng. Đệ muội, đệ muội, ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Triệu khác tùy mập mạp bước đi tiến vào, nghe vậy hướng hắn bày xuống tay, đừng hoàng hốt, khi nào đến. Ngày hôm qua buổi sáng. Hôm nay sơ năm, đó chính là nói. Ăn cơm tất nhiên bọn họ liền xuất phát lại đây. Xe lửa thượng có gặp được cái gì đặc thù người sao? Đồng đoàn trưởng lắc lắc đầu. Lại đây về sau đâu? Đồng đoàn trưởng nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Hôm nay tới nơi này mời khách, là ngươi sáng sớm liền tính toán tốt, vẫn là lâm thời quyết định. Lâm thời, ta nguyên lai là tưởng thỉnh đại gia ăn vịt nướng. Vì cái gì sửa lại chủ ý? Đồng đoàn trưởng ấn cái trán suy nghĩ một chút, tiểu linh nói nàng không biết nên đi phương diện kia nỗ lực. Nếu có thể biết khảo hạch nội dung thì tốt rồi. Ta liền nghĩ tới ngươi, tìm tới môn, quá cố tình. Và lại, ta cũng có chút kéo không giới mặt. Cho nên, liền tra xét một chút gia đình của ngươi tình huống, biết đại ca ngươi ở chỗ này đi làm, liền nghĩ. Có lẽ gặp gỡ đâu. Không nghĩ tới thật sự như vậy xảo, chúng ta mới vừa ngồi xuống ăn uống không bao lâu, đại ca ngươi liền mang theo mấy cái hải tử lại đây. Triệu khắc nghiêng đầu nhìn về phía thế tử, đại ca như thế nào đột nhiên nghĩ tới. dẫn bọn hắn tới cục cảnh sát huấn luyện tiểu hắc đản đoán giận nói sân quá tiểu chạy không hai hạ liền đến đầu đại ca nghe đau lòng tiểu ra hỏa liền gọi điện thoại hỏi cục cảnh sát sân huấn luyện triệu khắc lược tưởng tượng liền minh bạch đây là một cái bảy mấy ngày cục hẳn là có người cùng đại ca đề qua cục cảnh sát sân huấn luyện hôm nay không cần bằng không trực tiếp đi cách vách hàng viện mượn sân bóng bố trí mấy cái chướng ngại vật không phải càng phương tiện hoặc là trực tiếp tìm đại viện quản lý nhân viên mượn một chút sân huấn luyện mặc kệ là nào một phương đều càng dễ dàng bởi vì hai viện đều có một đám hải tử báo danh có có sắn huấn luyện kế hoạch có thể xài chung bọn họ nào có không ứng đạo lý nghiệm doanh triệu khác nói các ngươi như thế nào không ở cục cảnh sát nhà an an chúng ta đi nhà ăn nhìn giữa chưa làm chính là củ cải ti tạp mị sợi một đoàn mềm lạ triệu khác hơi một gật đầu nhìn về phía ngưu nhị có điện thoại sao có ngươi cùng ta tới ngưu nhị lanh triệu khác đi mặt sau văn phòng triệu khác cầm lấy điện thoại bắt tới rồi cục cảnh sát lượng minh thanh phân sau triệu khác nói thẳng giúp ta tìm vừa qua khỏi đi đặc chiến đội viên giang thạc một lát giang thạc chạy vội lại đây tiếp điện thoại đội trưởng thu được hai khởi nhi đồng mất tích đán không có một vị họ trương triệu khác mày một chọn đó chính là nói tính thượng trương bà bá ra tiểu tôn tử tiểu du nhi đã có bốn gã hải tử mất tích khắc hai khởi là vân tỉnh đóng quân bộ đội hoa đoàn trưởng ra 9 tuổi tiểu tử hoa vĩnh năm cơm trưa trước ở bách hóa đại lâu là đường sê Lý Thư ký ra 11 tuổi tôn tử, Lý Tuấn Tài, một giờ trước ở hội chùa Lạc Đường. Mục tiêu lớn như vậy sao? Nháy mắt, Triệu Khắc đột nhiên cả kinh, trừ bỏ tiểu Du Nhi, tính thượng Quách Linh, Lạc Đường đều là lần này tham dự đồng tử quân khảo hạch hải tử. Giang Thạc Triệu Khắc nói, ngươi hỏi một chút cục cảnh sát nhà ăn, hôm nay giữa trưa thực đơn là củ cải tim mỉ sợi sao? Chủ bếp có vô thay đổi người? Hỏi lại hỏi, ngày hôm qua có ai ở văn phòng hoặc là nơi nào nói qua? hôm nay sân huấn luyện không cần là gọi điện thoại cấp hoa Vinh năm lý tuấn tài gia trưởng hỏi một chút bọn họ hôm nay vì cái gì muốn đi bách hóa thương trường cùng hội chùa là cắt đứt điện thoại triệu khác lại phát cho dương cùng quang dương phó sư trưởng ta muốn hỏi một chút các ngươi đồng tử quân nhưng cũng có đặc thù khảo hạch ngươi như thế nào biết triệu khác trong lòng đột nhiên một an dương phó sư trưởng qua các ngươi như vậy mang đi hải tử nhưng không đúng các gia trưởng tìm không được người đều báo nguy Như thế nào sẽ, chúng ta trước tiên đều cùng gia trưởng chào hỏi qua. Nhà các ngươi, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, Hậu Thiên, Triệu Sâm, Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh, Lâm Niệm Huy bốn người, chúng ta mang đi nửa ngày. Hậu Thiên, Triệu khác như mày, Dương Phó Sư Trưởng, nhà ta Tiểu Nhi Tử, còn chưa tới 2 tuổi cái kia, nửa giờ trước mới vừa bị một vị dự thi nữ hải mang đi. Triệu đoàn trưởng ngươi nói dẫn đâu, chúng ta lại không phải nhà giữ trẻ, muốn nhà ngươi Tiểu Nhi Tử làm gì. Còn có chúng ta tham dự khảo hạch quan chủ khảo, đều là bộ đội lấy ra tới mũi nhọn binh, chúng ta có rất nhiều người, làm sao làm một cái học viên dẫn người đi, này không phải hồ nháo sao. Triệu khác mày hợp lại khởi, đó chính là các ngươi kế hoạch tiết lộ. Dương Cùng Quang đống nhiên cả kinh, có người muốn ngăn cản bọn họ tổ kiến đồng tử quân. Triệu khác, ngươi nói người nhà báo nguy đều có nào mấy nhà, còn có mang đi ngươi nhi tử nữ hải kia, là ai? Vân Tỉnh 9 tuổi Hoa Vinh 5, un mười 11 tuổi Lý Tuấn Tài. giang tây 12 tuổi trương Hưng sinh hoa thành 8 tuổi quách linh dương cùng quang nhanh chóng mở ra vợ dựa theo vợ một bên nhãn trước tìm được vân tỉnh hoa vĩnh năm khảo hạch đã bắt đầu lý tuấn tài bị an bài vào ngày mai trương Hưng sinh khảo hạch đã bắt đầu quách linh khảo hạch tại hậu thiên ta liên hệ hoa vĩnh năm trương Hưng sinh khảo hạch lao sư này hai người hẳn là không có việc gì lý tuấn tài cùng quách linh triệu khác bọn họ sợ là đã xảy ra chuyện ân triệu khác nói hiện tại phỏng đoán Hẳn là có người lấy khảo hạch lao sư danh nghĩa, gạt được Quách Linh tín nhiệm, cho nàng khảo hạch nội dung chính là mang đi Tiểu Du Nhi. Đến nỗi Lý Tuấn Tài, hơn phân nửa cũng là, liền không biết đối phương cho hắn khảo hạch nhiệm vụ lại là cái gì. Dương Cùng Quang trong lòng nghiêm nghị, mười mấy tuổi hài tử A, không có quá nhiều thị phi quan, hơn nữa quá mức tín nhiệm khảo hạch lao sư, còn không phải bọn họ nói cái gì là cái gì, ta hiện tại thông chi phía dưới tạm dừng khảo hạch, trước phái người đem tất cả thăm ra. không có tham gia học viên nhận được quân khu thống nhất an bài triệu khắc tán đồng gật gật đầu ngươi lại cha cha còn có này đó hải tử thất liên hành dương cùng con nói ta cha được đợi chút còn đánh cái này điện thoại cho người sao ta đại ca mang theo tiểu cẩn cùng niệm huy đuổi theo tiểu du nhi ta phải theo bọn họ lưu lại ký hiệu chạy tới nơi nếu là gặp được mặt khác hải tử ta tất cùng nhau mang về các ngươi cũng phải người cha rõ chuyện này đi ân dương cùng quang buông điện thoại nhanh chóng đem chuyện này đăng báo ngày đó từ quý tư lệnh đám người cùng đi đại lễ đường lao giả nghe xong trầm mặc một lát nói này thuyết minh chúng ta đặc chiến nhân viên làm những cái đó ẩn núp ở cống ngầm chùa sợ quý tư lệnh không phải không có tán đồng nói triệu khắc bất quá tới kinh 10 ngày qua liền mang theo đặc chiến đội rửa sạch cố ra cùng vài vị trung tầng tướng lãnh cùng với một đám bệnh viện cao tầng tốc độ này này hành động lực nhưng không được làm cho bọn họ sợ hãi tuy rằng là sáng sớm liền tra ra chứng cứ phạm tội nhưng người ngoài không biết ta bọn họ còn đương đặc chiến đội đội viên năng lực siêu cường đâu mới vừa thành lập đặc chiến đội như thế kia từ nhỏ bồi dưỡng đồng tử quân đâu nay một nhóm người nếu là trưởng thành lên kia tất là mánh hổ hùng sư xảo trá hồ ly cùng vô xảo không vào tình báo nhân viên vẫn là chúng ta bảo mật công tác làm không tốt ta lao giả than nhẹ là chúng ta ngay từ đầu chưa cho này phê đồng tử quân định hảo vị quý tư lệnh tiếp nối nói đại gia sơ bắt đầu Thuần là nhìn đến triệu khác báo cáo đầu góc nóng lên, có cái này đề nghị. Nếu là ngay từ đầu, chúng ta có thể giống tuyển chọn đặc chiến đội đội viên như vậy, bí mật khảo hạch lén tuyển chọn, không làm cho như vậy giống chống khua chiêng thì tốt rồi. Lao giả gật gật đầu, cũng coi như là một lần giáo huấn Phân phó đi xuống, toàn lực phối hợp dương cùng quang hành động, cha ra mất tích hải tử, cần phải một đám mà cho ta cứu ra, một cái đều không thể thiếu. Là, quý tư lệnh đứng dậy túi chào nói, Tiểu Mai chịu khác gọi điện thoại ra tới, chấn ăn mà vô vô thê tử vai, nơi này có ta đâu, ngươi trước mang theo niệm doanh bọn họ trở về. Tô Mai cắn môi, trần trơ hạ, ta đợi chút lại qua đây, ngươi một đường cho ta lưu cái ký hiệu. Triệu Khác gật gật đầu, chấp khởi hắn tay, ở nàng lòng bàn tay vẽ cái ký hiệu, đây là chúng ta phụ tử thông dụng ký hiệu, nhìn đến nó, không nhất định là ta họa, có khả năng là Tiểu Cẩn, Tiểu Hạp Đản, cũng có khả năng là Tiểu Du Nhi. Tô Mai ghi nhớ ký hiệu. cầm bốn cái bao lì xì cho hắn đây là từ quách linh trong tay chạy ra tất cả đều là năm nguyên tân sao ngươi làm người đi ngân hàng cha cha xem đều có ai lập tức thay đổi nhiều như vậy tân sao còn có cái này bao lì xì an tết đâu đổi tân sao phát tiền mừng tuổi không cần quá nhiều bao lì xì cũng là như thế cực bình thường kiểu dáng mọi người đều dùng nó không hảo cha lại cũng là một cái manh mối triệu khác tiếp được quay đầu nhìn về phía mập mạng tống đồng chí vội không triệu đội trưởng ngươi nói triệu khác đem bao lì xì cho hắn, ta mang nhân thủ không đủ, phiền thoái, có cái gì manh mối, người đưa đi triệu khác lấy ra tùy thân mang theo giấy bút, cho hắn viết cái địa chỉ, mặt khác, người giúp ta đem đồng đoàn trưởng áp đi cục cảnh sát, hành, Mập mạp một ngụm ứng, mang theo bao lì xì, thởi bỏ đồng đoàn trưởng dưới chân đai lưng cấp tô mai, tiêu cá nhân, một tả một hưu giá chói lại đôi tay đồng đoàn trưởng đi rồi, triệu khác hỏi rõ đầu hẻm vị trí, cùng tô mai gật đầu, ra tiệm cơm quốc doanh, bay nhanh đuổi qua đi. 168, chương 168. Tiểu Du Nhi bị Đông Lạnh tỉnh, nước tiểu ướt quần Đông rút đi nhiệt độ, kết băng, Đông lạnh đến hắn tiểu kê sinh đau, hai cái đùi đều mục. Hoa. Mụ mụ, Tiểu Du Nhi hảo lạnh a, ô mụ mụ. Trước mắt đen như mực, Tiểu Du Nhi nhất thời cũng không biết chính mình ở đâu, chất hai tay một bên sờ soạng, một bên gân cổ lên khóc, xúc tua có thể đạt được địa phương không phải bùn đất, chính là không khí, tiểu ra hỏa sợ hãi, ô, Mụ mụ, ngươi ở đâu? tiểu du nhi sợ quá ô đừng khóc cùng với một tiếng quát trói thai kéo kẹt một tiếng môn từ bên ngoài mở ra tiểu du nhi ngửa đầu nhìn lại cửa đứng vị thân xuyên quân trang nam tử con quang, quang nhất thời thấy không rõ hắn khuôn mặt hắn phía sau đứng quách linh cùng một cái nam hải ô thúc thúc ta mụ mụ đâu huấn luyện viên nam hải nghi hoặc nói hắn như vậy tiểu cũng muốn tham gia khảo hạch sao hắn không tham gia hắn mấy cái ca ca tham gia hắn ca ca khảo hạch nội dung chính là cứu hắn đi ra ngoài được rồi Này không phải các ngươi nên hỏi Nam Tử hướng hai người vây vây tay, các ngươi nên xuất phát, nhớ kỹ, ba lô hộp nhất định phải mang tiến quân khu, đặt ở đám người nhiều nhất địa phương. Huấn luyện viên Nam Hải đi rồi hai bước, trần chờ nói, hắn quân nước tiểu ước. Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, ta không thấy sao Nam Tử tính tình táo bạo nói, còn muốn ngươi nhắc nhở. Nam Hải sợ tới mức cổ co rụt lại, không dám hẹ răng, nhầm quách linh lôi kéo đi ra ngoài. Tiểu Du Nhi bị Nam Tử liên thanh quát trói hai sợ tới mức ngốc một cái trước mắt tùy theo lên tiếng khóc dòng nói ô mụ mụ ta muốn mụ mụ cơm miệng tiểu du nhi một nghẹn sở hưu thanh âm đều tạp ở trong cổ họng dỗi cổ đánh cái cách xem xét mắt trên người hắn quần áo khóc dòng nói ô cách ngươi không phải chiến sĩ thuốc thuốc sao cách ngươi như thế nào như vậy hư cách thiết tử cách vách nhà ở có người kêu lên ngươi làm gì đâu lão tử kêu ngươi hương hắn không phải kêu ngươi dọa hắn nhị mặt dỗ lại không chú ý trực tiếp lấy khăn che bán cho hắn không phải thành còn hống quá quỷ a thiết tử bực bội nói nha tiêu bình thường cùng ngu dại nhi có thể là một cái giới sao dược dùng nhiều choáng váng vứt không phải tiền a thiết tử xoa nhẹ đem mặt áp xuống trong lòng cảm xúc bắt lấy tiểu du nhi trên vai quần áo xách ra phòng tối hướng nhà chính chậu than biên một ném nương được rồi đường khóc không phải lạnh hùng, chạy nhanh nướng nướng đi ô ta muốn mụ mụ mụ, mụ ngươi lợi chút liền tới thật đát Thiết tử gật gật đầu. Tiểu Du Nhi ngậm nước mắt, đầy mặt ủy khuất nói: "Kia thúc thúc, ngươi giúp ta lấy điều quần đông thay bái, này không thoải mái, tiểu Du Nhi kê kê hảo lãnh, chân cũng hảo lãnh, đều không thể đi đường." Thiết tử mắt trợn trắng, cười nhạo nói: "Thật đúng là đương chính mình là cái thiếu ra đâu. Không có, là ngươi đại ở chậu than biên liền không tồi a." Cười lạnh thanh, thiết tử xoay người đi ra ngoài. Tiểu Du Nhi xem xét một bên ghế che thượng đọc sách nam tử. Nam tử đối hắn nhìn như không thấy. Toàn thân đều tản ra một khẩu người sống chớ gần hơi thở. Chứ bỏ hắn, cái này trong phòng lại không những người khác. Mặc mặc, Tiểu Du Nhi cởi áo khoác, cởi bỏ tiểu áo nút bọc, túm quần đông thượng áo cộc tay kéo kéo, không có thể xả cản phía sau mặt dây cột. Cái kia Tiểu Du Nhi xê dịch chân, một chút tới gần nam tử nói, "Ngươi giúp ta giải một chút mặt sau bái, ta muốn đem quần miên cũng ra nướng một nướng." Nam tử có thai như điếc. Thúc thúc, thúc thúc. Thúc thúc Tiểu Du Nhi buồn bực mà nghiêng nghiêng đầu, nghe không thấy sao? cổ vũ, tiểu du nhi rống lớn một tiếng, thúc thúc, nam tử linh mi, xoa xoa lỗ tai, vung quyển sách trên tay, lôi kéo hắn cánh tay giúp hắn thổi tiểu áo, bang một tiếng, túm đoạn áo cọc tay dây cột, tùy theo đối với hắn đẩy, lăn xa một chút, tiểu du nhi đăng đăng lui mấy bước, một mông quăng ngã ngồi ở trên mặt đất, nhíu môi, tiểu du nhi muốn khóc, mông đau quá a, khẳng định hai cành, nam tử cầm lấy một bên trên bàn nhỏ khăn lông ướt xoa xoa tay, tùy ý một ném, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi dám khóc một tiếng. ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, xuyến ở xin che thượng nương ăn. kia một khắc, tiểu du nhi rõ ràng cảm giác tới rồi nam tử trên người phát ra ác ý, hít hít cái mũi, không dám khóc, lay miên khảm, hoạt động nông nhỏ đi xuống đẩy đẩy quần đông, thật vất vả đem kết băng quần đông, tính cả bên trong quần mùa thu đẩy đến đầu gối chỗ, đẩy bất động, quần khẩu tạm ở dày thượng. người câm. nam tử không kiên nhẫn mà hướng ra ngoài hô thành, một lát, một cái hàm hậu đại thẩm đi đến, giúp hắn đem quần đông cởi. nữ nhân mặc không ra tiếng mà ngồi xổm tiểu du nhi trước người vung tay lên đầu ngón tay lưới dao cắt mở hắn giày vỡ tiểu du nhi ngạc nhiên mà nâng lên hai chân giày vỡ từ trên chân bóc ra nữ nhân xách lên hắn một con cánh tay xách kéo xuống hắn trên đùi quần tùy tay đem người hướng trên mặt đất ném sau đó cầm lấy tiểu du nhi cởi ra sở hữu quần áo hướng ra phía ngoài đi đến tiểu du nhi bất chấp cả người rơi sinh đau về phía trước bỏ vài bước tiêu lên ta áo khoác ta áo áo khoác cùng tiểu áo túi áo. trang hắn cái cỏi cùng tiền mụ mụ nói nếu là nhìn không thấy người trong nhà nhớ rõ thổi còi tiền có thể mua đường ăn sách thâm tư vẫn là như vậy độc được rồi nam tử nâng nâng tay tiểu tử này còn muốn đổi tiền đâu đường đông chết nữ nhân biếu môi châm trọng nói không dễ dàng a độc lang cũng biết yêu quý ấu tể nam tử không lý nàng nữ nhân không thú vị mà ném xuống áo khoác cùng tiểu áo đi rồi tiểu du nhi run run đem áo khoác phô ở chậu than biên Khoác tiểu hào hướng lên trên mặt ngồi xuống, nâng chân nhỏ để sát vào chậu than nướng nướng, ân, rất ấm. sơ soạn tiểu kê, hảo bằng A. sơ nữa một chút hai chân, cũng hảo bằng A. Nghĩ nghĩ, tiểu du nhi đứng lên, đơn chân độc lập, thử nết lên một chân trước nướng nướng tiểu kê. Đứng vài lần không đứng vững, hắn chuyển đầu đánh giá vòng phòng trong bài trí, sau đó cổ họng hự xích kéo điều ghế dựa lại đây. Đỡ ghế dựa kiểu chân, nướng nướng chân nướng nướng tiểu kê, vội hảo không vui trăng. nam tử chậm rãi buông xuống thư ngạc nhiên mà đánh giá đa dạng trồng chất tiểu gia hỏa cảm giác được hắn nhìn chăm chú tiểu du nhi chăm vội bên trong bớt thời giờ đối hắn cười cười thúc thúc ngươi trong tầm tay trái cây ta có thể ăn sao nam tử xem xét mắt trên bàn nhỏ phóng mâm đựng trái cây đây là người câm buổi sáng bưng tới kia nữ nhân tiện độc có đôi khi hắn đều phân không rõ nào chỉ trái cây có thể ăn nào chỉ không thể ăn mà này bàn giải kia nữ nhân tân nghiên cứu phát minh ngũ vị độc hắn một viên cũng không dám ăn Hơi hơi gật đầu, nam tử trong mắt mang theo mặt chờ mong. Hi hi hi cảm ơn thúc thúc, ngươi thật là cái đại đại người tốt. Tiểu Du Nhi nói, buông chân, chạy tới lấy. Hắn trên chân vô giày vô vớ hai chân vừa ly khai trên mặt đất áo khoác, liền giật mình linh đánh cái dùng mình, toại tiến lên, tùy tay bắt một phen, vội lại chạy trở về. Đem trái cây đặt ở áo khoác thượng, Tiểu Du Nhi nướng nướng chân, mới ngồi xuống, nhặt lên một cái ăn lên, nô, no, hảo ngọt ta Một cái ăn xong. Tiểu Du Nhi lại cầm một cái, nô, no, cái này có điểm quái, bất quá thơm quá à. Một người tiếp một người, hai phút không tới, một phen trái cây liền ăn xong rồi. Liếm liếm môi, Tiểu Du Nhi nhìn về phía mâm đựng trái cây ánh mắt mang theo mặt nóng bỏng, hảo hảo ăn à, thúc thúc, ta có thể lại ăn mấy cái sao. Nam tử điểm cảm, trong lòng thầm nghĩ, kia tân độc không hạ. Tùy theo lại lắc lắc đầu, người cầm kia nữ nhân vì nghiên cứu chế tạo độc vật, tìm người thí dược, đều có thể dùng bỏ ra tộc. Sao có thể sẽ vứt bỏ mỗi ngày một lần hạ độc cơ hội? Nam tử suy đoán, hoặc là tiểu gia hỏa vận khí siêu cường, hoặc là chính là hắn có tránh hung su cắt bản lĩnh. Nếu thật là như thế, vậy không thể bán, nhận nuôi tại bên người, mượn vận hành sự, bọn họ làm cái gì còn không được làm ít công to. Như vậy nghĩ, Nam tử liền hướng tiểu du nhi câu trở tay chỉ, tới, giúp ta tuyển mấy cái trái cây. Tiểu du nhi chạy tới, dôi tay đi bắt. Nam tử thủ đoạn vừa lật. trong tay liền nhiều ra một phen nho nhỏ có xếp cây quạt kia bang một tiếng đập vào tiểu du nhi chào thượng đừng thượng thủ ngươi liền nói cái nào có thể ăn đi tiểu du nhi xoa xoa gõ xương mu bàn tay muốn khóc đại đại nước mắt nhi tẩm ở trong mắt muốn rơi lại không rơi tuyển tiểu du nhi sợ tới mức một run run giơ tay chọn kia lại tiểu lại khó coi tùy ý chỉ mấy cái cái này cái này trong lòng lại tưởng tiêu ngươi đánh ta làm ta sợ khó coi đều cho ngươi nam tử đem hắn chỉ quá lần lượn từng cái nhặt ra tới, sau đó đem toàn bộ mâm hướng Tiểu Du Nhi trong lòng ngược một tắc, cầm đi đi. Cảm ơn Thúc Thúc. Tiểu Du Nhi ôm mâm đi rồi vài bước, đột nhiên lại cảm thấy có chút băn khoăn, nhân ra cho hắn một mâm, hắn lại cho người ta chọn mấy cái xấu, Thúc Thúc, này mấy cái lại đại lại viên cũng ăn ngon, ngươi lấy hai cái đi. Nam tử ngó hắn liếc mắt một cái, thấy Tiểu ra hỏa vẻ mặt chân thành, liền đem hắn nói kia mấy cái toàn nhặt đi. Tiểu Du Nhi trong lòng lập tức lại không phải tư vị, nói tốt hai cái đâu. Lập tức cầm đi thật nhiều. Trong lòng không thoải mái, Tiểu Du Nhi liền ngồi ở chậu than biên một người tiếp một người ăn xong rồi trái cây. Nam tử thấy hắn ăn nhiều như vậy vẫn là một chút việc cũng không có, càng thêm tin tưởng hắn là đại khí vận người. Đó là như thế, hắn cũng không dám lập tức ăn, mà là làm thiết tử ôm chỉ gà lại đây, tốt, kém các quy một viên. kia gà ăn xong đi một hồi lâu, lâu đến Tiểu Du Nhi xoa mắt đều phải nằm ở chậu than biên ngủ rồi, còn tung tăng ngày nhót. Nam tử mới dám thật cẩn thận mà cầm lấy một cái lướt qua một ngụm, nô, rất ngọt, hoàn toàn không có một chút dược vị. Nam tử yên tâm mà ăn lên. Ăn xấu, lại đi lấy thủy linh, thiết tử thấy vậy, đi theo cầm một cái. Trái cây mới vừa tiến bụng, hai người liền ôm bụng ngã xuống. Cả người run rẩy phun nổi lên bọc mép. Tiểu Du Nhi xoa mắt ngồi dậy, buồn bực mà nhìn quay cùng hai người, thúc thúc, không có việc gì các ngươi ăn xả phòng làm gì. Ai nha, đừng hướng bên này lăn, quần áo muốn cháy. ta lần trước đã bị lửa đốt trên đầu trong cổ nổi lên thật nhiều phao phao lao đau hai người lúc này nào còn nghe được đi vào tiểu du nhi nói à, trang cung dạ dày giống như bị một đoàn tà hỏa thiêu xuyên đau chết người hai người liều mạng chào nha cào nha hận không thể lấy thanh đao đem chính mình bụng mổ ra tưới thượng hai số nước hừng hực tiểu du nhi mắt thấy chậu than bị hai người đánh nghiêng hỏa tinh văng khắp nơi một lát công phu hai người cùng cái hỏa trụ giống nhau toàn bộ nhi thiêu lên kêu đến cái kia thê lương a Sợ tới mức một bên để chân trần, trần chùi mông ra bên ngoài chạy, một bên lên tiếng thét trói thai, mụ mụ, mau tới à, mau tới cứu cứu tiểu Du Nhi, cháy cháy. Lúc này tô mai mới vừa đem triệu sâm lâm niệm doanh bọn họ đưa về nhà, chạy đến tìm triệu khác. Triệu trác, triệu cần cùng tiểu hắc đản tìm trên mặt đất nước tiểu, đuổi theo mấy trăm mễ, liền rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, chỉ phải ở chung quanh chậm rãi dò hỏi tìm kiếm, nào biết tiểu Du Nhi đã sớm bị mang đi thành thị bên kia. Triệu khắc cũng vừa theo ký hiệu chạy tới nơi cùng ba người hội hợp. 169, chương 169. Người câm nghe được tiểu du nhi khóc đề, bực bội mà ném xuống chảy giã dược, đẩy cửa ra dược phòng, bước nhanh hướng phía trước viện đi đến, nhưng mà mới vừa đi vài bước, liền ngửi được trong không khí tiêu hổ mùi vị, trong lòng cả kinh, cháy. Ngu xuẩn. Rất sợ không người lại đây xem xét, nhìn không ra khác thường A. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng liền nhanh hơn bước chân. Tiểu Du Nhi một chân lao ra môn liền hối hận, ô, hảo lãnh, đến xương gió lạnh quắt ở trên đùi, cùng dao nhỏ cắt đến sinh đau, ô, mụn mụn, lao mặt thượng nước mắt, Tiểu Du Nhi sau này lui lui, lại lui lui, đi bước một lui vào phòng. Cứu, cứu ta nam tử toàn thân đều là hỏa, nhưng hắn bất chấp đi diệt trên người hỏa, hắn cảm thấy hắn ngũ tạng sáu bụng, đã bị kia độc rào cắt thành khối, chỉ cần há mồm vừa phun, tất là một ngụm hôn huyết mặt thịt nát, mà kia đau chảy dài không dứt, tận xương lại nhập ý. làm hắn hận không lấy rượu đem chính mình bổ ra, hảo sinh lột tẩy một phen. nhìn hoàn hảo vô khuyết tiểu du nhi, hắn đau khổ mà vươn tay, ra sức mà chiều tiểu du nhi chụp tới, cứu ta. à, tiểu du nhi nhìn kia đuối tới cháy đen đầu ngón tay, ngọn lửa hạ lộ ra huyết nhục xấu xí mặt quỷ, sợ tới mức lên tiếng thét trói thai, đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi tìm thủy, tìm thủy A nhị ba bị lửa đốt thời điểm, chính là bị tài xế thúc thúc một chậu nước tới diện. thủy, đối, thủy nam tử nhắc mãi bỏ dậy. nhưng ngả lảo đảo mà ra nhà ở. Thiết tử thấy vậy, dựa vào một cổ ý chí bỏ theo qua đi. Trời hành vật khô, hai người dường như một đôi hành tẩu hỏa cầu, đi đến chỗ nào đốt tới chỗ nào, hành lang hạ, cách vách, phòng bếp từ từ. Khu khu trong phòng hỏa thế cũng một đường lan tràn tới rồi cửa sổ thượng, tiểu du nhi hướng cửa trung gian đứng lại, ngăn không được một tiếng tiếp một tiếng mà cuồng khu lên. Bang! Một cây thiêu đốt then từ phía trên rơi xuống, đảo qua tiểu du nhi áo đông tay áo, ngọn lửa lập tức nhảy lên. Tiểu Du Nhi sợ tới mức vội đem tiểu gáo tử trên người ném xuống. Lạch cạch một tiếng, một quả bạc chế cái còi từ túi gáo lăn ra tới. Khu mụ mụ cụ tiểu Du Nhi không lưng nhặt lên cái còi, lau đem nhân khói sông mà mơ hồ hai mắt, trong đầu hiện lên mụ mụ nói qua nói, tiểu Du Nhi, cầu cứu tín hiệu là tam đoản tam trường luôn mãi đoản, tới, cùng mụ mụ cùng nhau thổi. Khu mụ mụ tiểu Du Nhi lau đem nước mắt, run rẩy tay thổi lên cái còi, hắn nhớ rõ đâu, tam đoản tam trường luôn mãi đoản, đô. Nghe được tiếng còi, người câm chạy về phía nam tử cùng thiết tử thân hình một đốn, thấp thấp mắng thanh, xoay người chiều đỉnh phòng nào tới, liên tiếp vào hai lần, đều bị rơi xuống lương một ngăn cản đường đi. Ngại danh, ngươi câm miệng cho ta. Có nghe hay không, lại thổi, lão nương làm thịt ngươi. Tiểu du nhi sợ tới mức hướng môn sườn né tránh, cũng nhân cơ hội tránh thoát nàng ném tới lưỡi dao. Nương, sớm biết rằng thỉnh về chính là cái ôn thần, còn không bằng ngay từ đầu liền linh cổ cấp lão nương làm tiêu bản đâu. nơi này xem như hủy hoại đến đuổi ở người khác lại đây xem xét phía trước chạy nhanh chạy lấy người bất quá đi lên một ít đồ vật đến hủy hoại mở ra tạp vật phòng người cầm sách ra mấy thùng dầu hỏa nhất nhất hắt ở châm phòng úc cùng hai người trên người tùy theo lại sách hai thùng hướng hậu viện chạy tới tới rồi hậu viện chính mình chỗ ở nàng bay nhanh đóng gói một ít quan trọng đồ vật trong phòng ngoài phòng bắt thượng dầu hỏa một phen hỏa điểm sau đó nhảy vào hầm chạy tiểu du nhi tiếng còi truyền ra đi kinh động hai người một cái là ở phụ cận làm hộ khẩu tổng điều tra hộ tạ nhân viên từng cường một cái là mang hoa vĩnh năm khảo hạch khảo hạch quan kỳ thần hai người một cái vợ một suy nhanh chân liền hướng bên này chạy một cái do dự hạ nhắc tới hoa vĩnh năm hướng trên lưng vùng con hắn vọt lại đây từng cường năm trước mới vừa xuất ngũ hôm nay là hắn đi làm ngày thứ ba đối này một mảnh nhi còn không thân một đường phiên mấy cái sơn đứng ở đầu tường đi xuống vừa thấy trước sau viện đã là một mảnh biệt lửa tam đoạn tam trường tam đoàn tiếng còi còn ở đứt quãng mà từ cháy trong phòng truyền đến. kỳ thần con hoa vĩnh năm phá cửa mà vào, nhìn đến đầu tường tường cường, theo bản năng mà rút xuống quát, đừng núp ních. tường cường quét mắt trên người hắn quần áo cùng phù hiệu, móc ra công tác chứng minh cùng dân cư tổng điều tra đăng ký bổn ném qua đi, cứu người quan trọng. dứt lời, thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy xuống đầu tường, cởi áo khoác hướng tuyết động góc tường một ném, ôm tuyết qua lại xoa nhẹ hai thanh, khoa ở trên đầu tìm tiếng còi vọt vào phòng. kỳ thần ngửi hạ trong viện nồng đậm dầu hỏa vị. xem xét mắt trên mặt đất còn ở hừng hực thiêu đốt hai người cảnh giác mà tuần tra biến tiền viện lại lục soát biến hậu viện chuẩn xác mà tìm được một ngụm giếng nước cùng một cái hầm cũng trên mặt đất hầm nhập khẩu nhìn đến một chuỗi nữ nhân dấu chân mang theo học viên hắn không dám đi xuống xem xét từng cường quét mắt phát lại lại rơi xuống lương một cùng mái ngói cắn răng vọt đi vào thấy rõ trên mặt đất thổi còi người từng cương sửng sốt hắn chẳng thể nghĩ tới cầu cứu sẽ là một cái hai tuổi tả hữu hải tử nam hải ngũ quan tinh xảo rơi xuống hôi đỏ thấm áo lông hạ là chân bóng hai chân cùng góp chân nhỏ kéo kẹt từng cường với nhấc đầu mặt trên đại lương lung lay sắp đổ bất chấp lại tưởng mặt khác từng cường tiến lên bế lên hài tử xoay người hướng ra phía ngoài phóng đi tới rồi bên ngoài lạnh leo gió thổi qua tiểu du nhi giật mình linh đánh cái dùng mình hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt áo khoác trong ngoài mới vừa rồi đều bị hắn xoa nhẹ tầng tuyết ước đấm khó giữ được ấm từng cường vừa muốn cởi bỏ trên người áo đông nút thắt kỷ thần mang theo hoa vĩnh năm từ hậu viện đã trở lại áo khoác Từng cương chiều kỷ thần dỗi tay nói kỷ thần thấy rõ trong lòng ngực hắn tiểu du nhi theo bản năng hỏi một câu đại nhân không có cứu ra sao Từng cương một lóng tay tiểu du nhi trong miệng lẩm bẩm cái còi thổi còi cầu cứu chính là hắn kỷ thần sửng sốt hắn thổi chính là bộ đội cầu cứu tín hiệu người bình thường sẽ không cũng không hiểu tiểu du nhi gỡ xuống cái còi xoa xoa khói sông mắt liên thanh cụ nói khổ ta ba là chiến sĩ Khu nhất phùng chiến sĩ hai người lên nhau từng cưỡng bước tới hộ khẩu đăng ký bổn lật xem nổi lên này tòa tòa nhà chủ hộ Kỳ thần tắc tiếp nhận tiểu du nhi đem hắn bọc tiến trong lòng được nói ngươi ba gọi là gì biết không khu mụ mụ có đôi khi kêu hắn triệu đoàn trưởng có đôi khi kêu hắn triệu khác triệu khác Kỳ thần cả kinh là hắn tưởng người nọ sao hắn biểu ca giang thạc năm trước bị tuyển chọn vào đặc chiến đội an tiết đại gia tụ ở bên nhau uống rượu trong bữa tiệc uống nhiều quá Khoa tay múa chân hai hạ. Từ trước đến nay so với hắn kém như vậy một chút biểu ca, dùng một bộ hoàn toàn mới quyền pháp, nhất chiêu nhất thức đều hướng nhân thân thượng yếu hại tiếp đón, tàn nhẫn vô lực. Không phải cái hắn liền bởi vì có điều cố kỵ, bị biểu ca lược ngã xuống trên mặt đất. Kia bộ quyền pháp, nghe biểu ca nói chính là xuất từ bọn họ đội trưởng triệu khắc tay. Cha được từng cường nói, nay tòa tòa nhà chủ nhân họ Lý, Lý Trường Trinh, ở phụ cận trạm phế phẩm làm việc. Hắn thuê tử họ Cố, Cố Nha, là cái người cầm. Hai người kết hôn nhiều năm, vẫn luôn không có hải tử. Kỳ thần cùng từng cường lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhìn về phía trên mặt đất hai cổ thi thể. Hai người chi gian không biết có hay không Lý Trường Trinh, bất quá khẳng định không có cố Nha, bởi vì hai cụ đều là nam thi. Tuy theo, kỳ thần nghĩ tới hầm nhập khẩu dấu chân. Kỳ thần nhìn về phía trong lòng ngực Tiểu Du Nhi, Tiểu Gia Hỏa nghe được Lý Trường Trinh, cố Nha cũng không có cái gì phản ứng. Hôm nay phía trước, ngươi nhận thức trên mặt đất này hai người sao? tiểu du nhi cúi đầu xem xét liếc mắt một cái sợ tới mức cổ co rụt lại lắc lắc đầu vậy ngươi như thế nào ở chỗ này ai mang ngươi lại đây không biết ra quách linh bối ta đi phong thủy tiểu du nhi nhìn xung quanh một chút không có nhìn đến quách linh cũng không có nhìn đến cái kia tiểu nam hải ta mắt một nhắm một mở liền ở chỗ này Kỳ thần hơi suy tư liền đoán đối phương hẳn là dùng biện pháp gì làm tiểu hài tử đã ngủ quách linh là ai quách linh chính là quách linh a Kỳ thần một nghẹn bao lớn tiểu du nhi nhìn mắt hắn bên người hoa vĩnh nam so với hắn thấp một chút nam hải kỳ thần kinh ngạc nói không phải là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ người này hảo phiền như thế nào như vậy nhiều vấn đề tiểu du nhi không thoải mái mà sờ sờ cổ tiết hầu khó chịu thúc thúc đây là nào a ta mụ mụ khi nào tới mới vừa rồi người nọ nói mẹ nó đợi chút liền tới nhưng này đều vài cái trong chốc lát kỳ thần còn cần hỏi từng cường ngăn lại hắn nói được rồi không phải biết hắn ba gọi là gì sao báo nguy đi ân kỷ thần nói đi thôi ngươi chiêu những người này lại đây cứu hỏa đừng làm cho hỏa thế lan tràn đến tả hữu ta mang hai đứa nhỏ nhìn xem nhà ai có điện thoại thuận tiện lại cấp tiểu ra hỏa tìm điểm nước ấm uống bốn người ra tới cửa đã tụ chút tới rồi cứu hỏa hàng xóm triệu khác tìm ký hiệu tìm được triệu trác triệu Cẩn cùng lâm nhậm doanh hai bên mới vừa trao đổi tin tức vừa nhấc đầu liền thấy phương nam trên không đằng nổi lên cổ khói đặc có thể hay không là triệu chắc cùng triệu khác lướt nhau bỗng nhiên hướng về phía trước một nhảy đôi tay bái đầu tường thượng tường triều nam nhìn lại thời đại này cao kiến trúc còn không nhiều lắm khói đặc vị trí vừa xem hiểu ngay ta gọi điện thoại hỏi một chút triệu chắc quét mắt chung quanh hộ gia đình nhảy xuống đầu tường gõ vang lên một vị về hưu cán bộ ra mượn nhân ra điện thoại đánh tới kia khu vực đường phố làm đã nghe được có người từ cháy trong phòng cứu ra một cái thổi còi cầu cứu hai tử tinh thần chấn động chạy ra hướng triệu khác đánh cái thủ thế Triệu khắc trong lòng vui vẻ, ở đầu tường cấp tô mai để lại cái tiêu chí, cũng ở tiêu chí bên biết một cái nam, một cái hỏa tự. Bốn người ngồi đương đương xe đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, đã là hơn 20 phút sau. Hưng hực thiêu đốt lửa lớn, đã bị kỳ thần, từng cường mang theo người tốt lắm khống chế ở trong viện, không có hướng bốn phía lan tràn. Nhận được báo nguy giám đến cảnh sát, với nhà ở chung quanh kéo cảnh giới tuyến. Theo bọn họ cùng nhau chạy tới riêng minh, giang thạc, nhìn đến triệu khắc bốn người, vội ôm tiểu du nhi chạy tới. Đội trưởng Diêm Minh đem Tiểu Du Nhi hướng trong lòng ngực hắn một đệ, tìm được người. Hoa ba ba, ngươi như thế nào mới đến A Tiểu Du Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, sở hữu sợ hãi, sợ hãi, tại đây một khắc, toàn bộ tiếng động lớn tiết ra tới. Ô, ngươi như thế nào mới đến? Là ba ba không đúng, ba ba hư triệu khác bị Tiểu Gia hỏa khóc đến mũi lên men, ôm hắn không ngừng hoảng phe phẩy, từng cái mà theo hắn bối, liên thanh an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Du Nhi an toàn. Ô. Ta muốn mụ mụ Tiểu Du Nhi hai mắt đấm lệ mà mọi nơi nhìn nhìn, không có tìm được Tô Mai thân ảnh, ô mụ mụ không có tới. Mụ mụ chính hướng bên này đuổi đâu Triệu Khắc trấn ăn nói, Tiểu Du Nhi đừng nóng đội. Muốn mụ mụ. "Hảo, hảo, muốn mụ mụ, ba ba mang ngươi đi tiếp được không?" "Đi." Triệu Khắc giơ tay, Giang Thạc đem xe dịp chìa khóa đưa cho hắn, "Đội trưởng, muốn hay không ta đưa các ngươi qua đi?" "Không cần." Hai người các ngươi Triệu Khắc nhìn về phía Diêm Minh, Giang Thạc, "Trước cha ta đợi chút trở về là triệu khác đi rồi hai bước quay đầu lại triệu cẩn cùng tiểu hắc đản banh mặt chính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đại ca nghe hắn cùng người tìm hỏi tình huống đâu gọi tới hai người dặn dò hai tiếng triệu khác mới ở tiểu du nhi liên thanh thúc dục hạ, lái xe đi mới vừa rồi lưu ký hiệu địa phương tiếp tô mai tô mai ngồi ở đường đương trên xe chính hướng tiệm cơm quốc doanh bên kia ngõ nhỏ đuổi nàng trong lòng nôn nóng tổng cảm thấy xe hành đến chậm ánh mắt liền không khỏi mà hướng tả hữu ven đường quét tới đánh giá tả hữu tiêu chí tính kiến trúc trong lòng âm thầm tính dư lại khoảng cách đột nhiên nàng ngần ra ánh mắt rừng ở đối diện liền phải khai quá khứ đương đương trên xe quách linh chờ không kịp sư phó dừng xe tô mai một phen kéo ra cửa sổ xe thả người nhảy dựng thủ sẵn đối diện cửa sổ xe ven kéo treo ở mặt trên ngồi ở hai bên cửa sổ xe người xem đến hoàng sợ cùng kêu lên hét lên lên sợ tới mức hai vị tài xế chạy nhanh dừng xe càng có nhiệt tâm quần chúng giúp nàng kéo ra cửa sổ xe tú nàng hai cái cánh tay muốn kéo nàng đi lên. Tô Mai nói thanh tạ, làm đại gia hướng hai bên nhường một chút, sau đó xoay người đi lên, chảo một cái đã bắt được muốn chạy Quách Linh, nói, ngươi đem Tiểu Du nhi lộng đi đâu vậy? Đây là bí mật, ta không thể nói cho ngươi. A Di cùng nàng cùng nhau Nam Hải thấy thế, vội xả hạ Tô Mai quần áo, huấn luyện viên không cho nói, ngươi thả Tiểu Linh đi, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm đâu, không hoàn thành muốn khấu phân. Huấn luyện viên, Tô Mai ánh mắt bay nhanh đảo qua toàn xe người, hắn đi theo các ngươi sao. Nam Hải theo bản năng chiều một góc ngó mắt. Tô Mai theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức khóa lại cái kia rửa cửa sổ mà ngồi nam nhân, trong xe nhân nàng mà khiến cho xôn sao giống như một chút cũng không có ảnh hưởng đến nhân ra. Hắn dơ báo chí, chắn khuôn mặt, rộng mở màu đen áo khoác nội là bộ lục con trang. 170, chương 170. Ngươi là bọn họ khảo hải quan. Tô Mai một bên hỏi, một bên nhấc chân chiều nam nhân đến gần. Cái gì khảo hạch, yêu cầu trả một cái không đến hai tuổi hải tử. Đồng chí, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút sao? Vì sợ hải tử khóc kêu còn dùng mê dược, này xác định không phải ở bồi dưỡng gián điệp, mà là ở bồi dưỡng chiến sĩ sao? Bên trong xe người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cảm giác cùng sướng tuồn dưỡng như, vừa ra lại vừa ra. Quân bộ khảo hạch, người không liên quan không có quyền hỏi đến. Nam tử thanh âm từ bào chí sau lãnh ngạnh mà truyền ra tới. Ngươi nói quân bộ chính là quân bộ A, có giấy chứng nhận sao phiên thoái cho ta xem một chút. Tô Mai đi bước một đi đến nam tử trước mặt, chiều hắn tả hữu người phất phất tay, các ngươi nhường một chút, ta phải hảo hảo cùng hắn lý luận một chút, cái gì chó ma quân bộ A có văn kiện sao? Trải qua chúng ta cho phép sao? liền đem nhà của chúng ta một cái không đến hai tuổi hài tử mang đi. Ai nha, bộ đội làm việc, kia khẳng định là có đạo lý nha. Bên cạnh một vị ưu nhã mà lao thái thái khuyên đủ, vị này nữ đồng chí, ngươi đừng kích động, hảo hảo nói sao? Nhân ra không phải nói sao, quân bộ khảo hạch. Một vị có biết nói chút đồng tử quân tuyển chọn? khinh thường thượng hạ đánh giá phiên Tô Mai, nhìn xuyên nhân mô nhân dạng, sao một bộ người nhà quê vào thành đâu, thật không kiến thức. Tô Mai mày nhăn lại, tức giận nói, cùng bị mang đi không phải nhà các ngươi hải tử, đúng không? Ai, ngươi này đồng chí sao nói chuyện đâu, chúng ta cũng là hảo ý nói nữa, quân bộ nhìn chúng nhà các ngươi hải tử, đó là các ngươi phúc khí. Cái gì phúc khí? Các người gặp qua vị nào quan quân giống hắn như vậy mặt cũng không dám lộ Tô Mai nói, dối tay một phách, báo chí từ giữa phá vỡ, lộ ra nam tử sắc bén mặt mày. Cùng chi đồng thời, Tô Mai thủ đoạn cũng bị đối phương một phen chế trụ. Tô Mai theo bản năng mà tránh một chút, thế nhưng không có tránh động mảy may, nàng không khỏi kinh ngạc mà chiều đối phương nhìn qua đi, phải biết rằng nàng sức lực, chính là cùng triệu khác không phân cao thấp. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, rất tuấn, không đối. Tô Mai trong lòng trầm xuống, gương mặt này thượng trang. Dùng thuốc mở so với kia thiên cố lệ lấy tới còn muốn cao cấp, nghe không đến một chút dược liệu hương vị. Bình thường giám khảo như thế nào sẽ không dám ở học viên trước mặt lộ mặt, còn có kia mê dược. Tô Mai ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua hắn eo Sơn cổ khởi địa phương, làm sao bây giờ? Đều là người, đánh là không thể đánh, bị thương ai cũng không được. Còn có, vạn nhất kia không phải thương, mà là tay lỉu đạn hoặc là tạc dược đâu. Tâm niệm quay nhanh gian, Tô Mai há mồm hô thành, phi lệ A. Mọi người! gì chơi nghệ nhi tô mai một quẫn, chào lưu manh mọi người nhìn nàng điểm môi a ngươi đều thượng thủ chụp lạn nhân ra báo chí ai biết còn muốn làm sao nhân ra chiến sĩ vì phòng vắn nhất cách quần áo bắt lấy ngươi thủ đoạn làm sao vậy, chiêu này không được sao vậy trái lại thử xem tô mai duỗi tay sờ hắn mặt ở nam tử còn không có phản ứng lại đây chi tức, nhấc tay nói ta là nữ lưu manh, ta tự thú sư phó, ngươi dừng xe Làm vị này chiến sĩ áp ta đi cục cảnh sát Hoặc Một xe người đều bị nàng thao tác sợ ngây người Nam nhân bỗng nhiên vung cổ tay của nàng Tức giận đến nghiến răng Ta nhiệm vụ trong người Vị nào đồng chí nguyện ý áp nàng đi cục cảnh sát Ta Ta Tô Mai thật là thể hội một phen thủ đô nhân dân nhiệt tình Nhưng nàng chủ yếu mục đích là muốn nam tử cùng nàng cùng nhau xuống xe Nếu hắn không muốn Vậy đừng trách nàng mạnh bạo Không được Tô Mai một phen tún chặt nam nhân cánh tay Hướng ra phía ngoài kéo nói, ta liền phải hắn cùng ta cùng đi. Người nữ nhân này, hảo không biết xấu hổ bên cạnh vị kia ưu nhã lao thái thái chỉ vào tô mai, tức giận đến cả người thẳng run run, các người mấy cái nữ đồng chí, mau đem nàng kéo ra, giống cái gì. Chiến sĩ đều khi dễ. Lập tức liền có vài vị nữ đồng chí sung phong nhận việc mà đứng lên. Tô mai giả vờ sợ hãi mà hướng nam tử trên người một phát, ở hắn nâng lên một tay kia tới chắn khi, bay nhanh chế trụ hắn hai tay cổ tay, khởi động tụ tiễn. trúc chế mũi tên chuẩn sắc mà bắn chặt đứt nam tử gân tay tùy theo một phen kéo ra hắn áo khoác vén lên hắn eo sườn quần áo tô mai đồng tử co rụt lại tạc đạn nam tử kêu thảm thiết một tiếng đầu đông nhiên sau này một ngưỡng chiều tô mai đầu cấp tốc đánh tới cùng chi đồng thời nâng lên chân phải cũng đá hướng về phía tô mai chân trái mấy người phụ nhân từ bất đồng phương hướng phát lại đây tô mai cơ hồ vô không có thể trốn dưới tình thế cấp bách hai chân một kẹp đối phương eo thân mình ngửa ra sau treo ở trên người hắn Triệu khắc mang theo tiểu du nhi một đường tìm tới, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến chính là một màn này. Dưới chân nhất dẫm chân ga, xe lướt qua đương đương xe, triệu khắc một tá tay lái ngừng ở xa tiền. Tài xế sợ tới mức đống nhiên dừng lại. Ai ra? Ai ra? Bên trong xe, vài vị nữ đồng chí ngã trên mặt đất lăn làm một đoàn. Nam tử hiển nhiên là cái lượn ra, hạ bàn cực ổn, tô mai hai chân treo ở đối phương trên eo, thượng thân đi theo lung lay hai hạ, một loát tay háo lộ ra trên cổ tay tụ tiễn. trung gian kia căn thiết chế mũi tên nhắm ngay nam tử trái tim đừng núp ních cùng chi đồng thời triệu khác ôm tiểu du nhi dơ giấy chứng nhận lên xe mụ mụ tiểu du nhi nhìn tô mai gào to thành, tùy theo lên tiếng khóc lớn nói hoa mụ mụ hoa hoa mụ mụ tô mai trái tim vừa kéo nam tử sấn nàng ngây người hết sức một chút dày cơ quan giày tiêm soát một chút lượng ra đem hàn quang lấm lấm tiếp nhận nhắm ngay tô mai phần lưng cổ sống đá lại đây triệu khác trong tay chứng kiện một ném rút ra sau thắt lương thường, nhắm ngay hắn xương bánh trẻ khấu động bảng cơ. Các hành khách sợ tới mức liên thanh thét trói thai. triệu khác bỗng nhiên quát, cơm miệng, ngoan ngoãn đái tại chỗ, ai cũng đừng núp đích. Đại gia nhất thời cấm nếu dùng mình. Toàn bộ trong xe chỉ còn lại có Tiểu Du tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng nam tử thê lương kêu thảm thiết. Quách Linh, Lý Tuấn Tài nam tử thù hận mà đảo qua tô mai, triệu khác hướng hai người kêu lên, đem ba lô hộp lấy ra tới, kéo động mặt trên hoa gấu. Nam Hải không ứng. hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất chứng kiện, không lương nhặt lên, sờ sờ mặt trên dấu chạm nổi, nhìn về phía Quách Linh đạo, triệu thúc thúc là chiến sĩ, chiến sĩ chỉ biết đánh người xấu. Quách Linh đã nghe lời mà mở ra ba lô, lấy ra hộp. Tiểu Mai, triệu khác ánh mắt nặng nghề mà nhìn về phía Thế Tử, còn không xuống dưới. Tô Mai một quyền đỉnh ở Nam Tử Cảm, lại một quyển tạp hướng về phía hắn Huyệt Thái Dương, ở thành công đem người tạm vượng sau, vội từ trên người hắn nhảy xuống tới, vài bước bước qua trên mặt đất hoành nằm nữ đồng chí. Tiếp nhận gào khóc Tiểu Du Nhi, ôm hướng nói, mụ mụ ở đâu, Tiểu Du Nhi không khóc, nga nga mụ mụ ở đâu. Ngươi không thể kéo. Nam Hải lôi kéo Quách Linh tay nói, ngọn ý nhi này là cái gì chúng ta cũng không biết, ngươi đừng sẵn bậy. Hắn là huấn luyện viên, không nghe lời là muốn cấu phân. Lấy tới. Triệu khác rôi tay nói. Quách Linh nhấp môi, cố chấp mà lắc lắc đầu. Triệu thúc thúc, ngươi đánh chúng ta huấn luyện viên, là muốn chịu xử phạt. Triệu khác lười đến cùng nàng vô nghĩa, một cái thủ đao đem người phách vượng. Rũi tay tiếp được hộp. Nam Hải tự giác mà đem trong tay hộp tính cả giấy chứng nhận cùng nhau đưa cho hắn. Triệu thúc thúc, bọn họ làm chúng ta đem này hai cái hộp mang đi quân khu, đặt ở đám người nhiều địa phương. Triệu khác cân thanh, rối tay gỡ xuống trên người hắn ba lô, đem hai cái hộp tiểu tâm mà cất vào đi. Còn có tô mai cầm một chút trên mặt đất nam tử, hắn eo cắt có một cái trường hình. Triệu khác hướng trên mặt đất nữ đồng chí phất phất tay, mấy người vội bỏ dậy nơm nớp lo sợ về tới châu ngồi thượng. Triệu khác xem xét hạ nam tử, thấy hắn sắc thật là ngất đi rồi, buông ba lô, đem hắn toàn thân điều tra một lần, hàm răng độc, eo sườn tặc dược, áo khoác nội y đi ở đâu xuống lống dạy cơ quan lưới dao từ từ, toàn bộ quét vào ba lô. Cái kia, đồng chí lao thái thái thấy triệu khác lớn lên văn nhã có lý, cũng không có thương tổn cập vô tội, liền đánh bạo hỏi, hắn là đặc vụ sao? Ân, Ai nha, kia lão thái bà vừa rồi làm sai sự lao thái thái ngượng ngùng mà hướng tô mai cười nói, đồng chí. Thực xin lỗi a thiếu chút nữa lầm các ngươi đại sự. Bất quá, đồng chí, ta lần sau có thể đừng tự bẩn sao. nay vạn nhất làm không tốt, đại gia thật sẽ đem ngươi đường nữ lưu manh bắt lại. Tô đồng chí triệu khắc quét mắt ôm tiểu du nhi ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ vị tô mai, hai tròng mắt nặng nghề mà nhìn về phía trước, đường lưu manh có phải hay không thực hảo chơi. Tô mai không nói gì mà đem đầu hướng tiểu du nhi trong lòng ngực chôn trôn, trôn, là nàng nhận chi sai lầm, đã quên thời đại này, mọi người đối kia một thân lục quân trang tin trọng tiểu du nhi đau lòng mà vỗ vô, vô mụ mụ ba ba ngươi đừng khi dễ mụ mụ ân triệu khắc dỗi tay xoa xoa nhi từ đầu quét mắt kính chiếu hậu ba người hỏi duy nhất thanh tỉnh lý tuấn tài hội chùa thượng lánh đi ngươi người là hắn sao lý tuấn tài lắc lắc đầu là cái mặt đen đại hán ta nghe thành tử thúc thúc kêu hắn thiết tử cái này chính là thành tử thúc thúc thiết tử đã chết còn có tiểu du nhi vào đầu suy nghĩ một hồi còn có Điểu lang Hảo thảm a ba ba ta về sau không bao giờ chơi phát hỏa Bọn họ đều bị lửa đốt đã chết, tiểu ca bọn họ không phải nói nhị bá buồn sao, bọn họ so nhị bá còn buồn, ai, thật sự hào thảm. Chết, đã chết. Lý Tuấn Tài sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, sau một lúc lâu, mới nói, tiểu, tiểu du nhi, ngươi nói đều làng có phải hay không ngồi ở phòng khách ghế trên đọc sách vị kia. ân, người khác hảo hảo nha, cho ta thật nhiều trái cây ăn. Hắn không gọi đều lang, đều độc lang, Nga, triệu khác, trừ bỏ này ba người. các ngươi thấy còn có những người khác sao. Lý Tuấn Tài lắc lắc đầu. Tiểu Du Nhi nhấc tay, còn, còn có một cái siêu hung a gì, độc lang thúc thúc kêu nàng người cầm, nàng tốt xấu, không cho ta thổi còi cầu cứu, còn chiều ta ném lươi dao, nói đem ta, đem ta cổ vặn gãy, làm thành cái gì sách vở, xấu xa, ta không thích nàng. Nga, thiết tử thúc thúc ta cũng không thích, hắn muốn đem ta bán. Ba ba, bán, ta có phải hay không liền không thấy được các ngươi làm, triệu khác nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt. Đêm này đó tin tức nhất nhất ghi nhớ, mang theo đại gia trực tiếp đi quân bộ. Lý Tuấn Tài ra ra, Sê-un Lý thư ký sáng sớm liền chờ ở office building trước, nhìn thấy tôn tử, đau lòng mà ôm ôm, hướng Triệu Khắc kính cái lễ, Triệu Đoàn trưởng, cảm tạ. Triệu Khắc hướng hắn hơi hơi cầm hạ đầu, đem quách linh cùng thành tử giao cho chuyên gia đi thẩm, hắn sơn mang theo Tô Mai cùng tiểu Du Nhi đi ghi lời khai. Xong rồi, đem hai người đưa đến quân khu đại viện cửa, hắn lái xe đi cháy thành nam. Vội bảy ngày, tìm hiểu nguồn gốc Bọn họ tương tục lại bắt giữ 9 danh ẩn nút nhân viên, bưng một tên buôn người đội. Người cầm, cũng chính là cố nha, vị này lại là cái đặc thù nhân vật, nàng không thuộc về ẩn nút bất luận cái gì một phương, nhưng vẫn vì những người này cung cấp các loại dược phẩm, trị thương, chữa bệnh, còn có các loại mê dược, độc dược. Nàng nguyên là cố gia dòng bên độc kinh chuyên nhân, nhân si mê độc vật nghiên cứu chế tạo, thời trẻ hại chết hại tàn quá vài vị hạ nhân, cố xâm ra ra phát hiện sau, muốn đem nàng đưa đi phòng tuần bộ. Nàng được đến tin tức sau, suốt đêm chạy thoát Này nhoáng lên chính là hơn 20 năm 171, mươi 171 Tiểu Mai triệu khắc lái xe về đến nhà Bất chấp nghỉ ngơi, đứng ở cửa kêu lên Bế lên Tiểu Du Nhi, chúng ta đi tranh bệnh viện Tô Mai sửng sốt, vội buông trong tay làm một nửa quân tạp hệ liệt mô hình trở tay ôm quá ghé vào nàng trên lưng cùng chỉ cô a la Tiểu Du Nhi Chúng ta muốn hay không đổi thân quần áo Triệu khắc cầm lấy phía sau cửa trên giá áo Tô Mai áo khoác Cho nàng phụ thêm, không cần, đi thôi. Tô Mai gom lại quần áo, ôm Tiểu Du Nhi đi theo hắn phía sau ra cửa. Triệu Khắc vì Thê Nhi mở ra ghế sau cửa xe, Tô Mai liếc mắt một cái không có một bóng người ghế phụ, còn có người sao. Triệu Khắc không hề răng, đỡ Tô Mai lên xe, chuyển đi điều khiển vị, lái xe xử ra quân khu đại viện, Tiểu Mai, ngươi xem một chút Tiểu Du Nhi trong cơ thể có hay không cái gì dị thường. Tô Mai bỗng nhiên cả kinh, nắm Tiểu Du đôi tay, tham nhập dị năng. Với trong thân thể hắn du tẩu một vòng, tiểu gia hỏa hết thể bình thường, hơn nữa không biết có phải hay không lần trước sinh bệnh nằm viện, nàng dùng dị năng hỗ trợ trải vớt vài lần, hỏa lực có chút vượng. Mụ mụ, ấm áp thật thoải mái. Tiểu Du Nhi ở Tô Mai trong lòng ngực cọ cọ, nhắm hai mắt có điểm muốn ngủ. Mệt nhọc. Tô Mai buông ra tay, ôm hắn một chút, ngủ đi, mụ mụ ở đâu. Kia hai người thiêu chết thảm trạng, vẫn là dọa đến tiểu Du Nhi, trở về mấy ngày rồi, trong lúc ngủ mơ còn thường thường mà bị dọa tỉnh. Băng ngày càng là dính người khẩn, trong chốc lát nhìn không thấy tô mai liền gấp. Ân. Tiểu du nhi túm tô mai vào áo, nằm ở nàng trong lòng ngực ngủ. Tô mai tiểu tâm mà kéo xuống trên người háo khoác, cho hắn cái ở trên người. Tiểu du nhi hết thể bình thường, xảy ra chuyện gì. Ngày đó tiểu du nhi không phải nói, lang độc cho hắn ăn thật nhiều trái cây sao triệu khác nói. Cố nha nói, nàng mỗi ngày đều sẽ hướng trái cây tiếp theo loại tân độc. Ngày đó trái cây có hai quả bị nàng hạ đoạn trường tán. Còn có hai quả trái cây bị nàng Hạ Tương Sinh tương khắc ngũ vị độc. Pháp y ở lang độc, thiết tử trong cơ thể lấy ra kết thúc chẳng tán. Ta sợ Tiểu Du Nhi lầm thực kia hai quả ngũ vị độc, tuy nói tương sinh tương khắc, nhưng ai cũng không biết chúng nó có hay không cái gì tác dụng phụ. Tô Mai nhìn lúc này ngủ đến phá lệ thơm ngọt Tiểu Du Nhi, hôn hôn hắn khuôn mặt, Quách Linh, các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Triệu Khắc bất giác híp híp mắt, là cái thông minh, cái gì đều đẩy ở khảo hĩ thượng, lại đối quân đội biểu đạt vô cùng trung thành. Có vài vị tướng lãnh cực kỳ thưởng thức, đã có người tới ta trước mặt mịt mở mà vì nàng nói tốt. Cụ không bỏ, đảo có vẻ hắn tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hỏi. Nói như vậy, Dương Cùng Quang muốn chiêu nàng tiến đồng tử quân. Tô Mai khỏe miệng một câu, ngăn không được lộ ra một nụ cười lạnh, muốn thật là như vậy, triệu khác ta nhưng cùng ngươi nói tốt, nhà ta hải tử toàn bộ rời khỏi, cái gì chó má đồng tử quân, ai ai tiến ai tiến. Triệu khác như mày, tiểu mai. tiêu la cái gì, ta nói sai rồi sao. như vậy cái rắn độc đều dám chiêu bọn họ là bồi dưỡng rắn được đâu vẫn là ở bồi dưỡng đặc công a nói đến sau lại tô mai thanh âm đều trở nên bén nhọn lên tiểu du nhi ở nàng trong lòng ngực kinh ngạc hạ tô mai vội áp xuống trong lòng cảm xúc thân thân tiểu ra hỏa khuôn mặt ôn thanh nói nhỏ nói nga nga mụ mụ ở đâu tiểu du nhi đừng sợ mụ mụ ở đâu triệu khắc nhìn mắt kính chiếu hậu thế tử ngăn không được thở dài dương cùng quang cũng không muốn quách linh hắn muốn mang một chi thuần túy cường giả chi sư chỉ là mặt trên cho rằng Trong đội ngũ xuất hiện một cái hai mặt, tâm tư quỷ dị người, cấp nhất bang tam quan còn không có định hình tiểu gia hỏa một ít mài rũa, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng tựa như tiểu mai nói, như vậy tới nay, lại nơi nào giống ở bồi dưỡng cái gì đặc chiến nhân viên. Một chi đội ngũ, đại gia nếu không thể đem sinh tử, phía sau lương yên tâm mà giao phó cấp đối phương, còn nói cái gì chiến hữu, ra tình hình trong nước. Tâm điều ai, lại từ đâu ra chính nghĩa? Ngươi đừng vội khi nói chuyện xe vào bệnh viện, triệu khắc đình hảo xe. Mở cửa xe, đỡ Tô Mai xuống xe nói, ta nhìn nhìn lại. Tô Mai không để ý đến hắn, ôm tiểu du nhi cửa trước khám đi đến. Bên này triệu khắc một phen giữ chặt thê tử cánh tay, mang theo nàng chiều sau đường đi, ta hẹn vài vị bác sĩ hội trần Hai người xuyên qua thật dài hành lang, đẩy ra phòng học môn. Trong phòng ngồi mấy vị lao trung y rỉ, một nửa đều là cố ra người. Tới, cố xâm đối hắn bên người một vị dâu tóc bạc trắng lao giả nói một tiếng, đứng dậy đón lại đây, tới rồi phụ cận. hắn túi đầu xem xét mắt tô mai trong lòng ngực ngủ tiểu du nhi thấy hắn sắc mặt hồng nhuận môi vô than trí sắc nhẹ nhàng thở ra triệu khác để muội tới cho các ngươi giới thiệu một chút nói một lóng tay láo giả ta thúc ra cố tuyên từ nhỏ học ý ỉa hiểu biết các loại dược liệu tập tính xem mạch tinh chuẩn thiện dùng châm cứu bài độc tiếp theo lại lần lượt từng cái đem dư lại người giới thiệu một lần mỗi người đều là trung ý ỉa người có quyền một thân bản lĩnh tô mai ngó mắt triệu khác còn có cái gì không rõ cái gì hắn nước người, này rõ ràng là cố sâm cùng cố ra chư vị vì giải quyết tốt hậu quả mà làm ra nỗ lực. tô mai tùy triệu khác cùng mọi người chào hỏi qua, ở cố lao ra từ bên người ngồi xuống, vén lên áo khoác, phương tiện hắn xem bệnh. lão nhân quan sát hạ tiểu du nhi sắc mặt, nhìn nhìn bờ lưỡi, nhắm hai mắt đem một lát mạch, tùy theo lại vén lên tiểu du nhi ống tay áo, vén lên hắn quần áo, nhìn nhìn màu da cùng dưới da mạch máu, cẩn thận khởi kiến, lão nhân móc ra ngân trầm, méo tiểu du nhi ngón tay. Hái một giọt huyết với đầu ngón tay nắn ướt, người hạ, mới vừa rồi tránh ra vị trí, làm người rút máu cầm đi lại làm một chút xét nghiệm. Mẫu máu kiểm tra muốn ngày mai mới ra đến, bất quá đại gia lần lượt từng cái hào quá mạch sau, đều tỏ vẻ tiểu gia hỏa phi thường khỏe mạnh, bọn họ từ y đi nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua thân thể tố chất như thế bổng tiểu hài từ đâu. Tô mai ôm tiểu du nhi đứng dậy, không lưng chân thành mà cho đại gia nói thanh tạng. Cố tuyên cười vây vây tay, nghe cô xâm nói. Đan Tuyết kia nha đầu ở nhà ngươi ở đâu? Thế nào, chưa cho ngươi thêm phiền phải đi." Tô Mai cười lắc lắc đầu, Cố Đại Ca phu thê đem nàng giáo thực hảo tiểu nha đầu Ôn Nhu dễ nói chuyện, ra tay lại hào phóng, hơn nữa lại đặc biệt thích chiếu cố so nàng tuổi tiểu nhân hài tử, mấy huynh đệ không có một cái không thích nàng, rất có đương đại tỷ đảm đương, trong nhà mấy cái hải tử đều phi thường thích nàng. "Ha ha." Vậy hành Cố Tuyên một bên dẫn Tô Mai đi ra ngoài, một bên hạ giọng cười nói, "Cố Sâm cùng ta nói, lần đầu tiên gặp nhau" đan tuyết liền phi thường thích ngươi la hét muốn đi nhà ngươi cho ngươi đương quê nữ hắn cùng triệu đoàn trưởng cũng nói tốt hai nhà nhận cái kết nghĩa nhưng ta nghĩ ta cố ra gần nhất sai sự tần ra đừng liên lụy các ngươi liền nhiều ít có điểm do dự tô mai vừa nghe lời này liền biết nhân ra ở biến tướng hỏi lúc trước nói tốt nhận kết nghĩa còn giữ lời sao nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía triệu khác triệu khác ở phía sau cùng cố sâm còn có vài vị bác sĩ nói chuyện đâu cha dắc đến nàng ánh mắt ngẩng đầu xem ra hướng nàng trấn an mà còn con ngôi ta quay đầu lại chọn mấy cái nhật tử tô mai cười nói đưa cho ngài xem xem ngài giúp ta tuyển một cái nhà của chúng ta thân bằng không nhiều lắm toàn mời đến cũng thấu không được mấy bản ta nghĩ chi bằng ở nhà mang lên hai bản thỉnh ngài cùng cách vách quý tư lệnh còn có chúng ta đại viện lữ bộ trưởng làm chứng kiến lão gia tử cười liên tục gật đầu hành hành hành trong nhà sự ta cũng cho ngươi một cái bảo đảm lão gia tử mang theo tô mai hướng hoa viên nhỏ đường đi Nên cha cha, nên làm làm, chúng ta ai cũng không che chở, đã làm sai chuyện, liền phải có gánh vác dũng khí. Gia sản gì đó, chúng ta cũng toàn quên, các bệnh viện đảm nhiệm chức vị quan trọng ta cố ra con cháu, hoặc là lui cư nhị tuyến, hoặc là từ chức vào viện nghiên cứu. đuổi kịp mặt vị kia ta cũng nói, cố xâm làm tộc trưởng không đủ tiêu chuẩn, nên phạt phạt, nên đánh đánh. Tân xã hội, tân thời đại, tông tộc này bộ. Nhà khác như thế nào, ta không đánh giá, ta cố ra đến này một thế hệ nên hủy bỏ. Lão Gia Tử nói xong, trong giọng nói tuy rằng có che giấu không được cô đơn, lại cũng mang theo mặt thoải mái. Trên đường trở về, Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi ngồi ở ghế phụ vị thượng, đem việc này cùng Triệu Khắc nói, chờ đồng tử quân bên kia có rồi kết quả, ta tuyển mấy cái nhật tử, đi Lão Gia Tử nơi đó đi một chuyến. Ân. Triệu Khắc nói, Lào Gia Tử sớm mấy năm liền không hỏi thế sự, về hưu ở nhà một bên làm nghiên cứu, một bên dưỡng hoa cỏ, Tiểu Nhật Tử quá đến không cần quá thành thơi. lần này cần không phải cố sâm đâu không được còn thỉnh bất động hắn đâu lao gia tử thời trẻ đã cứu vị kia mệnh bằng không lần này sự cố sâm tưởng thoát thân a cố sâm chức vị không thay đổi tô mai nói đó là có lao gia tử đỉnh ở hắn quản lý hạ cố ra ra nhiều như vậy bại lộ vị kia còn có thể làm hắn lưu tại bên người triệu khác mí môi người đã quên máy bay không người lái sự tô mai một nghẹn sắc mặt khó coi nói sớm biết rằng liền không lấy ra tới nói thật như vậy cá nhân Ta thực sự có điểm chứng mắt. Tô đồng chí, ngươi như vậy tưởng liền hay hỏi. Máy bay không người lái sớm một ngày làm ra tới, với quốc gia của ta tới nói, quan hệ nhưng lớn, há có thể bởi vì cá nhân yêu thích luận sự. Lại nói, ngươi nếu không thích, trở về lao ra tử đó là. Triệu đoàn trưởng Tô Mai hít sâu một hơi, nghiêng đi thân, cùng hắn giảng đạo ly nói, đầu tiên, nhận cái nghĩa, chúng ta lúc trước là đáp ứng, có phải hay không. Triệu khác gật đầu. Ngươi không thể nói không giữ lời. Tiếp theo Tô Mai nói, Đan Tuyết, ta là thật sự thích. Thích khuê nữ á triệu khác giữa mày lộ ra một mặt ý cười, quá hai năm chúng ta chính mình sinh một cái. Tô Mai chừng hắn một cái, lao gia tử. Nói như thế nào đâu, nhìn hắn, cự tuyệt không được gã trên người hắn cái loại này ôn hòa hiền hậu, rộng rãi khí trước còn có kia đầy người dược hương, vừa thấy khiến cho người tin phục, cũng muốn vì này thân cận. Ai Tô Mai ngăn không được thở dài, Đan Tuyết nếu là hắn chắt gái thì tốt rồi. Đan Tuyết cùng hắn chắc gái cũng không sai biệt lắm Triệu Khắc nói, lão gia tử cả đời chưa cưới, Đan Tuyết rơi xuống nước sau, đi theo hắn ở non nửa năm, tình nghĩa không giống bình thường. Bằng không, giống nhau tiểu bối nhận cái kết nghĩa, hắn làm sao hỏi đến. Khi nói chuyện, Triệu Khắc lái xe xử vào đại viện, xa xa mà hai người liền thấy nhà mình trước cửa vây quanh một vòng hai tử, một bên dừng lại xưởng ra cụ kia chất dịp. Lý Xưởng trưởng tới. Hắn muốn quân tạp hệ liệt, ta mấy ngày nay làm ra tới hai chiếc, sợ ngươi vội. Ta đem bản vẽ vẽ, số liệu gì đó viết ở bên cạnh trên giấy Tô Mai nói, ngươi ngày nào đó có rảnh, đem số liệu điền thượng. Ân. Triệu khác ở ven đường dừng lại xe, vòng qua xe đầu, giúp thê tử mở cửa xe, đỡ nàng xuống xe, Tiểu Mai, ta lại đi quân bộ một chuyến, buổi tối đừng chờ ta, không ăn cơm lại đi. Tô Mai nói. Triệu Khắc lắc đầu, lên xe, quay đầu chiều Đại Môn chạy tới. Tô Mai nhìn theo xe đi xa, mới ôm Tiểu Du Nhi hướng nhà mình cửa đi tới. lý xưởng trưởng hẳn là tới có trong chốc lát đưa tới xe mới đã bị tiểu hắc đản bọn họ lắp ráp lên tô mai nghiêng người xuyên qua một đám hài tử tiến viện lý xưởng trưởng mang theo mấy tiểu tử kia đang ở hướng trong xe tăng thêm dầu đi gen. nương tiểu hắc đản nhìn thấy tô mai hưng phấn mà kêu một tiếng tô mai vội hư thành, nhưng mà vẫn là chậm tiểu du nhi bị hắn nảy một tiếng kêu bừng tỉnh tiểu hắc đản ngượng ngùng mà gãi gãi đầu tiểu du nhi thực xin lỗi a không thấy được ngươi tiểu du nhi há một ngáp một cái người còn có điểm đốc tiểu ca ai tiểu du nhi xảy ra chuyện mấy cái đại đều có chút tự trách mấy ngày nay đại hắn có thể nói là ngoan ngoan phục tùng tiểu hắc đản ứng thanh duỗi tay ôm hắn xuống dưới nói xe mới tới ngươi nhìn xem thích nào chiếc tô mai buông tay run du áo khoác đáp ở cánh tay thượng để sắt vào xe nhìn nhìn còn đừng nói làm thật không sai dùng liêu phá lệ thật sự thủ công cũng coi như tinh xảo tô đồng chí lý xưởng trưởng giúp mấy chiếc xe thêm xong du Vung thùng xăng, lấy rẻ lao xoa xoa tay, đi tới cười nói, thế nào, chúng ta làm cũng không tệ lắm đi. Tô Mai hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thấy liền cố đan tuyết đều có, nhiều một chiếc, đợi chút ta lấy tiền cho ngươi. Đừng đừng lý sưởng trưởng liên tục xua tay nói, theo lý nào một chiếc ta đều không nên lấy tiền. Việc nào ra việc đó Tô Mai đánh gây hắn, cười nói, ngươi thu tiền, ta mới cũng may kế tiếp hợp tác chung trào ra a. Ha ha, Tô Đồng Chí quả nhiên là cái sảng khoái người. Không biết quân tạp hệ liệt lại ra tới mấy chiếc. Người quá hai ngày lại đến đi, gần nhất nhà ta triệu đoàn trưởng bận quá, còn có chút mô hình cùng bản vẽ không ra tới. Ta xem phòng khách làm tốt có hai chiếc, tô đồng chí, bằng không ta đem chúng nó mang về, làm thiết kế bộ người thử họa một chút bản vẽ. Như vậy cấp sao? Quân tạp, Thuyền Hải tặc làm thật sự thật tốt quá, siêu việt nước ngoài quá nhiều món đồ chơi, đại niên mùng một bộ ngoại giao lý bộ trưởng gọi điện thoại, giúp chúng ta tránh vào tay một cái nước ngoài thương phẩm triển lãm đài. Sơ chín khai triển, trong khi hai ngày, chúng ta tăng ca thêm giờ làm thuyền hải tắc hệ liệt, tính cả quân tạm, thuyền nhỏ cùng tiểu hết xanh cùng nhau đưa lên phi cơ. Thuyền hải tắc hệ liệt, bộ ngoại giao giúp chúng ta bắt lấy cái này số đơn đặt hàng lý xưởng trưởng khoa tay múa chân cái số liệu, nghe lý bộ trưởng cùng đi theo nhân viên nói, hợp đồng không đủ, bọn họ đều là lâm thời mượn nhân ra triển sẽ thượng máy in đóng dấu. Những người đó vừa thấy hàng mẫu, cùng lang thấy thịt giống nhau, một tổ hong tiến lên tránh muốn giao tiền đặt cọc. Lý bộ trưởng vừa hỏi Người đoán nhân ra nói như thế nào, bọn họ nói thuyền hải tặc là một cái hệ liệt, rất có cất chứa giá trị. Lý Bộ trưởng nghe xong, lập tức quyết đoán, đem quân tạp triệt hạ triển lãm đài. Chúng ta hiện tại liền chờ nó toàn bộ hệ liệt ra tới, tham gia tháng 3 nước ngoài một cái tương đối có trọng lượng triển lãm. Thô Mai, giao chính là tiền đặt cọc, không phải lương thực. Quá hấp tấp, cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, chính yếu chính là không nghĩ tới lập tức có thể nhận được nhiều như vậy đơn đặt hàng, lúc ấy liền nghĩ, mặc kệ cái gì. Trước bán đi lại nói, có tiền, cái gì không thể mua nha. Tô Mai, giới vị có phải hay không định cũng không cao. Tà tô đồng chí ai, nào dám định quá cao a Tuy rằng biết biệt quốc món đồ chơi khẳng định không chúng ta hảo, nhưng này trong lòng không phải không đế sao. Bất quá lý sưởng trưởng hắc hắc cười nói, so quốc nội cũng không thấp, một bộ bốn con thuyền hải tặng, 114.5 đô la. Tô Mai, một đô la đoái bao nhiêu người dân tệ? Lý sưởng trưởng, 2618 nguyên. Tô Mai tính nhẩm một chút, bốn con thuyền hải tặc bán 300 nguyên, làm không thể tái người đi món đồ chơi tới nói, xem như không tồi, lần sau tham gia triển lãm, các ngươi đem thuyền lại làm đại chút, giá cả đề cao gấp 10 lần thử xem. Không được không được, Lý Xưởng trưởng xua xua tay nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng chúng ta kỹ thuật không quá quan, chính là làm lớn, cũng không thể chở người ở trên mặt biển đi. Cùng băng thành xưởng đóng tàu hợp tác ca. Tô Mai cười nói, làm cho bọn họ cung cấp kỹ thuật, các ngươi chi trả nhân ra một bộ phận kỹ thuật phí bái. hoặc là trực tiếp phát qua đi làm nhân ra giúp các ngươi làm các ngươi ra tài liệu đóng gửi gói cùng nhân công phí có có thể sao không thử xem như thế nào biết không được lý xưởng trưởng như suy tư gì tô mai nâng cổ tay nhìn nhìn biểu lưu lại ăn cơm không không được lý xưởng trưởng xua tay tô đồng chí quân tạp sự ngươi nắm chặt ta quá hai ngày lại đến hành Tiến đi lý xưởng trưởng tô mai tiếp nhận triệu xâm trong tay diêu đem giúp hắn diêu vang lên quân tạp Ngồi trên đi, mở ra ra cửa thử xem. Triệu xâm hưng phấn mà xoa xoa tay, thầm thầm, ta không khai quá loại này. Ta dạy cho ngươi. Tô Mai cho hắn giảng giải một lần thao tác yếu lĩnh, nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, liền đi theo một bên, giúp hắn nắm chắc tay lái, đem xe khai ra tiểu viện. Cũng may xe chỉ có hai cái đơn vị, một cái đều tốc, một cái tốc hành. Đều tốc, chậm một con, cùng lao ra ra cất bước đi trước không sai biệt lắm. Tốc hành cũng không mau đến nơi nào. Tiểu hắc đảng chạy lên đều so nó mau, Học được khởi động, chuyển biến, chuyển xe, dừng xe, liền cơ bản không thành vấn đề. Dư lại hài tử ở bên cạnh đi theo nhìn một lát, lại bị tô mai một giáo, lập tức mở ra lên đường. Tiểu du nhi xe so các ca ca muốn tiểu nhất hào, hắn vui sướng mà ngồi trên đi, đi lên chính là tốt hành. Một đầu đánh vào phía trước triệu trường xe trên ông, chạm vào rất khối sơn, đau lòng đến hắn thẳng hút lưu miệng, nhị ca, ta có thể đi nhanh điểm sao. triệu trương nhìn chính mình lõm vào một chút xem ông cũng là đau lòng đến không được ngươi đi lên mặt đi nga tiểu du nhi ngồi trên đi nhất thời phân không rõ nơi nào là đi tới nơi nào là chuyển xe mí môi hắn mở ra cửa sổ xe thăm dò nói ta là đệ đệ đi ở ngươi phía trước nhiều ngượng ngùng a nhị ca vẫn là ngươi đi trước đi triệu trương ngẩng đầu nhìn về phía đã sớm chạy xa nhất bang huynh đệ tỉ muội lại xem tiểu du nhi trong lòng ấm áp tiểu du nhi ngươi thật tốt tiểu du nhi hai mắt sáng ngời Chiều hắn rôi tay nói, nhị ca, ta tốt như vậy, ngươi cho ta mua căn đường hồ lô bái. Gần nhất đường ăn nhiều, mụ mụ đem hắn tiền tiêu vặt đều thu đi rồi, cũng không cho đại gia cho hắn đường ăn. Ngày hôm qua, hôm nay cũng chưa ăn đồ ngọt, hảo thèm A. Triệu trương, này kịch bản rất quen thuộc A. Tô Mai làm tốt cơm, nói buổi tối không cho chờ hắn người nào đó đã trở lại, phía sau đi theo Dương Cùng Quang. Ai ra, đổi xe. Dương Cùng Quang vô vỗ tiểu hắt đản vai, nhìn về phía lâm nhậm doanh. Xe mới tới rồi, kiếm tiền có phải hay không càng nhiều. Vừa đến, đại gia còn không bỏ được để cho người khác chạm vào lâm nghiệm doanh thẹn thùng mà cười nói, phải đợi chơi đủ rồi, lại ra bên ngoài cho thuê. Nga Dương cùng quan cười nói, lần này như thế nào như vậy yêu quý. Theo ta biết, lần trước cho thuê cũng là xe mới a. Lần trước là bởi vì chúng ta lái xe đi ra ngoài, hai tử khác vây đi lên muốn mượn, không mượn không cho đi khi đó bọn họ vừa tới, trời xa đất lạ, mấy huynh đệ đối một đám. Rõ ràng làm bất quá sao. Cho nên, lâm niệm doanh nghĩ tới đưa tiền bán vòng số, bọn họ một đám người, chúng ta cũng chỉ có 7 chiếc xe, mượn cấp cái này, cái kia khẳng định không hài lòng, chi bằng giống thành phố thuê xe hành giống nhau, cấp bao nhiêu tiền, khai nhiều ít vòng, ai có tiền ai khai bái. Lần này liền không giống nhau, đừng nói bọn họ quân khu đại viện, chính là cách vách hàng viện bọn họ đều hôn chín, ai dám ngạy tới, bọn họ có rất nhiều người hỗ trợ đánh lộn 172, chương 172, tô mai kinh ngạc mà nhún mày không nghĩ tới còn có ngạnh mượn xe này một vụ mấy ngày nay tiểu hắc đản một lòng muốn kiếm tiền cấp thiểm bắc quê quán cùng lưu cứu cứu bọn họ mua lễ vật nàng còn đương mấy cái hài tử ở nhà tổ tổ hủy đi hủy đi đối diêu khiêng khởi động đầu gỗ quân tạp đã không hiếm lạ toại liền cân nhắc một phen lái xe đi ra ngoài viết cái thẻ bài ở đại viện nội làm nổi lên cho thuê trở về như thế nào cũng không nghe các ngươi nói một tiếng tô mai đau lòng mà sờ sờ tiểu hắc đản lâm niệm doanh cùng triệu cần đầu chúng ta lại không có hại tiểu hắc đản đôi tay cắm túi run rẩy một chân ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng mang theo bị hư cười bắt đầu là rất nghẹn quất ai xe mới nguyện ý làm cái khi dễ chính mình người ngoài khai a nhưng nắm tay không đủ ngạnh không có biện pháp hắn triệu ba nói ở bộ đội nắm tay chính là đạo lý đại viện cũng là khiêng bất quá liền nghẹn đi khi nào nghẹn đủ kính tích cốc đủ rồi thực lực lại nói thực lực lại không phải một sớm một chiều tích cốc lên có thể làm sao bây giờ ngũ ca liền nói Học học ga quy đi, hai vòng một cân giá cao thịt, ta tới so bì xem ai xe đến thịt nhiều, vì thế huynh đệ mấy cái một bên đếm vòng số, một bên mặc nghiệm thịt thịt thịt, sau lại đôi mắt liền sáng, thuê xe tiền vượt qua xe dưới một nửa, hơn phân nửa, bình, nhiều. Hoa! Cái này lại xem đám người kia, tiểu hắc đản liền có một loại xem gà con cảm giác. kia một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tâm mao, bốn mao mụ mụ mỗi lần nhìn đến gà mái già đều như vậy hôn, có thể không thân sao. cho ngươi đẻ trứng ăn đâu. Dương cùng quăng cười ha hả mà nhìn mấy người, quay đầu cùng triệu khác nói, mấy cái hài tử ngươi không thiếu lo lắng à, như vậy tiểu liền hiểu được đại viện sinh tồn quy tắc, ta tin tưởng tới rồi bộ đội cũng có thể thực mau thích ứng. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục nói cho bọn họ, chiến hữu, đó là có thể giao phó phía sau lưng, phó thác sinh tử, so thân huynh đệ còn muốn thân thân nhân, không phải nghi kỵ, tùy thời trở mặt bối phán giả. Còn có triệu khác búng búng và táo nếp nhăn Nhà của chúng ta Tô đồng chí đưa ra, khen tặng ta vô dụng. Dương cùng quăng một nghẹn, dôi tay điểm điểm hắn, hành, hành. Ta tìm Tô đồng chí nói. Tô mai chỉ đương không nghe thấy hai người đối thoại, bế lên tiểu du nhi, tiếp đón bọn nhỏ nói, chạy nhanh rửa tay, đợi chút các ngươi gian mãi đã trở lại, chúng ta liền ăn cơm. Dương đồng chí Tô mai quay đầu lại nói, uống rượu sao? Uống liền lại xào hai cái đồ ăn. Dương cùng quăng nhìn về phía triệu khác, thấy trên mặt hắn không có nửa phần hòa hoãn. hướng tô mai điểm phía dưới phiền thoái tô đồng chí tô mai khách khí câu cấp tiểu du nhi rửa rửa tay cầm cái tiểu bao tử cho hắn tiểu du nhi đi ba ba trong lòng ngược được không mụ mụ đi phòng bếp xảo hai cái đồ ăn tiểu du nhi vừa muốn đáp ứng nghiêng đầu nhìn đến cô đan tuyết mụ mụ ngươi lại cho ta một cái ta cùng tỉ tỉ chơi tô mai lại cho hắn cầm cái bánh bao tiểu ra hỏa rối tay tiếp được lộc cộc chạy đến cô đan tuyết bên người tỉ tỉ ăn bánh bao bên cạnh triệu quân lập tức ăn hương vị Ta đâu? Tiểu Du Nhi túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay bánh bao, nho nhỏ xảo xảo, mụ mụ còn cho nó trang hai cái đầu đen đôi mắt, cả rốt cái mũi, thật đẹp, không bỏ được cho, quân tỷ tỷ là đại hải tử, chính mình lấy. Triệu Quân. Tiểu Du Nhi, ngươi sao như vậy bất công đâu? Đan Tuyết tỷ so với ta lớn mấy tuổi, ngươi sao không nói làm nàng bản thân lấy a? Đan Tuyết tỷ mỹ mỹ Đát, quân tỷ ngươi khó coi. Chắc tâm. Tiểu Thẩm Triệu Quân miệng một phiết. vẻ mặt đưa đám đi phòng bếp tìm tôm mai. cố đan tuyết cầm bánh bao nhạc không được tiểu du nhi ngươi sao như vậy đáng yêu đâu như vậy tiểu liền biết cùng lớn lên đẹp nữ hải tử chơi hì hì tiểu du nhi nhìn đan tuyết ôm bánh bao gầm khẩu tỷ tỷ, ngày mai chúng ta chơi đóng vai gia đình đi ngươi cho ta tân nương không được tiểu hắc đản hoành ở hai người trung gian hai người các ngươi tranh lệch quá lớn ngươi có thể diễn đan tuyết tỷ tiểu hòa nhi tiểu du nhi chấp chớp mắt kia ai tới diễn ba ba Tiểu hắc Đản quang quang vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ta. Tiểu du nhi nhai cả rốt nghĩ nghĩ, tiểu ca ngươi hướng tỷ tỷ trước mặt lại chạm chạm. Tiểu hắc Đản theo lời cùng cố đan tuyết song song đứng ở cùng nhau. Ha ha khụ khụ tiểu du nhi phun rất thiếu chút nữa nghẹn lại chính mình ca rốt, chỉ vào hai người ha ha cười nói, một đen một trắng. Lâm niệm doanh bình tĩnh mà lấy cái chổi rửa sạch trên mặt đất tăng vật, thế hắn bổ sung nói, hắc bạch vô thường. Đúng đúng ha ha. Hắc bạch vô thường ha ha, tiểu ca. Ngươi như vậy hắc ha ha, ta như vậy bạch, không, có khả năng là ta ba lạp." Lâm Niệm Doanh ở bên nhắc nhở nói, "Ngươi có thể cho ngươi tiểu ca diễn một con ngựa, ngày mai ngươi cưới hắc mã tới cưới Đan Tuyết tỷ tỷ, ngẫm lại có phải hay không thực phong cách." Anh tiểu Du Nhi chố mắt hạ, "Ta không thể dùng quân tạm cưới vợ sao?" Lâm Niệm Doanh, "Quân tạm quá tiểu, phía trước ngồi không dưới hai người, ngươi chẳng lẽ muốn cho Đan Tuyết tỷ ngồi ở sau xe đấu kia nhiều lênh a." "Hảo có đạo lý nga." Tiểu Du Nhi chờ mong mà nhìn về phía tiểu Hắc Đản. Tiểu ca. Tiểu hắc đản trừng mắt nhìn mắt lâm niệm doanh, sờ sờ tiểu du nhi đầu, đừng nghe ngũ ca, hắn chính là ghen ghét ta lớn lên so với hắn xoái, chờ hạ, ta một lát liền biến trắng. Dứt lời, tiểu hắc đản đăng đăng lên lầu. Cố đan tuyết bẻ một nửa bánh bao cấp lâm niệm doanh, niệm huy lên lầu làm gì đi. Lâm niệm doanh tiếp nhận bánh bao, suy nghĩ hạ, phòng trường trang điểm đi. Cố đan tuyết, trang điểm. Ân. Lâm niệm doanh một bên mang theo cố đan tuyết, tiểu du nhi đi nhi đồng phòng chơi một bên không hề tội ác cảm mà cùng nàng nói lên tiểu hắc đản hắc lịch sử tỉ như tô mai cùng triệu khắc kết hôn ngày ấy tiểu hắc đản mặt đỏ trứng hoa áo choàng còn có châu thu mạn cùng tống chính ủy kết hôn khi kia thân hoa trang thằng đem cố đan tuyết đậu đến nước mắt đều cười ra tới thầm thầm ngươi nghe bọn họ đều thích đan tuyết tỷ, không thích ta triệu quân dựa vào phòng bếp cửa ủy khuất đến không được tô mai xào rau gian bất thời giờ quay đầu lại đánh giá nàng một phen tiểu nha đầu lớn lên không kém chỉ là so cố đan tuyết kia lâm đại ngọc nhìn thấy mà thương mảnh mai khí trước nàng khỏe mạnh hoạt bát điên lên cùng nam hải giống nhau như lúc hôn chín mấy huynh đệ ai còn đem nàng đương tỉ muội xem sớm đã đem nàng coi như một cái khác huynh đệ muốn bọn họ thích ngươi nhờ ngươi a tô mai cười nói vậy đem mẹ ngươi cho ngươi mua váy áo khoác tiểu giày da mặc vào tóc cũng giống ngươi đan tuyết tỷ tỷ giống nhau biện đến tùng tùng tán tán mà chắt thượng một lưu hoa nhi không cần triệu quân lập tức lắc lắc đầu xuyên tiểu giày da không thể trượt băng váy áo khoác chạy lên tặc tốn công tô mai thịnh ra hành bạo thịt dê rửa rửa nồi đổ điểm du ném hành thái gừng băm xào ra mùi hương phóng đậu giá năm trước tiểu mã mua tới đậu giá đã sớm ăn xong rồi đây là tô mai chính mình phao một chén đậu nành sinh bộ dáng không phải quá đẹp vậy không có biện pháp ngươi ca ngươi đệ bọn họ đều thích ôn ôn nhu nhu nữ hài tử đan tuyết tỷ không có tới khi bọn họ vẫn là rất thích ta triệu quân không cao hứng mà đô đô miệng tô mai bật cười ngươi vì cái gì nhất định phải bọn họ thích đâu, làm chính mình không được sao. Thầm thầm cảm thấy ngươi như vậy liền khá tốt nha, một lời không hợp thượng thủ liền đấu, vĩnh viễn sẽ không có hại chịu ủy khuất. Tiểu Mai dụ lan sách theo giỏ che lại đây, nghe nàng nói như vậy, cười nói, ngươi còn như vậy, nàng liền thật sự trưởng thành cái nữ hán tử. Nữ hán tử không hảo sao. Tô Mai phiên xào hai hạ đậu giá, để vào muối chờ gia vị, thuận miệng nói, thượng có thể đánh đến lưu manh, hạ có thể cố được cha mẹ. ta cùng ngươi ca dưỡng lao có triệu sâm đâu nào dùng nàng nàng cố hảo tự vóc liền không tổi dụ lan đem giỏ tre đặt ở trên mặt đất như thế nào ngươi nấu cơm lý tỷ đâu lý tỷ tiểu mã cùng ba mẹ đi nhà khách xem chiến hữu đi tô mai thịnh ra đậu giá tham dò nhìn hạ nàng mang đến giỏ tre bên trong là điều năm sáu cân trọng cá chấm cỏ cái nuôi còn vừa động vừa động từ đâu ra cá Nghiệm huy không phải nói tốt lâu không ăn tiên cá sao ta tìm tiệm cơm quốc doanh sư phó định dụ lan sờ sờ khuê nữ trên đầu tiểu gia mũ Mụ mụ cho ngươi mua như vậy xinh đẹp tuyến mũ sao không mang. Quang xinh đẹp có ích lợi gì, cùng người đánh nhau, một cái bùn ngật đáp liền tạp đấu, nào có cái này được việc. Dù lan một nghẹn nhìn tô mai ngăn không được kêu dên nói, như thế nào càng ngày càng dã. Tô mai lấy khay bưng sáu dạng tiểu thái, một bên đi ra ngoài, một bên cười nói, ngươi cũng không nhìn xem nàng mỗi ngày đều với ai ở bên nhau chơi. Triệu khác, các ngươi ở đâu uống. Bên này triệu khác từ trên sofa đứng dậy, kéo ra điều mấy tiểu quầy. Cầm bình tây phượng cùng hai cái cái ly, tiểu mai, vừa rồi tiểu mã gọi điện thoại, nói chương bà bá, bá bọn họ đợi chút tùy ba mẹ cùng nhau lại đây, ngươi lại chuẩn bị hai cái đồ ăn. Đại tàu mua con cá, ta làm cá hầm cải chua đi. Triệu khắc gật gật đầu, thu thập sao? Còn không có. Triệu khắc đem rượu cùng cái ly đặt ở trên bàn trà, đối đẩy cửa tiến vào triệu chắc nói, đại ca, lại đây bổi dương phó sư trưởng uống hai ly. Dương phó sư trưởng triệu khắc vén ống tay áo tùy tô mai hướng phòng bếp đường đi. Ta đi giết cá, ngươi trước cùng ta đại ca uống. Dương cùng quang chỉ chỉ hắn bóng dáng, ngồi đối diện lại đầy triệu chắc nói. Trốn ta đâu? Triệu chắc xem mắt cầm tay mà đi hai vợ chồng, cười lắc lắc đầu, thật đúng là không phải. Trong nhà phàm là có điểm việc nặng, dơ sống, đều là ta tiểu đệ. Lần này trở về, nói thật, tiểu khác biến hóa thật sự rất đại, trước kia cùng hắn giống nhau, nào tẩy quá quần áo từng vào phòng bếp A, hiện tại khen ngược, mọi thứ làm mọi thứ xuất sắc. cũng không trách lao nhân nhìn tô mai có vài phần bất mãn tô mai quay đầu lại nhìn thoáng qua người đem hắn ném cho đại ca không có việc gì sao lo lắng cái gì triệu Khắc cười thanh cất bước đi vào phòng bếp xoa nhẹ đem triệu quân đầu như thế nào không đi ra ngoài chơi cao kỉnh đâu dụ lan cười nói nói ta đem nàng sinh đến khó coi triệu Khắc nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn đẹp a tiểu mỹ nhân một cái ai nói khó coi tiểu du nhi triệu quân ủy khuất mà bẹp bẹp miệng còn có tiểu hắc đản bọn họ đều chê ta không có đan tuyết tỷ lớn lên đẹp. Triệu khắc cười nhạt thành, nhất bang tiểu thí hải biết cái gì đẹp hay không, tiểu thúc nhìn chúng ta tiểu quân so với ai khác đều Mỹ. Có tiểu thẩm Mỹ sao? Triệu quân mục mang kỳ hi nói. Thô mai khoanh tay trước ngực, nhìn triệu khắc. Dù lan che miệng thẳng nhạc. Triệu khắc lấy tay để môi, ho nhạy thanh, chờ ngươi trưởng thành, liền sẽ biết, ngươi cùng ngươi tiểu thẩm là hai loại bất đồng Mỹ, này hai loại Mỹ là không có biện pháp tương đối. Triệu quân bị tự lành. Nết miệng cười không ngừng, ở trong lòng nàng, tiểu thẩm là thật đẹp. Dụ Lan buồn cười địa điểm điểm cái chán của nàng, nắm tay nàng, đi phòng khách. Tô Mai chọc chọc triệu khắc eo, triệu đoàn trưởng càng ngày càng sẽ lời ngon tiếng ngọt. Thích nghe sao? Triệu khắc nắm lấy tay nàng chỉ, buổi tối nói cho ngươi nghe. Không nổi còn ở tranh chấp, liền vì một cái quách linh. Tô Mai kinh ngạc nói, là đồng tử quân định vị vấn đề. Nếu không phải tiểu Mai liên tiếp chất vấn, hắn đi quân bộ xác minh. thật đúng là không phát hiện quân bộ cố ý muốn đem này phê hải tử hướng đặc thù nhân tài thượng bồi dưỡng Kia dương cùng quang lại là có ý tứ gì hắn kiên trì đi đặc chiến đội hình thức chỉ là hắn sợ đỉnh không được mặt trên áp lực tưởng trước tiên một bước tiếp lựa chọn hài tử nhập ngũ này phê hải tử đều đến từ chính các cán bộ gia đình hải tử vừa nhập ngũ các gia trưởng khẳng định muốn cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất thượng tô mai còn con môi hắn nhưng thật ra thông minh bởi vậy tô mai cũng nghe ra tới Mặt trên vì cái gì muốn đem này phê hải tử hướng đặc thù phương hướng bồi dưỡng, đã là cán bộ gia đình xuất thân, kia bậc cha chú trên cơ bản đều là tại chức hoặc là xuất ngũ quân nhân, bọn họ từ nhỏ sở chịu giáo dục đều là chung với quốc, chung với đảng, chung với gia, trong xương cốt đều mang theo đối bộ đội hướng tới, đối lãnh đạo phục tùng. Quá phức tạp, nhà ta hải tử rời khỏi đi. Triệu khắc nuốt vẽ hạ thê tử tay, chậm. nhiễm huy nghiệm doanh đã vào khắp nơi mắt. chúng ta hiện tại có thể tranh thủ chính là đồng tử quân định vị. Vừa mới trở về trước, ta củng cố lao gia tử gọi điện thoại, ngày mai ngươi mang theo bọn nhỏ đi hắn nơi đó ở vài ngày. Chờ hết thể lạc định rồi, ta lại tiếp các ngươi trở về. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, lao gia tử như vậy thân phận người đến người đi, chúng ta qua đi chẳng phải là thêm phiền. Hắn thích thanh tĩnh, sáng sớm liền cự tuyệt tộc nhân thân bằng tới cửa quấy dày, các ngươi qua đi chỉ cần không phải quá âm ý, không có việc gì. Tô Mai khẽ thở dài thanh. Gật gật đầu, vậy ngươi ngày mai liền lưu tại trong nhà bồi ba mẹ đi. Có đại ca đại tàu đâu, ngươi đừng lo lắng. Hảo nấu cơm đi, ngươi đợi chút nên tới rồi. Triệu khác nói, xách lên giỏ tre cầm đao ra cửa, vặn ra bên ngoài vòi nước, ở bên cạnh cái ao giết lên. Tô mai mở ra cái bình, lấy chút dưa chua lấy ra tới rửa rửa, cắt thành thi, tiếp nhận hắn giết tốt cá, phiến thành lát cát, cá đầu mổ ra, xương cá chạm thành đoạn. Triệu khác lột hành tỏi, ở bên cạnh cho nàng trợ thủ. nương nương tiểu hắc đản phong giống nhau xông vào lôi kéo đỏ thấm khăn quàng cổ ở trong phòng bếp xoay cái vòng chân phải nâng lên một tay giơ lên hướng cao với đỉnh đầu tựa sân khấu thượng võ sinh như vậy ở hai người trước mặt sáng cái tướng nhìn xem ta soái không soái tô mai bung đao cẩn thận đánh giá hạ hắn khuôn mặt chính minh họa tiểu hắc đản nếp miệng cười gật gật đầu tiểu du nhi nói ta quá hắc quá mọi nhà cũng sinh không ra hắn như vậy bạch ngai con ta liền bắt ngươi bông giảm phân phát lại lao điểm son môi đồ đen mi, thế nào có phải hay không ngươi xoáy nhất vái con tô mai cái gì cũng chưa nói lấy xả phòng rửa rửa tay tiểu hắc đản ngần người nhìn về phía triệu khác triệu khác nỗ lực banh mặt gật gật đầu tán câu không tồi ha ha ha ta liền nói ta nhất xoáy sao cộp cộp, cộp tiểu hắc đản tự nhận là tác xoáy mà quăng xuống tay đỏ thấm khăn quàng cổ nâng chân học nhân ra võ sinh như vậy đi rồi mấy cái đài chân hướng ra phía ngoài thoàn nói tiểu du nhi ta tới rồi đứng lại tô mai không kịp lau tay trực tiếp méo hắn sau cổ áo tử. Tiểu Hắc Đản bị trên tay nàng thủy băng đến dùng mình một cái, quay đầu nói, "Nương, làm sao vậy?" Tô Mai duỗi tay kẹp bế lên hắn, hướng ra phía ngoài đường đi, "Triệu khác, ngươi trước làm cá, ta dẫn hắn lên lầu đem trang giặt sạch." "Nương, đại gia còn không có xem đâu." "Như vậy xấu ngươi cho ai xem?" "Xấu?" Tiểu Hắc Đản kinh hãi, "Nương, ngươi chưa nói sai đi, ta vừa mới ở tủ quần áo trước gương chiếu, bên trong ta tắc xoái. là cái loại này có thể lập tức lên đài sướng tuồng với chúng bất đồng xoái, ngươi như thế nào có thể nói xấu đâu. Tô Mai hít một hơi thật sâu, tránh mọi người dẫn hắn lên lầu nói, ngươi lại không hát tuồng, như thế nào lao chiếu nhân ra hát tuồng trang điểm chính mình. Chúng ta ngày mai muốn chơi đóng vai gia đình nha, này thân trang điểm thật tốt, tân lang trang. Tô Mai nhịn không được xoa xoa ngạch, được rồi, nương cho ngươi hỏa một cái, làm ngươi hiểu biết một chút cái gì là chính xác tân lang trang. Tới rồi lầu hai, Tô Mai buông hắn mở cửa, Nhắc tới phích nước nóng đi toa lét buồn nước ấm, hảo sinh cho hắn rửa mặt. Cũng không biết hắn soàn soạt nhiều ít phấn, son môi cùng mi phấn, tẩy ra tới thủy vẫn đục một mảnh, tô mai chỉ phải lại cho hắn giặt sạch lần thứ hai. 173, chương 173, tô mai lấy khăn lông cấp tiểu hắc đản xoa xoa mặt, ôm hắn ở trang đài trước ngồi xuống, méo hắn cầm cẩn thận quan sát hắn mặt. Còn đừng nói, tiểu hắc đản ngũ quan lớn lên thập phần xuất sắc, mày dậm mắt to, môi cao thẳng, môi sắc hồng nhuận Nếu không phải khi còn nhỏ màu da phơi đen, thật sự, không trách tiểu hắc đản như vậy tự luyến, hắn nhất định là mấy cái hải tử trung nhất tịnh ngãi con. Tiểu hắc đản mi lại nùng lại hắc, căn bản không cần miêu, dao cạo râu lược tu một chút, liền thập phần xinh đẹp. Tô mai thu dao cạo râu lấy bọt biển quét tới trên mặt hắn dính mi cha, mở ra mặt xương cho hắn hơi mỏng mà đồ một tầng, sửa sửa cổ áo, kéo ra ngăn kéo lấy một đóa đỏ thâm hoa cho hắn đừng ở trước ngực, hảo. Tiểu Hắc Đản gấp không chờ nổi mà để sát vào trang kính nhìn nhìn. Nương Tiểu Hắc Đản vuốt mặt, linh tiểu mày, không vui nói, căn bản không thay đổi sao? Thanh thanh sảng sảng hắc mỹ nam một quả, nơi nào khó coi? Tiểu Hắc Đản bị hắn nương khen đến tâm hoa nộ phóng, mừng dỡ nết miệng cười. Tùy theo thu tươi cười, buồn bực nói, mọi người đều hảo bạch, chỉ có ta hắc. Hắc là bản sắc, ngươi xem bộ đội thúc thúc nhóm, bạch có mấy cái, quân trang một xuyên còn không phải vì phong lấm lẫm đi đường uy vũ sinh phong, xoái không được. nói như vậy tiểu hắc đản ôm lấy tô mai eo ngưỡng mặt cười nói ta là ngươi xoáy nhất ngay con đối tô mai phủng tiểu ra hỏa mặt hôn khẩu chúng ta tiểu hắc đản ở nương trong lòng trước nay đều là xoáy nhất cái kia hắc xoáy hắc xoáy hắc hắc nương kia lợi chút đi xuống ngươi giúp ta cùng tiểu du nhi nói ta ngày mai phải làm ba ba không diễn hắn đón dâu dùng hắc mã tô mai xoa xoa hàn bối cười nói ngày mai nương mang các ngươi đi một vị lao ra ra ra làm khách các ngươi đại khái chơi không được quá mọi nhà Lao ra ra, ân tô mai Bê lên hắn, ra cửa xuống lầu nói, là người đan tuyết tỉ tỉ thúc thái gia, hắn lao nhân ra hỉ tĩnh, ta đi nhân ra làm khách, không thể thảo người ngại có phải hay không, nương mang các ngươi làm con tạp, không chơi ẩm ị trò chơi. Tiểu hắc đảng nghĩ đến lần trước đi cố đan tuyết ra không hảo trải qua, cảnh giác nói, nhà hắn có khác tiểu bằng hữu sao? Không có. Nga. Tiểu hắc đảng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến chính mình còn ở nương trong lòng ngực, ngượng ngùng mà dễ rủ nói, nương. Ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đi. Còn có mấy cấp liền đến dưới lầu, tô mai vô vô hàn bối, đừng núp nhích. Nương đã lâu không có ôm ngươi, không nghĩ làm nương ôm A. Tưởng, tiểu hắc đản vội ôm lấy tô mai cổ, nằm ở nàng đầu vai bất động. Kia một khắc, tô mai đột nhiên có điểm chua sót, tới rồi dưới lầu cũng không bỏ được phóng hăn xuống dưới, một đường ôm đi phóng bếp, cá hạ nổi sao. Triệu khác cẩn thanh, lấy cái muỗng liền cá mang canh mà thịnh đến canh trong buồn, tiếp theo nói làm cái gì đồ ăn. tới vài người a hai nhà năm người triệu khác nói trương ba phụ trương bá mâu cùng bọn họ tôn tử trương Hương sinh một nhà khác ngươi cũng nhận thức xe un lý thư ký cùng hắn tôn tử lý tuấn tải kia thiêu cháo không đủ tô mai suy nghĩ hạ nói khai hai bình trái cây đồ hộp thiêu cái trẻ lại sao một cái trứng gà một cái thịt khô triệu khác ứng thanh cái hảo canh buồn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở giữa nhìn mắt nằm ở tô mai đầu vai không hề răng tiểu thất đẳng niệm huy làm sao vậy ngươi nương đem mặt cho ngươi ra sạch không vui a tiểu hắc đản ngượng ngùng mà nhấp môi dưới dãy ruồi nhảy xuống mà nhanh như chớp chạy đi ra ngoài triệu khác sửng sốt ngươi nói hắn không có đã lâu không ôm hắn tiểu gia hỏa tưởng ở ta trong lòng ngực nhiều đãi trong chốc lát đâu bị ngươi vừa nói ngượng ngùng tô mai rửa rửa tay tiếp nhận trong tay hắn thịt khô cầm đao cắt miếng cùng hành tây xào bàn lại xào bàn trứng gà khai hai bình quán đầu đoái thượng nước sôi thiêu nồi trẻ nàng bên này làm tốt cơm Bên kia khách nhân cũng vào cửa. Chương gia là bị triệu nho sinh cùng Tần Thục Mai mời tới làm khách. Lý thư ký mang theo tôn tử bao lớn bao nhỏ mà lại đây, vì chính là chính miệng cùng triệu khác, Tô Mai nói thanh tạng. Hai nhà cũng chưa nghĩ đến sẽ ở triệu ra gặp được lần này đồng tử quân tổ kiến giả, Dương Cùng Quang. Lẫn nhau chào hỏi sau, nhất bang nam sĩ ở phòng khách uống nổi lên rượu. Lý tỷ rửa rửa tay, lại đây hỗ trợ thượng đồ ăn, Tô Mai vội lại phân chút đưa đến phòng khách. Triệu khác đứng dậy lộng một cái chậu than. tiểu du nhi đi theo cố đan tuyết từ nhi đồng phòng ra tới nhìn đến hỏa thân mình hướng chân tường một dán không dám động nương nương ngươi mau tới ta sợ cố đan tuyết vội chắn hắn trước người liên thanh trấn an tô mai nghe hắn thanh em không đúng bánh bao sọt hướng dụ lan trong tay một tắc bước nhanh chạy vội tới làm sao vậy triệu trác ngồi lại đây ngăn trở chậu than dương giọng đối hắn an ủi nói không có việc gì không có việc gì tiểu du nhi ngươi nhìn cái gì cũng không có Tiểu Du Nhi một đầu chui vào Tô Mai trong lòng ngực, nào còn dám hướng bên kia nhìn thượng liếc mắt một cái. Không sợ, mụ mụ ở đâu? Tô Mai xoa xoa hàn bối, ôm hắn hướng nhà ăn đường đi, người ba làm cá hầm cải chua, Tiểu Du Nhi ăn hai khối thịt cá được không? Tiểu Du Nhi lặng lẽ ngẩng đầu, mọi nơi đánh giá mắt, thấy chung quanh không có phát hỏa, gật gật đầu, muốn mụ mụ y. Hảo! Tới rồi nhà ăn, Tô Mai ôm hắn cùng Trương Lão thái thái chào hỏi qua, cầm chén cho hắn múc mấy khối thịt cá. lấy ra xương cá huy hắn ăn chút triệu sâm triệu trương cùng lý tuấn tài trương hưng sinh lớn nhỏ không sai biệt lắm nói mấy câu liền hiểu biết ăn xong cơm bốn người cầm chén một lượt mở ra quân tạp ra cửa triệu quân ngồi không được mở ra chính mình quân tạp đuổi theo triệu cẩn lâm nhậm danh tiểu hắc đản cùng cố đan tuyết lo lắng tiểu du nhi ăn cơm xong mấy người ôm hắn đi nhi đồng phòng tô mai cùng trương lão thái không thân đứng dậy giúp lý tỷ thu thập chén đũa trên bàn tiệc dương cùng quang vài lần nhắc tới câu chuyện Muốn bọn nhỏ trước tiên nhập ngũ, đều bị triệu khắc một chén rượu ngăn chặn. Triệu chắc kinh ngạc xem xét mắt đệ đệ, đây là giót người tiết tấu Nga. Lý thư ký như suy tư gì, mặt sau đi theo bưng lên chén rượu. Dương cùng quang uống lớn, đi đường đều là phiêu, triệu chắc gọi tiểu mã lái xe đem hắn đưa về nhà. Triệu khắc vì rót hắn cũng uống không ít, hắn uống say bộ dáng, tiêu tô mai nói so ngày thường đều phải thanh tỉnh, bằng không như thế nào như vậy mang thủ, còn biết cái gì thu xong tính sổ. Tiểu Mai triệu khác hồng mắt nắm tay nàng đi xuống thăm nói, ta làm ngươi lại chơi một lần lưu manh được không? Triệu khác ngươi đủ rồi, ta đó là bất đắc dĩ. Lại nói, ngày mùa đông ăn mặc như vậy hậu, lại không có gián sắt thịt nô. Triệu khác trong đầu hiện lên đương đương trên xe tiểu mai treo ở nam tử trên người kia một màn, lại lần nữa đỏ mắt, cắn nàng ngôi bỉ khuất nói, ngươi còn sờ người mặt, ngươi đều không có trước mặt người khác sờ qua ta mặt. Không được, ngươi muốn lại đối ta chơi một lần lưu manh. Thô Mai! A. Hăng hái đúng không? Tô Mai tức giận đến xoay người đem hắn đẻ ở dưới thân, hai tay thủ săn hắn cổ tay, thân quá hắn mi, mắt, môi, nếu không phải sợ ngày hôm sau có dấu vết, thật muốn cắn một ngụm, ở trên mặt hắn lưu một loạt dấu giang tử, xem hắn ngày mai như thế nào gặp người, đủ rồi không? Tiểu Mai ta khó chịu. Tô Mai sở hữu khí lập tức yêu, lo lắng nói, dạ dày không thoải mái sao? Vẫn là trên eo miệng vết thương nứt ra rồi. triệu khắc nhân cơ hội tránh ra tay nàng. Thủ sẵn nàng eo đi xuống nhấn một cái, thoải mái mà hừ một tiếng. Tô Mai tức giận đến cắn răng, lưu manh. Hôm sau, triệu khác biểu tình khí sảng mà sốc bị xuống giường, quét mắt trên người vết chảo, túi đầu hôn hôn thế tử, một bàn tay thăm tiến trong chăn, tìm tay nàng, sờ sờ mặt trên móng tay, ngắn ngủn, có thể thấy được đêm qua nàng dùng bao lương kính. Nghĩ, hắn liền thấp thấp nở nụ cười. Tô Mai đẩy đẩy hắn. Tiểu Mai, ta không nghĩ chạy bộ. Tô Mai rỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Thanh âm khàn khàn nói, không thoải mái sao. Không phải triệu khắc nắm tay nàng hôn hạ, cười nói, muốn cho ngươi lại chơi một lần lưu manh. Ba ba tiểu du nhi từ một cái khác ổ chăn chui ra tới nói, mau, mau tới ông ta, ta muốn phóng thủy lạc. Triệu khắc buông tiếng thở dài, cầm lấy áo khoác khoác ở trên người, bọc hắn vào toilet. Thô mai gom lại chăn, lại ngủ. Từ toilet ra tới, tiểu du nhi hoàn toàn thanh tỉnh, ba ba, cái gì là lưu manh. Triệu khắc cầm lấy quần áo cho hắn từng cái trồng lên. Hàng hồ nói, người xấu. Nga, nguyên lai người xấu kêu lưu mạnh a. Ân, thanh âm nhẹ điểm, mụ mụ còn ngủ đâu. Tiểu Du Nhi vội bưng kín miệng, quay đầu chiều đầu giường nhìn mắt, không có xảo đến mụ mụ. Tiểu Du Nhi thật ngoan. Triệu khắc cầm lấy giày vờ giúp hắn mặc vào, phóng hắn xuống đất, cởi áo khoác, cầm lấy thu ý quần mùa thu xuyên lên. Ba ba Tiểu Du Nhi nhìn trên người hắn xanh tím cùng từng đạo vết chảo, kinh hô, ngươi bị thương. Ta giúp ngươi hô hô. Dứt lời. Phồng lên miệng đối với hắn trên đùi một đạo vết trào thổi thổi. Triệu khác thân hình cứng đờ, túi lầu nói, không cần thận đâm không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi. Không dùng tới giữa sao? Không cần. Không cần hô hô sao? Triệu khác bị nhi tử từng tiếng hỏi đến đầu đại, hư ba ba không có việc gì, đừng nói chuyện, xảo đến mụ mụ tô mai trong ổ chăn buồn cười không ngừng. Tiểu du nhi đôi tay che miệng, cùng hắn ba nhỏ giọng nói, tang oan. Triệu khác xoa xoa nhi từ đầu. nhanh hơn mặc quần áo tốc độ. Hai người rửa mặt sau xuống lầu. Triệu Sâm mang theo đệ muội đã chạy ra môn. Triệu Khắc buông tiểu hát đảng, ra hai trầm rãi hoạt động hạ tứ chi, vận động lên, vì phối hợp tiểu du nhi. Triệu Khắc chỉ phải dừng chân tại chỗ. Quý Tư lệnh từ trong nhà ra tới, đuổi theo Triệu Khắc nói, viện nghiên cứu bên kia xuống ống ra tới. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, ở quân bộ một hào trường bắn xem thử hiệu quả, đừng quên lại đây. Triệu Khắc gật gật đầu, quá mấy ngày trong nhà nhận quê nữ. ta cho ngài đưa trương thiết mời quý tư lệnh cố ra kia hài tử ân ngươi nhận vẫn là đại ca ngươi triệu khác chỉ hạ chính mình quý tư lệnh mày nhữ lại không tán đồng nói ngươi năng lực ở kia phóng đâu không dựa bất luận kẻ nào ngược lại đi được xa hơn thật không cần thiết lúc này đi dựa vào cố ra phải biết rằng lúc này cố ra chính là một tòa đem khuynh chưa khuynh nguy phòng nó không những thành không được triệu khác trợ lực ngược lại sẽ liên lụy hắn bởi vì sau đó Mọi người nhắc lại triệu khác, trước hết nghĩ đến sẽ là hắn cùng cố ra liên hệ, hắn thành cửu cho đến về sau thăng chức đều sẽ đã chịu người khác hoài nghi. Biết quý tư lệnh là hảo ý, triệu khác cười nói, nguyên là ta cùng cố xâm một câu miệng ứng thừa ngày hôm qua ở bệnh viện, cố lao ra tử tự mình lại cùng ta thê tử hỏi đến một lần. đang tuyết kia hải tử ngươi cũng thấy, nhân phẩm tính cách đều không tồi, trong nhà vô luận là đại nhân hải tử liền không có một cái không thích. Cố tuyên tự mình ra tới thu thập loạn cục sự, quý tư lệnh cũng nghe nói. Chỉ là không biết, hắn tự mình hỏi đến việc này, là yêu quý tiểu bối đâu, vẫn là xem trọng triệu khác người này. Cảm thấy hắn đáng giá đầu tư. Mang theo loại này nghi vấn, hắn buổi sáng tái kiến triệu khác, càng thêm khách khí hai phân. Lữ bộ trưởng chống quải trượng đứng ở một bên, đem này hết thể xem ở trong mắt. Thí thương sau khi kết thúc, triệu khác đảm đương tài xế đưa hắn hồi bệnh viện. Hắn không khỏi lại hỏi, quý tư lệnh như thế nào đột nhiên đối với người khách khí đi lên. Thương bản vẽ, mô hình đều là ta cung cấp. Thôi đi lữ bộ trưởng trực tiếp xen lời hắn, vị tiêu ta còn có thể không biết, từ trước đến nay làm việc cẩn thận, nếu không phải biết thương 90% cũng có thể làm ra tới, hắn có thể tiếp nhận. Bản vẽ cùng mô hình ngươi lại không phải hôm nay mới cho hắn, lúc trước như thế nào không thấy hắn đối đãi ngươi khách khi a? Ha ha triệu khác cười nói, vẫn là không thể gạt được ngài. Lữ bộ trưởng liếc mắt nhìn hắn cũng cười, dứt lời, chuyện gì xảy ra. Triệu khác liền đem cố tuyên chính miệng tìm hỏi nhận kết nghĩa sự nói một lần, tiểu mai cũng là cảm thấy. Chúng ta làm hỷ sự, hắn liền ở tại cách vách, không thỉnh có điểm không thể nào nói nổi. Lữ Bộ trưởng, là cái này lý, nhật tử định rồi sao? Còn không có đâu. đinh hảo, ta tới đón ngươi. Lữ Bộ trưởng ngân thanh. triệu khắc xuyên thấu qua kính chiếu hậu ngó hắn liếc mắt một cái, ngài liền này phản ứng. Lữ Bộ trưởng lại bị hắn chọc cười, hắn không khỏi ở trên ghế sau ngồi thẳng thân mình nói, ngươi hy vọng ta cái gì phản ứng. Quý tư lệnh nghe nói ta muốn nhận cố sâm nữ nhi đương làm quê nữ. Phản ứng đầu tiên là cố ra với ta không có nửa phần trợ lực, chờ nghe được cố tuyên tự mình đã mở miệng, lại ở ta trên người dán lên cố Gia nhãn. Ta vừa mới không phải nói sao, hắn người nọ cẩn thận quán. Cố ra. Người yên tâm đi lữ bộ trưởng nói, chỉ cần mặt trên vị kia không có việc gì, cố tuyên còn sống, nó liền đảo không được. Nghe ngươi như vậy vừa nói triệu khác cười khổ nói, ta thật đúng là dán lên cố Gia nhãn. Việc này đi, xem ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi nếu là xuất ngũ chuyển chính hướng lên trên bò đầu, mượn cố ra thế, sắc thật thăng đến mau. ngươi nếu là chỉ nghĩ lăn lộn ngươi cái kia chính sát đoàn hoặc là bên này đặc chiến đội, hắn cố ra còn không có như vậy đại bản lĩnh cắm thượng thủ. Triệu khác nghĩ đến tương lai hình thức, không hề rằng, hắn muốn cứu người, thế tất muốn phiền toái nhân ra. Cố lao ra tử thích cái gì, ngài biết không? Lữ bộ trưởng đều đã thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy lại hoắc mắt một chút ngồi thẳng thân mình, nương, ngươi muốn làm sao? thật muốn làm chính trị a, Cái này đổi triệu khác bị hắn cho cười, ta làm hảo hảo, từ cái gì chính? nay không phải sợ dương cùng quang lại đến trong nhà muốn người sao? Ta chuẩn bị đem tiểu mai bọn họ nương mấy cái đưa đến cố lao ra từ nơi đó. Lữ bộ trưởng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi cũng thật sẽ thuận côn hướng lên trên bò, hôm qua mới thấy nhân ra một mặt, hôm nay liền dịu già dắt trẻ tới cửa. Đều là kết nghĩa, còn khách khí cái gì? Ha ha, ngươi lời này là được rồi cố lao ra tử ăn uống. Vị kia chính là cái lanh lẹ, cũng không cần lấy cái gì quý trọng đồ vật, nhân ra không hiếm lạ này đó, các ngươi không phải từ phương Nam mang theo chút đặc sản lại đây sao, cầm lấy qua đi, hắn bảo đảm thích. Lao gia tử sát thật thích, đặc biệt là kia một vò quả trắng rượu, lập tức liền đổ chút ở tiểu bình gốm, ngồi ở than lò thượng ôn lên. Còn có cái gì, mau cho ta nhìn một cái. Tiểu hắc đản buông hắn ôm một cái tiểu cái bình, trao, trưng cá tốt nhất ăn. Lao gia tử mở ra bình, làm bảo mẫu cầm chén đũa lại đây. Hắn gấp một cái nếm thử, vừa lòng gật gật đầu, chính mình làm đi. Vị thực chính. Thô mai, chúng ta quân khu nhà ăn sĩ quan hậu cần làm. Thúc thái ra cho ngươi tiểu du nhi đem ôm bình thủy tinh cho hắn, xả nước uống, ngọt. Nga lão ra tử rất có hứng thú mà dơ cái chai nhìn mắt, mật ong quả bưởi trà. Cái này cũng là các ngươi cục trưởng làm. Mụ mụ làm tiểu du nhi tún tún hắn ống quần, hướng một hồ, chúng ta hướng bái. Khắc. lão ra tử hướng bảo mẫu khoa tay múa chân cái thủ thế. làm nàng lấy pha lê hồ tới. ai tiểu du nhi thật dài thở dài, ta vải thiên không ăn ngọt, tưởng uống khẩu ngọt ngào miệng. 174 chương 174. ha ha lão gia tử bị hắn tắc quái tiểu biểu tình đậu đến cười ha ha. đại bảo mẫu cầm pha lê hồ tới, dùng hơi ôn một ít nước trôi một hồ mật ong quả bưởi trà. trước cấp tiểu ra hỏa đổ nửa ly, uống đi. thúc thái gia tiểu du nhi phùng cái ly ngó mẹ nó liếc mắt một cái, hướng lao gia tử ngọt ngào mà cười nói, ngươi thật tốt. Lão ra tử đậu hắn, "So mẹ ngươi còn hảo." Tiểu Du Nhi thật dài lông mi một đáp, phùng cái ly tiến đến bên miệng ngọt tư tư mà uống lên khẩu, quay đầu đối bên cạnh Cố Đan Tuyết đạo, "Tỷ tỷ ngươi muốn hay không uống một ngụm?" Hảo ngọc đáp. Cố Đan Tuyết nhấp môi cười nói, "Ngươi uống đi." "Ha ha, lão ra tử điểm hắn, cùng Tô Mai cười nói, "Ngươi dưỡng cái đứa bé lanh lợi nha." Tiểu gia hỏa thích ăn đồ ngọt, một cái không chú ý liền sờ soạng đường trang ở trong túi, một viên tiếp một viên mà ăn, không có một chút tiết chế Tô Mai cười nói. Hai ngày này không chế được, không dám để cho hắn lại ăn. Muốn hư nha nha. Lao ra tử nhìn Tiểu Du Nhi cười nói. Không sợ Tiểu Du Nhi ôm cái ly vầy vây tay, mụ mụ nói, là người đều sẽ đổi một lần nha. Ha ha. Hiểu không ít sao. Tiểu Du Nhi cười tủng tỉm mà đĩnh đĩnh Tiểu bộ ngực. Tiểu Sâm, Tiểu Trương Tô Mai lần lượt từng cái kêu lên bọn nhỏ, tới cấp thúc thái ra bái cái năm. Tiểu Du Nhi sửng sốt, đột nhiên tưởng nghĩ đến cái gì, phùng cái ly bùn một tiếng quỷ gối lao nhân trước mặt. Thúc Thái gia, Tân Miên Hảo, Tô Mai vội lấy khăn cho hắn xoa xoa trước ngực bắn ra tới thủy. Mấy cái hài tử vừa thấy, nhanh chóng ở rửa môn rộng mở chỗ, rửa theo cao thấp lớn nhỏ xếp thành hai bài, quỳ xuống cấp lao nhân dập đầu nói: Thúc Thái gia, Tân Miên Hảo, Hảo, Hảo, Hảo, Tân Miên Hảo, Thân Miên Hảo, mau, mau đứng lên. Lao gia tử rối tay nâng dậy tiểu Du Nhi, tiếp nhận bảo mẫu truyền đạt hộp mở ra, cầm một cái đỏ thấm thêu tiểu cầu túi tiền cho hắn. tùy theo nâng dậy một cái liền hướng trong tay tắt một cái cùng khoản túi tiền cuối cùng hai cái cho triệu khắc cùng tô mai tô mai cầm túi tiền có điểm há hốc mồm cố lão ta lớn như vậy tuổi ở ta trước mặt hai người các ngươi cũng không so mấy cái hoa hoa lớn nhiều ít ha ha cầm đi cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật đồ cái cắt lợi triệu khắc đem túi tiền nhét vào túi láo lôi kéo tô mai quý xuống cùng lão nhân khái cái đầu thúc ra tân niên vui sướng ha ha lên lên lao nhân kéo hai người cực kỳ vui vẻ mà đối bảo mẫu phân phó nói a trà bãi cơm ta uống quả trắng uống rượu cấp bọn nhỏ múc rượu gạo viên tiểu khắc cùng tiểu mai thượng cống rượu bảo mẫu cười nhất nhất đồng ý xoay người đi ăn bài lao ra tử chú trọng dưỡng sinh ăn đến thanh đạm. biết bọn họ tới sớm liền phân phó người mua cá dương thịt bò trở về làm một bộ bộ món chính nói là món chính lại không phải cái gì đại bàn trên lớn dầu mỡ ngạnh đồ ăn mà là cực tinh xảo một đĩa đĩa một mâm bản dạng nhiều lượng thiếu xinh đẹp đến làm người không bỏ được hạ đũa có cúc hoa lương ngư hoa quế thịt gà ti đậu mầm hạnh nhân đậu hủ tam tiên viên chân châu cá viên cá kho cốt du nấu nấm dơm bốn hỉ sủi cảo thủy tinh hoa mai trưng sủi cảo ngũ vị hương quả điều mùi lạ hạch đào từ từ tiểu du đặc biệt thích hạnh nhân đậu hủ cùng bốn hỉ sủi cảo bộ dáng qua xinh đẹp hương vị còn siêu hảo tiểu hắc đản thích ăn cá cùng thịt cúc hoa lương ngư hoa quế thịt hắn chấm chua ngọt nước sốt ăn một khối lại một khối. Mỗi một phần lượng đều không nhiều lắm, đầu bếp hẳn là tính nhân số làm bãi bản, hắn ăn nhiều một bữa, liền có một người không đến ăn, tô mai vội cho hắn gấp cái thịt vịt cuốn, Làm hắn ăn cố lao cười nói, không có lại làm, trong nhà nguyên liệu nấu ăn bị đủ. Nhìn bọn nhỏ mồm to ăn thơ ngọn, cố lao vô cớ mà dâng lên một cổ thỏa mãn cảm, đi theo đa dụng nửa chén cơm. Bảo mẫu cùng đầu bếp thật không nghĩ tới, mấy cái hài tử một cái so một cái có thể ăn. kia lượng cơm ăn đều mau đổi kịp thành niên nam tử vội vàng gian thượng hai bàn thịt kho thịt nguội qua tuổi nửa trăm sư phó còn ngượng ngùng mà lại đây giải thích phiên tiểu hắc đản triệu cẩn triệu sâm nhìn thịt nguội lại là hai mắt sáng ngời, đôi hắn liên thanh nói lời cảm tạng sư phó sửng sốt cười buổi tối muốn ăn cái gì hoặc là nửa buổi sáng nửa buổi chiều đã đói bụng tới phòng bếp cùng ta nói ta cho các ngươi làm tiểu hắc đản không chút khách khi nói cá thịt muốn cái này cái này Tiểu du nhi điểm trước mặt hạnh nhân đậu hủ cùng bốn hỉ sủi cảo nói. Hảo, hảo. Sư phụ già cười liên tục gật đầu. Đây là lao hông cố lao cấp triệu khác, Tô Mai giới thiệu nói. Cùng ta nửa đời người, một tay hảo chủ nghệ thiên gặp gỡ ta cái này một năm có nửa năm ăn chay. Về sau tới kinh các ngươi nếu là không rảnh lại đây, liền đem bọn nhỏ đưa tới. Cũng làm hắn mở ra sở trường, cấp bọn nhỏ mỗi ngày đổi đa dạng làm chút ăn ngon. Triệu khác cùng Tô Mai buông chiếc đũa, đứng dậy cấp lao nhân chúc tết. Tiểu Du U Nhi trượt xuống ghế dựa, bùng quỷ gối hắn trước người khái cái đầu, mại thanh mại khi nói, ra ra tân niên vui sướng, đường đường lấy tới. Thô mai! Hảo, hảo, bao lì xì đúng không? Ra ra cho ngươi lấy. Không phải bao lì xì, là đường. Ha ha, hành, ta đây liền trở về, cho ngươi làm một đạo rút ti khoai lang, lại đến một đạo rút ti quả táo, được không? Ngọt sao? Này hai dạng, Tiểu Du U Nhi cũng chưa ăn qua. Ngọt, ngọt dùng răng. Ông sư phó cười nói, la ông cố lao cười nói, tiểu gia hỏa gần nhất đường ăn nhiều, đừng làm như vậy ngọt. Hảo, ông sư phó động tác thập phân nhanh nhẹn, một lát, chẳng những bưng hai đại bàn rút ti khoai lang, rút ti quả táo lại đây, còn cấp bọn nhỏ một người tắc một cái bao lì xì. Dùng bãi cơm, đại gia chuyển tới phòng khách nói chuyện, tô mai ôm quá tiểu du nhi, lo lắng nói, thúc ra, phiền thoái ngài cho hắn nhìn xem, tiểu gia hỏa hiện tại không thể thấy hỏa, vừa thấy hỏa liền sợ. ban đêm còn thường thường mà bừng tỉnh khóc thút thít. Ngay từ đầu, Tô Mai cho rằng tinh thần lực nhiều chấn ăn vài lần thì tốt rồi, nhưng ngày hôm qua triệu khắc một cái chậu than, Tiểu Du Nhi theo bản năng biểu hiện ra ngoài cái loại này kinh sợ, làm nàng biết, không được, nàng làm không được vô dược trị tận gốc. Cố lao ra tử vây tay, lại đây ta nhìn xem. Tô Mai ôm hắn ở cố lao đối diện ngồi xuống, vén lên Tiểu Du Nhi ống tay háo cho hắn xem mạch. Cố lao ngày hôm qua liền hào quá. mạch tương thượng nhưng thật ra không có gì rõ ràng đặc thủ, hôm nay lại hảo cũng là như thế, bởi vậy có thể thấy được, Tô Mai tinh thần trấn an vẫn là nổi lên nhất định tác dụng. Về nhà sau, cho mời người cho hắn kêu lên hồn sao? Gọi hồn tuy là dân gian một loại trị liệu thủ pháp, nói đến nhiều ít có chút mê tín, nhưng đối với Hải Tử tới nói, tinh thần thượng bọn họ sẽ được đến một loại cực đại trấn an. Không có. Tô Mai tuy là mạt thế tới, bản thân trải qua kỳ lạ, lại không tin cái này. Cố Lao cười cười Kéo qua Tiểu Du Nhi, nhéo hắn một con lốt thay, cho hắn liên tiếp đeo ba lần hồn. Nhất bang hải tử xem đến ngạc nhiên, Tiểu Du Nhi nháy mắt vẻ mặt mê mang người thơ. Liên kêu ba ngày cố lao thu tay lại nói, buổi tối ta lại làm lao hông cho hắn ngao chén an thần canh uống. Thô Mai gật gật đầu, Tiểu Du Nhi, cùng Thúc Thái ra nói cảm ơn. Cảm ơn Thúc Thái gia. Ngoan. Cố lao sờ sờ đầu của hắn, kéo ra bàn trà phía dưới Tiểu ngăn kéo, lấy một cái tinh xảo khắc gỗ Tiểu hộp cho hắn. mở ra cùng ca ca tỉ tỉ cùng nhau nếm thử, nhìn xem có thích hay không. Tiểu Du Nhi ninh hai hạ không vặn ra, cố đan tuyết giúp hắn mở ra, bên trong là một đám đỏ tươi viên, quả táo như vậy đại. Sơn cha Hoàng cố đan tuyết ở bên này trụ quá nửa năm, trước kia uống dược, xứng chính là các tiểu đường hoàn, nàng méo một viên nút cho tiểu Du Nhi, cầm hộp lần lượt từng cái làm đại gia nguyết tới ăn, trừ bỏ sơn Tra hoàn, vông ra ra còn làm bạc hà, sơn mai, Tiết tô, thanh mai trở viên. Đã không có cố lao vọt nghệ thuật uống trà, cấp triệu khác, Tô Mai các đảo nói một ly, quay đầu cùng bọn nhỏ nói, đây là cuối cùng một hộp. Muốn ăn, tìm các ngươi ông ra ra, làm hắn cho các ngươi làm. Tiểu Du Nhi hoan hô một tiếng, hướng phía ngoài chạy đi. Cố đan tuyết vội đuổi theo ra đi nói, Tiểu Du Nhi, ngươi đừng chạy, từ từ tỉ tỉ, tỉ tỉ biết phòng bếp ở đâu, ta mang ngươi qua đi. Tô Mai có điểm ngồi không được, sợ Tiểu Du Nhi thấy hỏa sợ hãi. Cố lao hướng nàng xua xua tay, đi thôi Ta cùng tiểu khác trò chuyện. Bọn nhỏ mệt nhọc, làm ai chả mang các ngươi đi lan viện nghỉ ngơi. Hảo. Tô Mai mang theo bọn nhỏ đến phòng bếp, vông sư phó đang ở thu thập vịt hoang, biết bọn nhỏ muốn ăn đường, vội bung thu thập một nửa vịt, rửa tay lấy tài liệu. Tô Mai làm bọn nhỏ giúp hắn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, đảo thảo dược, bởi vì hắn làm đường hoàn, cũng là một loại thuốc viên, mang theo tiêu thực, lợi tiểu, trừ hỏa trở công hiệu. Nhặt lên trên mặt đất rút một nửa mau vịt hoang Tô Mai ngồi ở trên ghế hỗ trợ phải bao. Ông sư phó sơ bắt đầu không cho, sau lại thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, một tay đao công thập phần xuất sắc, thế nhưng nổi lên ái tài chi tâm, một bên mang theo bọn nhỏ chọn nhặt nguyên liệu nấu ăn, một bên giáo Tô Mai như thế nào dùng dược liệu thiêu vịt, vịt nướng lại như thế nào ướp. Triệu Khắc củng Cố Lao nói xong lời nói, dìu hắn vào nhà nằm xuống, lại đây, bọn nhỏ tùy cố đan tuyết đi cho bọn hắn ăn bài lan viện. Phòng bếp chỉ có làm dược đường ông sư phó cùng làm đông trùng hạ thảo vị Tô Mai. tiểu Mai. Tô Mai rửa rửa tay, ra tới, phải đi sao? Tới trước hai người liền nói hảo, Tô Mai mang theo bọn nhỏ ở chỗ này ở vài ngày, triệu khác trở về bồi ba mẹ ăn Tết. Lao ra tử mời ta buổi tối cùng nhau xem đèn triệu khác cười nói, ta đi vùng ngoại ô mua hai con dê trở về, cấp trong nhà đưa một con, một khác chỉ lấy lại đây. Tô Mai vội đến 350 đồng tiền cho hắn, đi sớm về sớm. Triệu khác ứng thanh xoay người phải đi. Triệu đoàn trường, Ngươi chờ một chút ông sư phó đem rảo đường chảy cán bột đưa cho tô mai, nhanh chóng bao mấy thứ ăn chín cho hắn, ăn tết đâu, cấp trong nhà thêm cái đồ ăn. Triệu khác nói thanh tạng, cầm đồ vật đi rồi. Hơn một giờ lại trở về, chẳng những mang về tới một con giết xử lý tốt dương, còn có nửa sọt đậu giá, năm điều cá trắng cỏ, bốn điều cá chép. Ông sư phó cùng bảo mẫu xử lý cá, thịt dê. Tô mai cùng triệu khác mang theo bọn nhỏ đoàn bánh trôi, chắc đèn lồng. lao gia tử cấp bọn nhỏ chuẩn bị có long phượng đèn đèn hoa sen tiểu cầu đèn từ từ đều thập phần xinh đẹp tô mai làm cái này đèn lồng là chuyên môn cấp tiểu du nhi trang tin bóng đèn tạo hình là chỉ tiểu hoa cầu tiểu gia hỏa nhạc hằng rồi cầm đống nhiên vung liền đem triệu quân phượng hoàng đèn cấp đủ phải tô mai cả kinh vội rỗi tay bưng kín hắn hai mắt tiểu du nhi còn không có phản ứng lại đây đâu trước bị tô mai đột nhiên xuất hiện hoảng sợ cố lao hướng tô mai xua xua tay đừng đại kinh tiểu quái có khi hắn không nhất định nghĩ đến lên. Tô Mai gật gật đầu, buông ra tay, cẩn thận quan sát hắn thần sắc. Triệu Quân ném đèn lồng, nhìn hắn ủy khuất mà lau đem nước mắt, ngươi đụng phải ta đèn lồng, bồi ta. Tiểu Du Nhi xem xét mắt trên mặt đất thiêu đèn lồng, hướng Tô Mai bên người đứng lại, đáng tiếc mà thở dài, ta không phải cố ý. Gạt ngươi, ngươi chính là cố ý. Tiểu Du Nhi nhìn trong tay đèn lồng không hề răng, một độ ngươi nói cái gì chính là cái gì bãi, dù sao muốn cho ta bồi đèn lồng đó là không có khả năng. Thầm thầm, ngươi xem hắn. Ai chả cố lao gọi tới bảo mâu nói, mang tiểu quân lại đi tuyển một cái. Giấy đèn lồng, chính là dễ dàng, vì phòng ngừa nửa đường chứ, bọn nhỏ không có đèn lồng chơi, cố lao làm người nhiều bị mấy cái. Tiểu du nhi tô mai vô vỗ tiểu ra hỏa đầu, thúc thái gia giúp ngươi, ngươi muốn nói gì? Cảm ơn thúc thái gia, Cố lao gật gật đầu, tiếp đón ông sư phó bãi cơm. Tô mai, ngươi đụng phải quân tỷ tỷ đèn lồng, nên nói như thế nào? Quân tỷ tỷ thực xin lỗi. Triệu quân quay đầu lại bĩu môi, không thành ý. Mụ mụ, nàng nói không phải không quan hệ. Tỷ tỷ nói tô mai nhìn hắn cười nói, ngươi không thành ý a Chính là, chính là, ta liền một cái đèn lồng a, không nghĩ bổi cho nàng. Vậy ngươi hỏi một chút ngươi quân tỷ, muốn như thế nào mới có thể tha thứ ngươi? Nga. Cơm nước xong, lão gia tử muốn mang đại gia đi sau hải xem băng đăng, cho nên đồ ăn sớm liền mang lên bàn. Đại gia lần lượt từng cái đều ngồi xong. Tiểu Du Nhi còn chờ ở nhà ăn cửa đâu. Triệu quân cùng bảo mẫu đi lấy đèn còn không có trở về, hắn phải đợi Triệu quân trở về, hỏi một chút nàng như thế nào mới nguyện ý nói không quan hệ. 175, chương 175, Triệu quân chọn một chản đèn hoa sen trở về, thấy như vậy lành thiên Tiểu Du Nhi chờ ở nhà ăn cửa gió lạnh, nào còn không biết xấu hổ cùng hắn sinh khí, hảo, tha thứ ngươi, mau đứng lên vào nhà ăn cơm. Tiểu Du Nhi buông trong tay đèn lồng đứng lên, móc ra giữa chưa cố lao cấp túi tiền. Từ giữa lấy ra một cái bạc chế tiểu cầu cho nàng, bồi ngươi đèn lồng. Thật bỏ được cho ta nha. Triệu quân nghiêng đầu cười nói. Bọn họ túi tiền đều giống nhau, bên trong đồ vật cũng giống nhau, Năm cái bạc chế, năm cái kim chế tiểu cầu, Mười chỉ thấu chính là thập toàn thập mỹ. Tiểu cầu làm được sống linh hoạt thấy, tinh xảo đáng yêu, bọn họ mỗi người đều thực thích, luyến tiếp cho người ta một con. Tiểu du nhi nhấp môi, có chút không tha, đào đào đâu, trừ bỏ hai viên trừ hỏa dự đường. chính là giữa chưa bông ra ra cấp bao lì xì, đường có thể ngọt miệng, bao lì xì tiền có thể mua đường, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiểu cầu đi.